Nghe thế câu nói thú nhân ba nhịn không được qua một tiếng khóc ra tới, chúng ta cũng không nghĩ tới, xuất phát thời điểm là mùa đông, như vậy lạnh tuyết như vậy hậu, hảo chút thú nhân chân đều đông lạnh ra huyết, hiện tại lại gặp khô hạn chúng ta đã thật nhiều thiền cũng chưa ăn no qua. Chính là, chính là thần điện có chúng ta Á Thu hài Tử, còn có nhà của chúng ta người, chúng ta lại là nhất vãn gia nhập thần điện, chỉ có chúng ta tới nơi này, không tới chúng ta cùng nhà của chúng ta người đều sẽ bị giết chết. ô oh. ô. Ta chỉ là muốn bảo hộ ta á thú cùng hài tử mà thôi, ta chỉ là không muốn chết mà thôi, ô ô ô ô ô. Thú nhân ba nói tựa hồ câu ra những người khác chỗ đau, bãi đẩy tù binh trong phòng lập tức liền vang lên cao thấp phập phòng tiếng khóc, thiên hạ bộ lạc thú nhân á thú nhóm. Này như thế nào liền khóc đi lên? Kỳ thật rất đơn giản, nay đó tù binh chưa từng có nghĩ tới lại về thần điện, bọn họ đều là bị thương mới không có thể chạy đi, mà chịu thương còn không nhẹ. nhất không nghiêm trọng đều là một cái eo bụng bị sát ra một đại điều khẩu tử thú nhân, huyết nhục mơ hồ, bọn họ rất rõ ràng như vậy thương liền tính là về tới thần điện chờ đợi bọn họ cũng chỉ có là tử lộ một cái, thậm chí thần điện căn bản là sẽ không làm cho bọn họ này đó bị thương nặng thú nhân tiến vào, đương nhiên lớn nhất có thể là bọn họ ở trên đường cũng đã đã chết, cho nên đều sắp chết, những cái đó áp lực cảm xúc cùng lời nói tự nhiên đều trút xuống ra tới. Thương thương tâm tâm địa khóc một hồi, này gian trong phòng tù binh dần dần hoán lại đây. Thú nhân ba nhìn về phía A nhã, hắn nói, ngươi có thể hay không không cần tra tấn ta, ngươi còn muốn biết cái gì ta đều nguyện ý nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể để cho ta thông khói chết. A nhã, ngươi cảm thấy ta là tới tra tấn ngươi. Thú nhân ba, chẳng lẽ không phải sao? A nhã nhìn cái này thú nhân, lúc này nàng mới phát hiện kỳ thật cái này thú nhân tuổi tác rất nhỏ, trên mặt còn có thực nồng đậm tính trẻ con, nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Đặt ở thiên hà bộ lạc như vậy kỳ thật còn xem như đại hài tử A, nàng thở dài nói, không phải A, ta là tới vì ngươi trị liệu. Trị liệu, chính là vì ngươi đuổi đi tà linh. Thú nhân ba chớp trước mắt, ngay sau đó đạm đạm cười, đừng gặp ta, chúng ta chính là tới công kích các ngươi người, các ngươi như thế nào sẽ vì chúng ta đuổi đi tà linh. A nhã động thủ cho hắn điều chế gây tê, nói, nếu ngươi không tin, vậy chờ xem kết quả đi, đúng rồi ta hỏi lại ngươi. Thần điện cùng Trang bạc bộ lạc hiện giờ tổng cộng có bao nhiêu người, thú nhân chiến sĩ có bao nhiêu. Vào lúc ban đêm, thiên hạ bộ lạc liền từ này đó tù binh trong miệng biết được về thần điện tình báo, nhìn trên giấy nội dung, mặt trên phân biệt viết rõ thần điện cùng Trang bạc bộ lạc có bao nhiêu thú nhân, nhiều ít thú nhân á thú, có bao nhiêu là hoàn toàn chung với thần điện cùng Trang bạc bộ lạc tả tư thế người, lại có bao nhiêu là mặt khác bộ lạc sau lại mới gia nhập thần điện cùng Trang bạc bộ lạc. Thậm chí mặt trên còn viết đại bộ phận thú nhân á thu ở thần điện nhật tử thậm chí so ra kém ở bên ngoài nhật tử. Bởi vì thần điện cùng trăng bạc bộ lạc nguyên bản những cái đó thú nhân á thú gắt gao mà đè nặng bọn họ. Bọn họ săn thú đồ vật muốn giao đi lên, bọn họ thu thập đồ vật cũng muốn giao đi lên. Ngay cả hiện giờ này phê thú nhân tới tấn công thiên hạ bộ lạc cũng là vì thần điện lấy bọn họ người nhà làm vi hiếp. Đúng rồi, mặt trên còn viết nguyên thần điện cùng trăng bạc bộ lạc thú nhân á thú đều thực thích trồng hoa Còn nói những cái đó hoa chính là thần điện đại tư tế bà bối, là thần hoa, bọn họ nếu là dám lộng thương một gốc cây, hoặc là tự mình trồng trọn, cả nhà đều sẽ bị xử tử. Còn có người nói đại tư tế tính tình thực cổ quái, ngay cả thật nhiều đại vu đều thực sợ hãi đại tư tế đâu, người này tỏ vẻ hắn á thú nhận thức một cái vì đại vu chế tác đồ ăn á thú, cho nên nghe được mấy tin tức này. Tóm lại nhiều vô số, lớn lớn bé bé tin tức thế nhưng biết mấy chục trang, Cố Lưu ta nhớ rõ tù binh cũng liền hai ba mươi người đúng không một người hai ba câu liền tính là không có lặp lại cũng không nhiều như vậy đi hơn nữa thật sự hảo kỹ càng tỉ mỉ a thô sơ giản lược vừa thấy cố lưu thậm chí đã đối thần điện nhân viên cấu thành cao tầng ân đoán đều có cái đại khái hiểu biết này liền thực thái quá này đó tù binh như vậy phối hợp sao quả thực như là gấp không chờ nổi đem sở hữu biết đến đồ vật cấp đảo ra tới giống nhau a nhã cũng có chút khó mà tin được bất quá nàng đã tiếp thu quá một lần chấn kinh rồi Cho nên còn tính chấn định, nói, ý, ý hề, bọn họ người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều phi thường phối hợp. Dưng một chút, nàng nói, đặc biệt là ở chúng ta cho bọn hắn xử lý miệng vết thương cùng ý thực lúc sau, bọn họ. Thực cảm động. Hồi tưởng khởi buổi chiều thời điểm nhìn thấy trường hợp, A nhã đều còn có chút hồi bất quá thần, kia nơi nào là thực cảm động. Cái kêu kêu ba thú nhân thậm chí đều ôm nàng, kêu a Mỗ, A nhã, nàng thật sự không có lớn như vậy như tử. Cố Lưu cũng vì mấy cái nghiêm trọng hôn mê thú nhân trị liệu quá, nhưng những cái đó thú nhân đều hôn mê, cố Lưu cũng chưa thấy được thú nhân tể gào một màn, cho nên đối này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nói là tách ra dò hỏi sao? A nhã là tách ra dò hỏi, hơn nữa bọn họ lời khai trừ bỏ ở một ít việc nhỏ thượng có bất đồng ở ngoài, mặt khác không có bất đồng việc nhỏ, anh về cái nào đại vụ chân chính thích giá thú là ai này một loại tin tức. Cố Lưu hắn xoa bóp mũi can Đêm này đó cũng đưa cho giác nhìn xem đi, có khả năng bọn họ nói chính là thật sự, cũng có khả năng ở tới nơi này phía trước bọn họ đã lần này dẫn đầu phân phó hạ xuyến hảo khẩu cung, bất quá loại này khả năng tinh có chút tiểu, nhưng cũng không thể bài trừ. Liên tục quan sát đào tẩu thần điện thú nhân hoạt động quỹ đạo. Ý, ý chúng ta không trực tiếp đem bọn họ một lưới bắt hết sao. Cố Lưu nhìn mắt A nhã, khen, sẽ dùng thành ngữ. A nhã cười cười, ta vẫn luôn ở học tập ngôn ngữ. Cố Lưu nói. Liên này một vạn nhiều thú nhân nhưng không gọi một lưới bắt hết, đầu to còn ở thần điện đâu. Nhưng nếu bọn họ về thần điện, thần điện chẳng phải là liền biết chúng ta máy bắn đá. Cố lưu, biết thì thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể làm ra tới sao? Chính là muốn bọn họ biết, mới có thể ném chuột sợ vỡ đồ. Chương 123 Chương 123 Tả tư tế đại nhân, chúng ta rời đi nơi này đi. Đã 7 ngày, thiên hà thủy đều mau hoàn toàn khô cạn, chung quanh cũng đã bắt không đến cái gì con mồi. tiếp tục ở chỗ này chúng ta sẽ bị đói chết khắt chết ánh lửa nhảy lên thanh phát thú nhân trước mặt nướng nướng một khối to thịt số lượng không nhiều lắm dầu chân nhỏ giọt ở hỏa thượng phát ra tê tê thanh âm tản mát ra mê người mùi hương chung quanh các thú nhân đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng mà ở thanh phát thú nhân bên người một cái tóc đen thú nhân như vậy khẩn thiết mà cầu xin tả tư tế trong mắt ánh cháy quang hắn nói không có đồ ăn liền đi xa hơn một chút địa phương săn thú không phải hảo tóc đen thú nhân tả tư tế Chúng ta đã đi mấy chục km ở ngoài, nơi đó đồng dạng là khô hạn, đồng dạng khuyết thiếu con mồi, lại xa chúng ta thú nhân liền không có biện pháp ở cùng ngày quay trở về, liền tính là hiện tại, đối với muốn săn thú thú nhân mà nói cũng rất mệt, bọn họ thiếu thủy cùng đồ ăn, lại muốn ở dưới ánh nắng trói trang chạy vội như vậy lớn lên thời gian tìm kiếm đồ ăn, đã có vài cái thú nhân chết ở trên đường. Tả tư tế vẫn là không dao động, tóc đen thú nhân nhịn không được, chúng ta thủ thiên hà 7 ngày, suốt 7 ngày. Thiên hà bộ lạc người chưa từng có ra tới mang nước, nhưng bọn hắn trên tường thành thú nhân trạng thái so với chúng ta đều phải hảo, bọn họ nhất định còn có mặt khác nguồn nước có thể sử dụng, thủ thiên hà là vô dụng, Tả Tư Tế. Tả Tư Tế nói, câm miệng, ngươi biết cái gì? Liên tính bọn họ có thủy có thể sử dụng, chẳng lẽ còn có thể có sẽ không dùng hết thủy sao? Đã 7 ngày, liên tính bọn họ phía trước từ thiên hà tồn thủy, cũng nên dùng xong rồi, ngươi không phát hiện sao? Bọn họ trên tường thành thú nhân đi lại càng ngày càng nhiều. Đó là cố ý làm cho chúng ta xem, bọn họ chính là muốn đem chúng ta dọa đi. Chờ chúng ta vừa đi bọn họ nhất định ra tới mang nước, chúng ta tuyệt đối không thể ở ngay lúc này rời đi. Tóc đen thú nhân. Tả tư tế, mặc kệ thiên hà bộ lạc như thế nào, lại không rời đi, chúng ta người càng không nổi nữa. Như thế nào sẽ căng không đi xuống? Thiên hà còn có một ít thủy, săn thú khiến cho bọn họ đi xa hơn địa phương không phải hảo. Ta chính là sợ nhiệt xà tộc thú nhân, liền ta cũng chưa nói cái gì. Các ngươi chẳng lẽ liền trình độ này đều kiên trì không xuống dưới sao? Tóc đen thú nhân thiếu chút nữa không nhịn xuống mắng chửi người, người đương nhiên không cảm thấy có cái gì. Người đương nhiên còn căng đến đi xuống, mỗi ngày ăn chính là tốt nhất nhiều nhất đồ ăn, uống chính là sạch sẽ nhất thủy. Ngay cả những người khác ở bên ngoài thủ thiên hà, săn thú thời điểm, ngươi còn ở dâm mát trong sân động, như vậy có thể ra vấn đề, như vậy đều kiên trì không đi xuống, kia mới là ly đại quá mức. Tả tư tế lại lần nữa cự tuyệt rời đi tin tức truyền xuống đi lúc sau, thân điện các thú nhân có lòng nóng như lửa đốt giả, tức giận tận trời giả, tâm như cho tàng giả. Một đám thú nhân tụ ở bên cạnh đất trống, một cái thú nhân nói, phỉ, khắc ở hôm nay đi săn thời điểm ngất đi rồi, hiện tại cũng chưa có thể hào lên, tiếp tục đi xuống chúng ta đều sẽ chết, làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao bây giờ. Nữ thú nhân trầm khuôn mặt không nói một lời, bên cạnh có thú nhân nói, ta còn muốn trở về bảo hộ ta á thú cùng hai tử. Ta không muốn chết ở chỗ này, càng không nghĩ như vậy sống sờ sờ bị đói chết, khát chết. Tả tư tế thật sự điên rồi. Cứ như vậy thủ, chẳng lẽ thiên hà bộ lạc là có thể chết sao? Rõ ràng thấy thế nào chết trước người đều là chúng ta a. Tả tư tế căn bản không đem chúng ta mệnh để ở trong lòng, chúng ta chết lại nhiều hắn đều không để trong lòng, trông cậy vào hắn, chúng ta đều phải chết. Hư, ngươi như thế nào có thể nói đến lớn tiếng như vậy, bị người khác nghe được liền xong rồi? Phỉ. Ngươi là chúng ta giữa cường đại nhất cũng nhất có chủ ý, chúng ta đều không muốn chết, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Nữ thú nhân phỉ nhìn bọn họ mỗi người, vây tay ý bảo bọn họ tụ lại, đem thanh âm ép tới rất thấp rất thấp nói, nếu tả tư tế đã chết, chúng ta là có thể trở lại thần điện. Vây quanh nàng các thú nhân ánh mắt sáng lên, ly nàng gần nhất thú nhân thấp giọng nói, ngươi nói đúng. Nếu không có tả tư tế, chúng ta đã sớm có thể rời đi nơi này. Cũng có thú nhân hỏi, nhưng đó là tả tư tế. Hắn như thế nào sẽ chết? Hắn bị nhiều người như vậy bảo hộ. Nhìn ra được tới đây là một cái hàm hậu thành thật thú nhân, hắn các đồng bạn giao lưu ánh mắt, một cái thú nhân thấp giọng nói, ngươi ngốc à, tưởng một người chết còn không đơn giản. Hàm hậu thành thật thú nhân đột nhiên minh bạch, trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin, các ngươi ý tứ lả, ngông nô. Thanh âm điểm nhỏ, bị người khác nghe được chúng ta liền xong rồi. Ngươi cũng biết chuyện này bị những người khác biết chúng ta sẽ xong rồi, kia chính là tả tư tế. Chúng ta như thế nào có thể, nơi này có nhiều người như vậy, chỉ cần bị một người phát hiện, trở lại thần điện chúng ta liền đều phải chết. Chính là không làm như vậy, chúng ta hiện tại sẽ phải chết. Nữ thú nhân phỉ gần từng chữ, nàng nhìn chính mình đồng bạn, nói, chúng ta sợ làm hết thể đều là vì sống sót mà thôi. Hắn không đem chúng ta mệnh để ở trong lòng, chẳng lẽ chính chúng ta cũng không đem chính mình mệnh đương hồi sự sao? Nếu chết ở nơi này, chúng ta còn ở thần điện á thú cùng hài tử về sau muốn như thế nào sống sót? Các người còn không có thấy rõ ràng trong thần điện sự tình sao. Cho dù có chúng ta bảo hộ, chúng ta á thú cùng hài tử vẫn như cũ ăn không đủ no, chúng ta không còn nữa, bọn họ sẽ thế nào? Cam. Ta đồng ý. Một cái thú nhân cắn răng nói. Ta cũng đồng ý. Ta nghe phỉ. Cuối cùng chỉ còn lại có hàm hậu thành thật thú nhân, hắn nhìn xem các đồng bạn, nghĩ đến trong thần điện chính mình á thú cùng a mỗ, nói, ta cũng. Đồng ý. Phỉ gật đầu, thực hảo. Chúng ta hiện tại liền tới thương lượng nên làm như thế nào? Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể làm người phát hiện là chúng ta làm, cũng không thể làm những người khác đối tả tư tế chết có điều hoài nghi, chỉ có như vậy chúng ta mới là an toàn. Ba ngày lúc sau, thân điện thú nhân vẫn như cũ không có rút khỏi khô hạn phạm vi, tới rồi ban đêm, rửa sạch ra tới trên đất chống bốc cháy lên mấy đôi lửa trại, các thú nhân lại cách khá xa xa, nhiệt, thật sự là quá nhiệt, mấy ngày trước đây tới rồi ban đêm còn có thể có nhẹ nhẹ lạnh lẽo Nhưng đêm nay liền tính là nằm bất động, bọn họ cả người đều ở chảy hãn. Nay liền đã làm cho bọn họ rất khó chịu, nhưng càng khó chịu chính là bọn họ đói, không chỉ có đói con khác, có thú nhân suy yếu mà nằm ở nơi đó, cả người nhất không nổi chút nào sức lực. Nay ba ngày, bởi vì thức ăn nước uống nguyên khuyết thiếu, lại có rất nhiều thú nhân ngã xuống, mặc dù là như thế, tả tư tế cũng không hề có thay đổi chủ ý, cái này làm cho chờ mong chết người nhiều tả tư tế là có thể làm cho bọn họ rời đi các thú nhân tâm như cho tàn. Ở bọn họ trung tâm tả tư tế nhìn này đó đổ một mảnh thú nhân, trong mắt hiện lên ghét bỏ, quả nhiên là một ít gia nhập thần điện không lâu thú nhân, thật sự là quá vô dụng. Hắn nhìn về phía thiên hà bộ lạc phương hướng, nơi đó một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới, nghĩ vậy mấy ngày nghe được tin tức, hắn nhìn không được lại cắn nổi lên ngón tay, 10 ngày, đã 10 ngày, vì cái gì thiên hà bộ lạc thú nhân còn ở tuần tra. Vì cái gì bọn họ thú nhân một tới gần thiên hà bộ lạc liền sẽ bị phát hiện, thả còn sẽ thu được cảnh cáo. Thiên Hà Bộ Lạc hiện tại không nên tất cả mọi người bởi vì khuyết thiếu mà suy yếu, chẳng lẽ không nên loạn lên, chẳng lẽ không nên đã chết rất nhiều người sao? Vì cái gì hiện tại chết ngược lại là hắn thủ hạ thú nhân? Không không, Thiên Hà Bộ Lạc nhất định đã căng không nổi nữa, này đó đều là biểu hiện giả dối. Tả tư tế đại nhân Tả tư tế quay đầu nhìn lại, một cái nữ thú nhân chiều hắn đã đi tới, hắn buông tay thần sắc lánh đạm nói, ngươi là ai? Tả tư tế đại nhân, ta kêu phỉ, là xá tộc thú nhân. Đêm nay ta phụ trách thủ thiên hà, ta phát hiện thiên hà bộ lạc giống như có chút không giống nhau động tĩnh. Tả tư tế ánh mắt sáng lên, là động tĩnh gì? Vì như mày, ta cũng xem không rõ, nhưng ta ở thiên hà phụ cận thời điểm thấy được một cái xa lạ thú nhân ở chung quanh xuất hiện, sau đó liền rất mau biến mất, ta suy nghĩ đó có phải hay không thiên hà bộ lạc thú nhân? Nhất định là. Tả tư tế kích động nói, tuyệt đối là, ta liền nói sao có thể lâu như vậy đều không có động tĩnh, hiện tại bọn họ rốt cuộc nhịn không được. Bọn họ nhất định thực thiếu thủy, bọn họ nhất định căng không nổi nữa. hắn qua kích động, đơn giản trực tiếp đứng lên, ngự tốc cực nhanh nói, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi. Có như vậy đổ vật thì thế nào? Hiện tại có đại hạn, mấy ngày liền thần đều là đứng ở ta bên này. Mau, mau đem những người khác đều cho ta triệu tập lên, đêm nay chúng ta liền tiến công thiên hạ bộ lạc, làm mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn đem thiên hà bộ lạc đánh hạ tới. Nghe được mệnh lệnh của hắn, vì không nói gì. Cách đó không xa một cái tóc đen nam thú nhân đã đi tới, hắn nói, tả tư tế, làm sao vậy? Tả tư tế nói, áo, mau đem tất cả mọi người cho ta tập hợp lên, thiên hà bộ lạc lần này là thật sự không được, đêm nay chúng ta là có thể đem bọn họ tấn công xuống dưới. Tóc đen thú nhân áo kinh ngạc, tả tư tế, ngươi như thế nào biết? Thiên hạ bộ lạc tường thành cực cao, chúng ta lại không có mang vũ tộc thú nhân ra tới, căn bản không biết các ngươi đến tuột cùng là tình huống như thế nào a Ngươi chẳng lẽ tại hoài nghi phán đoán của ta. Tả tư tế căm tức nhìn hắn, ta mới là tả tư tế, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Ta nói đêm nay phát động công kích chính là đêm nay, ngươi hiểu chưa? Thú nhân, chính là mọi người đều. Ngươi nói cho bọn họ, nếu có thể đánh hạ thiên hà bộ lạc, đêm nay là có thể có cái gì ăn, nếu không thể, mọi người liền chờ chết đi. Còn không mau đi. Thú nhân cắn răng là một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Dừng ở thiên hà bộ lạc tường thành phía trên, mấy cái thú nhân từ cửa thành lâu ra tới, đi đầu liệt hỏi, tình huống như thế nào? Bình nói, bọn họ chuẩn bị đêm nay tiến công, đã muốn chạy tới 10 km ở ngoài. Liệt quay đầu phân phó nói, đem máy bắn đá chuẩn bị tốt. Lại đối bình nói, vất vả ngươi. Bình cười, này tính cái gì? Hắn sờ sờ chính mình cánh, chính là bởi vì muốn ở buổi tối hoạt động, hắn lông chim bị nhuộm thành màu đen, đến tẩy đã lâu mới có thể rửa sạch sẽ. chờ đến mau một giờ lúc sau thân điện thú nhân quả nhiên xuất hiện ở dưới thành liệt nhìn bọn họ giống như trên một lần giao thủ thời điểm đã là hoàn toàn bất đồng ở phụ cận thủ mười ngày bọn họ nhanh chóng gầy đi xuống không có thú nhân cường đại khí thế ngược lại nhìn qua sợ hãi rụt rè tất cả mọi người nơi khoảng cách tường thành nửa km xa vị trí rất sợ máy bắn đá lần thứ hai xuất hiện chính mình bị tạp chết tả tư tế điên cuồng hô thượng thượng a các ngươi thất thần làm gì toàn bộ cho ta xông lên đi liệt nâng giơ tay nói phóng phanh phanh phanh mấy chục viên cự thạch từ trên trời giáng xuống mang đến mãnh liệt chấn động thần điện các thú nhân trong nháy mắt liền hỏng mất có người hô lớn bọn họ còn có cái kia khủng bố đồ vật thiên hạ bộ lạc người còn thủ bọn họ không có suy yếu chạy chạy mau ta không muốn chết ta không muốn chết tả tư tế cả giận nói sợ cái gì xông lên đi luôn có người có thể vọt vào đi bọn họ cũng chỉ có thứ này có thể nhìn chỉ cần vọt vào đi chúng ta là có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết lúc này thiên hà bộ lạc tường thành phía trên ánh lửa đại thịnh thú nhân các chiến sĩ cùng kêu lên thét dài kia hùng hồn hữu lực thanh âm làm thần điện sở hữu thú nhân đều ý thức được một việc thiên hà bộ lạc thú nhân trạng thái phi thường hảo bọn họ căn bản không thiếu đồ ăn cũng không thiếu nguồn nước liệt quát lớn thần điện các thú nhân thiên hà bộ lạc không thiếu thủy cũng không thiếu đồ ăn tiếp tục đi xuống chết sẽ chỉ là các ngươi xin khuyên các ngươi sớm một chút rời đi nói cho thần điện đại tư tế thiên hà bộ là khoảng cách thần điện rất xa không tính toán thần phục thần điện cũng không có cùng thần điện là địch lý tứ hy vọng chúng ta tôn trọng lẫn nhau ai lo phần ấy lẫn nhau không cái dày thần điện thú nhân nghe vậy tứ tán mà chạy tả tư tế giống giận không chuẩn chạy không chuẩn chạy hắn bắt được một cái thú nhân cả giận nói ngươi dám chạy ta liền giết ngươi cái kia thú nhân đầu tiên là sợ hãi ngay sau đó sấn loạn đẩy ra tả tư tế tay nói Tả Tư Tế đại nhân, ngươi nghe được, thiên hà bộ lạc căn bản không thiếu đồ ăn cũng không thiếu thủy, chúng ta cũng đánh không lại bọn họ, vẫn là chạy mau đi. Tả Tư Tế, ta không tin, ta mới không tin. Như vậy đại hạn bọn họ sao có thể không thiếu thủy? Bọn họ ở gần người, nhất định ở gần người. Trong lúc hỗn loạn, hắn đột nhiên nhìn đến tường thành phụ cận rừng tây, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hắn nói, hỏa, ai có hỏa? Ai có hỏa? Cho ta thiêu bọn họ. Nhưng bọn họ vốn chính là đêm tập. Ai lại sẽ mang cái chói lọi cây đuốc bại lộ chính mình tồn tại, hơn nữa chạy trốn đều không kịp, còn phóng hỏa, điên rồi sao? Tóc đen thú nhân áo nghiêng ngả lảo đảo chạy tới hắn bên người, nói, tả tư tế, chúng ta mau rời đi đi. Tả tư tế bắt lấy hắn, áo, trên người của ngươi có đá lấy lửa sao? Áo nói, có, đại nhân ngươi muốn. Đừng vô nghĩa, mau đem đá lấy lửa cho ta. Tiếp nhận áo đá lấy lửa, tả tư tế xuyên qua chạy trốn thú nhân. Mấy ngày nay bởi vì hắn một người ăn ngon ngủ ngon, so với cơ khắc đan sen mặt khác thú nhân mà nói cường tráng quá nhiều, thật nhiều người đều bị hắn đánh ngã trên mặt đất, sau đó dây rủa bỏ dậy tiếp tục chạy. Tả tư tế chạy tới rừng rậm biên, nhìn đến đầy đất khô khốc phiến lá, nhánh cây cùng cỏ cây, hắn trong mắt tràn đầy hưng phấn, lẩm bẩm nói, thiêu chết các ngươi thiêu chết các ngươi Hắn ngồi xổm xuống thân bay nhanh mà đánh lửa thạch, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn thật lâu không có chính mình sinh quá hỏa. Đã lấy lửa va chạm lúc sau hỏa tình bắn ra bốn phía nhưng cỏ khô như thế nào đều điểm không bởi vì hỗn loạn đám người áo cũng không thấy bóng dáng lúc này một cái nữ thú nhân đã đi tới nói tả tư tế đại nhân ta tới giúp ngươi đi tả tư tế nói hảo ngươi mau đem hỏa phát lên tới ta muốn thiêu chết thiên hà bộ là người nữ thú nhân tiếp nhận đá lấy lửa thanh thúy một tiếng ánh lửa bắn ra bốn phía đùng một tiếng hỏa liền sinh lên tả tư tế đại hỉ hảo hảo, hảo. ngươi làm hảo ha ha ha ha ha thiên hà bộ lạc so với ta cường thì thế nào còn không phải phải bị thiêu chết đại hạn dưới cỏ cây đã khô khốc tới rồi cực hạn là tốt nhất tuổi lửa ngọn lửa từ nhỏ biến thành lớn điên cuồng mà như tắm ăn lên mở rộng tả tư tế rời khỏi rừng rậm nhìn cửa thành trời cao hà bộ lạc thú nhân cười đến vui vẻ cực kỳ hét lớn các ngươi phải bị thiêu chết giờ phút này thần điện thú nhân chạy thoát không ít hơn nữa này một câu thanh âm đích xác không nhỏ cửa thành trời cao hà bộ lạc các thú nhân cũng đều nghe được Sau đó liền, không phải, đốt lửa phía trước có thể hay không nhìn xem rừng rậm cùng thiên hà bộ lạc chi gian khoảng cách, vì phòng ngừa sơn hỏa lan tràn đến thiên hà bộ lạc, bọn họ đã sớm thanh ra một mảnh cách hỏa mang hào đi, hơn nữa bọn họ đây là ngoại tường thành, khoảng cách thiên hà bộ lạc thành chỉ còn có không ngắn Khoảng cách đâu? Liên nói, vẫn là đến dập tắt lửa, khuyết tán đến toàn bộ rừng rậm liền không hảo. Thiên hà bộ lạc thú nhân hẳn là, chuẩn bị mở ra cửa thành đi ra ngoài dập tắt lửa, cũng liền ở ngay lúc này. Trên bầu trời đột nhiên một tiếng trầm vang, ẩm vang một tiếng, màu tím lam tia chớp cắt qua phía chân trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thiên, lại là ẩm vang hai tiếng lúc sau, liệt sơ soạn một phen chính mình mặt, mặt trên có ướt át dấu vết, ở hắn bên người thú nhân ngơ ngác nói, hạ. Trời mưa. Vừa dứt lời, vũ liền bùm bùm mà hạ xuống, thiên hạ bộ lạc các thú nhân kinh hô. Trời mưa. Thật sự trời mưa. Rốt cuộc trời mưa. A ha ha ha ha ha. ta rốt cuộc có thể vui sướng tắm rửa chúng ta bộ lạc hoa màu sẽ không chết cửa thanh hạ tả tư tế ngẩng đầu ngơ ngác từ hạt mưa chụp đánh ở chính mình trên mặt dương rậm những cái đó còn không có tới cập phát triển lớn mạnh ngọn lửa ở che trời lấp đất nước mưa hạ càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ biết cuối cùng xì một tiếng toát ra một tia khói đen cứ như vậy dập tắt tả tư tế nghỉ non nói không có khả năng tại sao lại như vậy chúng ta là thần điện a thiên thần là đứng ở chúng ta bên này vì cái gì lúc này sẽ trời mưa Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn ngăn không được sau này lui, dưới chân như là giẫm tới rồi thứ gì, ngay sau đó lỏa lổ bên ngoài cẳng chân thượng truyền đến bén nhọn đau đớn, hắn quay đầu nhìn lại, một cái thanh hát sát xà thế nhưng ở căn hắn, kinh giận dưới một chân đem xà dâm chết, chính là đã mượn rồi, nhìn đến chính mình trên đùi hai cái nhanh chóng xương đỏ lên miệng vết thương, hắn sợ hãi lên, giống to, áo, áo, ngươi ở nơi nào? Mau đưa ta về thần điện, ta phải về thần điện, ta muốn đại tư tế cứu ta. Như là người điên giống nhau, hắn điên cuồng mà chạy lên, trên tường thành một cái thiên hà bộ lạc thú nhân chú ý tới một màn này, vô ngữ nói, lúc này mới chạy, ngốc tử đi. Trong rừng rậm, mấy cái thú nhân lạnh lùng mà nhìn một màn này, có người hỏi, hắn sẽ chết sao? Đó là ta đã thấy đáng sợ nhất tà linh sứ giả, liền tính đại tư tế ở chỗ này, hắn cũng sống không được. Chương 124 chương 124 Trời mưa, hạn hai tháng lúc sau, thiên hà bộ lạc rốt cuộc nên đón năm nay mùa hạ trận đầu vũ. Mặc dù là ở buổi tối, cũng có vô số thú nhân á thú tử trong phòng ra tới hoan hô, cố lưu cũng nổi lên, chủ yếu căn bản là không ngủ, từ trước mặt máy bắn đá bắt đầu tạp mà thời điểm liền tỉnh, lúc sau liền cố hống hoa hoa khóc lớn tiểu hài nhi, tự nhiên liền không ngủ chứ. A độc sinh hạ hài tử cũng mới hơn 10 ngày, đúng là yêu cầu tu dưỡng thời điểm, hơn nữa lại là hai đứa nhỏ, toàn một người căn bản chống đỡ bất quá tới, cố lưu liền dọn tới rồi bọn họ sân, không liền phụ một chút, đa số thời điểm là buổi tối. Rốt cuộc hắn ban ngày muốn bắt đầu làm việc. Lúc này cách vách môn mở ra, Toàn đi ra, Cố Lưu hỏi hắn, A độc thế nào? Toàn nói, cùng hai tử cùng nhau ngủ rồi. Cố Lưu gật đầu, nghe xôn xao tiếng mưa rơi nói, cuối cùng là trời mưa. Toàn, đúng vậy. Trời mưa lúc sau không bao lâu thiên liền sáng, Cố Lưu cũng không có khả năng lại đi ngủ. Hôm nay là trường học nghỉ nhật tử, hắn trực tiếp đi chữa bệnh đội, vừa đi liền phát hiện chữa bệnh đội thiếu hảo những người này, Cố Lưu nghĩ hoặc, những người khác đâu. Một cái chữa bệnh đội đội viên nói, ý hề, tối hôm qua lại nâng đã trở lại không ít tù binh, mọi người đều đi cho bọn hắn trị liệu. Cố lưu. Hắn đi tới giam giữ tù binh địa phương, vừa lúc gặp được cá hà, hỏi, không phải phía trước liền nói lần này phản kích lấy đe dọa là chủ, tận lực không đả thương người sao. Vẫn là lần trước cố lưu gặp được máy bắn đá huy lực, đối với này đó thậm chí không có mặc giáp ý thú nhân mà nói, máy bắn đá huy lực thật sự là quá lớn, hào đi. Liền tính là xuyên giáp y giống như cũng không sai biệt lắm, dù sao một chút đi liền thương vong vô số, cho nên mọi người đều thương lượng lần sau bọn họ nếu là dám lại đến, trước đe dọa một đợt, có thể dọa đi liền tính, dọa không đi nên như thế nào đánh như thế nào đánh. Tối hôm qua chỉ nghe được một đợt mạnh bắn đá động tĩnh, buổi sáng lên cũng không nghe được cái gì không tốt tin tức, hiển nhiên tối hôm qua chính là lấy đe dọa là chủ, cố lưu còn tưởng rằng thương vong người không nhiều lắm, nhưng sáng sớm hơn phân nửa cái chữa bệnh đội đều không. xem ra không chỉ có có người bị thương, bị thương nhân số lượng không ít. lúc này a hà trả lời, đúng vậy ý đi hề. cố lưu, nơi đó mặt. a hà bất đắc dĩ nói, ý nghĩa. ngươi không biết, tối hôm qua bọn họ căn bản là không dám tới gần máy bắn đá tầm bắn trong vòng, tập cũng tạp không đến bọn họ. kết quả máy bắn đá vừa động, cục đá rơi xuống đất. này đó thần điện thú nhân quả thực giống như là bị dọa phá gan, điên cuồng hướng bốn phía chạy. cố lưu gật đầu, này tại dự kiến bên trong, nếu là không chạy mới kỳ quái. A Hà tiếp tục nói, chúng ta đích xác một người cũng chưa thương, chính là sau lại chúng ta thú nhân đi ra ngoài xem xét thời điểm, phát hiện chung quanh giải rác đổ thật nhiều thần điện thú nhân. Cố lưu trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều suy đoán, như là tập thể tính ngộ độc thức ăn linh tinh, sau đó liền nghe A Hà nói, Tổng không thể nhìn người liền như vậy đã chết, đem bọn họ mang về tới lúc sau, một kiểm tra liền phát hiện bọn họ đều là Đói! Cố lưu! Hắn kinh ngạc nhìn về phía A Hà, đói! A Hà gật đầu! Chính là đói, đúng rồi, còn có người là lại đói lại khác, bởi vì nhân số quá nhiều, nhà ăn người cũng không đi làm, chỉ có thể làm chữa bệnh đội tới cấp bọn họ ngao cháo. Khách hàng đi vào một gian phòng ở, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong những cái đó nằm ở trên giường suy yếu tái nhợt các thú nhân, vừa lúc chữa bệnh đội tự cấp bọn họ đưa cơm sáng, là thực thanh đạm cháo, bên trong bỏ thêm điểm thịt cùng đồ ăn, này đó thú nhân một tiếp nhận đồ ăn lập tức liền ăn ngấu nghiến lên, như vậy, cố lưu là thật sự đã lâu cũng chưa nhìn thấy qua. Đi ra hắn nhìn không được nói, mấy ngày này, bọn họ ở bên ngoài đến tột cùng làm cái gì? Lại khô hạn, lại khuyết thiếu đồ ăn, chỉ cần có thể hướng xa địa phương đi, cũng sẽ không đói thành cái dạng này đi. A hà cũng thực bất đắc dĩ, nghe nói bọn họ liền canh giữ ở chúng ta bộ lạc mấy chục km ngoại, nơi nào cũng chưa đi, phỏng chừng là nguyên nhân này mới đói thành như vậy đi. Cố lưu, ăn ngon, hào hào ăn, một cái thú nhân ăn ngấu nghiến uống xong cháo thịt. Mắt trông mong mà nhìn chữa bệnh đội đội viên, cái kia đội viên nói, ngươi nói đến không nhẹ, không thể dùng một lần ăn quá nhiều đồ vợ. Thú nhân vì thế ngoan ngoãn mà nằm trở về trên giường, mắt trông mong mà nhìn chữa bệnh đội đội viên, sợ chính mình chọc nàng không cao hứng. Lần sau liền không ăn, nhìn đến chữa bệnh đội đội viên đem chút chén thu hồi tới, hắn nhịn không được hỏi, vì cái gì? Chữa bệnh đội đội viên khó hiểu mà nhìn về phía hắn, thú nhân nói, vì cái gì muốn cứu chúng ta, còn cho chúng ta đồ ăn? Chúng ta là thần điện thú nhân, là tới tấn công của các người, là các ngươi địch nhân không phải sao? Chữa bệnh đội A Thu ừ một tiếng, hỏi, sau đó đâu? Thú nhân nhìn nàng, không chỉ có là hắn, chung quanh hảo chút thần điện thú nhân đều nhìn lại đây. Tối hôm qua bọn họ bị máy bắn đá sợ tới mức cấp đường mà chạy, nhưng bởi vì đói khác, cũng bởi vì quá mức suy yếu, vốn là đã trải qua lặn lội đường xa bọn họ trong lòng thần đều run dưới mất đi ý thức, tỉnh lại liền phát hiện chính mình tới rồi một cái xa lạ. lại phá lệ sạch sẽ mát mẻ địa phương, ở bọn họ trung quanh còn có thật nhiều thần điện thú nhân. Lại lúc sau liền có thú nhân cùng á thú vào được, thế nhưng là tới cấp bọn họ uống nước cùng ăn cái gì, kia một đốn còn chưa tính, tới rồi hiện tại thế nhưng còn có một đốn, những người này rõ ràng là thiên hà bộ lạc người không phải sao. Vì cái gì thiên hà bộ lạc người còn muốn cứu bọn họ? Thú nhân nói, sau đó cái gì? Chúng ta là địch nhân, các ngươi cứu chúng ta sẽ không rất kỳ quái sao. Á thú cầm chén bỏ vào trang cháo tới thùng gỗ, nói, các ngươi là người, cũng là một cái mệnh, chúng ta tổng không thể thấy chết mà không cứu. Nói xong á thú đi ra ngoài, mấy cái cao lớn thú nhân đi đến, thủ bọn họ, ánh mắt lạnh băng, đây là phòng ngừa bọn họ thương tổn trong bộ là người, theo lý thuyết bọn họ hẳn là cảm giác được sợ hãi cùng phản cảm, nhưng hiện tại ai đều không rảnh lo điểm này, bọn họ lặp lại mà hồi tưởng câu nói kia, các ngươi là người, cũng là một cái mệnh, tổng không thể thấy chết mà không cứu. Nguyên lai bọn họ thật sự còn có thể xem như người A, nguyên lai trên thế giới này còn có người để ý bọn họ mệnh A, chỉ là buồn cười chính là để ý bọn họ sinh mệnh người thế nhưng là bọn họ ý đồ thương tổn người. Đối với thần điện thú nhân mà nói, ở thiên hà bộ lạc nhật tử là thực ma huyễn, cơ hồ ngày ngày đều ở đổi mới bọn họ đối với thế giới này nhật chi. Phía trước một hai ngày, bởi vì đói khát dẫn tới suy yếu, bọn họ chỉ có thể ở trong sân tay chân bị xiềng xích bó hoạt động, đúng rồi. vì cái gì bọn họ sẽ biết là đói khắc dẫn tới suy yếu đâu. Đây là thiên hà bộ lạc chữa bệnh đội Á Thú nhóm nói cho bọn họ. Đúng vậy, chữa bệnh đội, một cái bọn họ trước nay cũng chưa nghe qua đồ vật, nghe nói chữa bệnh đội Á Thú có thể đuổi đi tà linh. Ở ngay từ đầu thời điểm bọn họ cho rằng chữa bệnh đội Á Thú cùng vu là không sai biệt lắm, thẳng đến có một ngày bọn họ giữa một cái thú nhân khởi xứ nhiệt, chữa bệnh đội thú nhân vì cái này thú nhân đuổi đi tà linh. Không có những cái đó khoa tay múa chân ngâm sướng. Chính là cấp thú nhân kiểm tra rồi thân thể, sau đó cho thú nhân một chén đen tuyệt thủy, như vậy nhan sắc thủy thật sự là thật là đáng sợ, thú nhân bị buộc uống lên đi xuống, bọn họ cho rằng cái này thú nhân sẽ chết, nhưng mà ngày hôm sau cái này thú nhân liền lui nhiệt, thực mau thì tốt rồi lên. Lúc ấy sở hữu thần điện thú nhân. Này đối bọn họ tới nói cũng quá không thể tưởng tượng, bất đồng với mặt khác bộ lạc thú nhân á thú đem thần điện tư tế, đại vu thần hóa, bọn họ khoảng cách này đó đại nhân vật rất gần. Cho nên biết liền tính là ở thần điện, như vậy nóng lên cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy hảo lên. Nhất khiếp sợ chính là bọn họ cùng nhóm đầu tiên bị chảo thần điện thú nhân nhìn thấy kia một ngày, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía kia hai ba mươi cái thần điện thú nhân, bọn họ chẳng lẽ không phải đã chết sao? Bị như vậy đại cục đá tạp, bị như vậy trọng thương, chạy như vậy nhiều huyết, bọn họ sao có thể còn sống? Sự thật chính là bọn họ thật sự còn sống, liền ở bọn họ trước mắt, hơn nữa tinh thần trạng thái cực kỳ hảo. Có thể nhìn ra được tới bọn họ thật là bị thực trọng thương, có người còn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm ở trên giường, có người chân thiếu một đoạn, có người trực tiếp thiếu một cái cánh tay, còn có người đôi mắt bị thương, bị màu trắng búa cuốn quanh. Bọn họ bị thương đều thực trọng, vì cái gì nói bọn họ tinh thần thực hào đâu, bởi vì bọn họ mỗi người thế nhưng đều không cảm thấy chính mình sẽ chết, bọn họ đối chính mình có thể sống sót chuyện này phi thường mà khẳng định. Như vậy trọng thương, sống sót, sao có thể? Nhưng sự thật là từ bọn họ bị thương lúc sau đã qua đi hơn 10 ngày, bọn họ miệng vết thương không có bị tà linh xâm lấn, bọn họ không có nóng lên, quan trọng nhất chính là bọn họ không có chết. Nghe được bọn họ nói lên thiên hà bộ lạc chữa bệnh đội là như thế nào vì bọn họ trị liệu, có người nói trên người miệng vết thương bị phùng lên thời điểm một chút cũng không đau. Từ từ, miệng vết thương, phùng. Còn một chút cũng không đau, như thế nào nghe như thế nào kỳ quái, như thế nào nghe như thế nào không có khả năng a. Tân bị trảo mấy chục cái thần điện thú nhân nghe được là như lọt vào trong sương mù, đều cảm thấy chính mình nghe được hoàn toàn không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng cố tình những người này đều là cùng bọn họ cùng nhau, không có lửa gạt bọn họ tất yêu a Cái này đánh sâu vào còn không có qua đi, cái thứ hai đánh sâu vào chính là thiên hà bộ lạc đồ ăn, đúng vậy, rõ ràng bọn họ là tới công kích thiên hà bộ lạc người, thiên hà bộ lạc cứu bọn họ liền tính, thế nhưng còn cho bọn hắn đồ ăn ăn. Những cái đó ăn chính là bọn họ chưa từng có ăn đến quá ăn ngon, vật như vậy liền tính là thần điện đại tư tế cũng không ăn qua đi. Thiên hà bộ lạc nhật tử như vậy tốt đẹp sao? Chờ đến ngày thứ ba, thiên hà bộ lạc thú nhân đi đến, đối bọn họ nói, các ngươi đã hảo, kế tiếp. Dầm, sở hữu thần điện thú nhân đều khẩn trương mà nhìn cái này thiên hà bộ lạc thú nhân, thiên hà bộ lạc thú nhân hơi hơi như mày, yên tâm, sẽ không giết các ngươi. hắn tiếp tục nói, kế tiếp các ngươi tạm thời còn không thể rời đi. Trong khoảng thời gian này các ngươi ở thiên hà bộ lạc tiêu hao đồ ăn, dược liệu, còn có các trung phí tổn yêu cầu các ngươi thủ công gắn nợ. Hơn nữa các ngươi là thiên hà bộ lạc tù binh, ở thần điện thái độ không rõ phía trước, chúng ta cũng sẽ không tha các ngươi rời đi. Hô! Thần điện sở hữu thú nhân nhẹ nhàng thở ra, thiên hà bộ lạc thú nhân. Một cái thần điện thú nhân nói, còn tưởng rằng là muốn chúng ta rời đi, làm ta sợ muốn chết. Thiên hà bộ lạc thú nhân. Không phải! Các ngươi chẳng lẽ không phải đang sợ chúng ta giết các ngươi sao? Cái kia thần điện thú nhân cười, "Đại nhân, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là ngốc tử sao? Thiên Hà bộ lạc muốn thật sự sẽ giết chúng ta, vì cái gì muốn cứu chúng ta a?" Mặt khác thần điện thú nhân nhìn cái này Thiên Hà bộ lạc thú nhân, hai mắt sáng lấp lánh nói, "Chính là a, chúng ta biết các ngươi sẽ không giết chúng ta." Thiên Hà bộ lạc thú nhân nhíu mày, "Nhưng chúng ta không bỏ các ngươi rời đi, các ngươi về sau còn sẽ thời khắc bị nhìn chằm chằm, các ngươi không có tự do." Thần điện thú nhân, tự do. Chỉ cần có thể đại ở Thiên Hà bộ lạc, chúng ta liền rất vui vẻ a. Còn muốn cái gì tự do a? Đối. Thiên Hà bộ lạc thú nhân, này đó thú nhân thật sự đến từ thần điện. Cái kia gạ ạ trên đại lục có được nhiều nhất thú nhân, cường đại nhất thần điện. Chương 125 chương 125. Mưa to xôn xao rơi xuống, khô nước thổ địa bị dễ chịu, khéo héo cỏ cây giãn ra ráng người, nên đón sinh mệnh tri nguyên. không biết trốn tránh ở nơi nào tiểu động vật nhóm chạy ra tới, từng ngụm từng ngụm uống phiến lá trôi chúng chỗ cùng vũng nước chung nước mưa. Một trận mưa, toàn bộ rừng rậm sống lại đây. Mưa to một chút chính là ba ngày, liên tiếp không ngừng nước mưa làm thiên hạ mực nước khôi phục không ít, ngắn ngủi sáng sủa lúc sau, vũ lại xôn sao hạ xuống, này sức mạnh tựa hồ là muốn một hơi đem hơn hai tháng nước mưa cấp bổ thượng. Đang mưa chi sơ, thiên hạ bộ lạc thực sự cuồng hoan một phen, nhưng theo trời mưa thời gian càng ngày càng trường. Bởi vì mưa xuống mang đến vui sướng không hề, mỗi người mày đều ninh lên, như vậy mưa to, lại hạ đi xuống sẽ ra vấn đề đi. Chờ đến trời mưa đến ngày thứ bảy thời điểm, thiên hạ bộ lạc mương tới đã tràn đầy thủy, mọi người tỉ mỉ từ đại hạn trung che trở xuống dưới hoa màu ngâm mình ở trong nước, héo héo, vô luận là chồng chọn đội vẫn là bộ lạc những người khác đều nhịn không được chạy ra xem bộ lạc hoa màu, khô hạn thời điểm bọn họ có thể cho này đó hoa màu tới nước, nhưng hiện tại là thủy quá nhiều, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? vì thế thiên hà bộ lạc khẩn cấp tổ kiến đảo kênh tiểu đội đỉnh mưa to đem bài lạch nước đào khai đào thông đem nước mưa tận khả năng mà bài xuất đi không chỉ có như thế liên thông thiên hà nhánh sông cũng yêu cầu khơi thông để ngừa thiên hà thủy bạo trướng đánh sâu vào đồng ruộng hoa màu cùng thiên hà bộ lạc vũ tạm nghỉ thiên hà bộ lạc cửa thành chỗ một đám thú nhân á thú tụ tập ở chỗ này bọn họ cao giọng kêu làm chúng ta đi ra ngoài chúng ta phải rời khỏi thiên hà bộ lạc cửa thành thượng thú nhân quát rơi xuống mưa to rời đi các ngươi không muốn sống nữa. Ông tiểu thú nhân nam thú nhân lớn tiếng nói, chúng ta chính là muốn sống sót mới phải rời khỏi nơi này, các ngươi cũng khuyên thủ lĩnh cùng y lì bọn họ chạy nhanh rời đi đi, nơi này quá tới gần thiên hà, vũ lại hạ đi xuống, thiên hà bộ lạc nhất định sẽ bị bao phủ, cần thiết sấn thủy còn không có tới phía trước đi trên núi. Cửa thành thượng thú nhân chỉ vào hắn mặt sau nói, thiên hà bộ lạc liền dựa vào sơn, nếu hồng thủy tới, ngươi tưởng lên núi tùy thời đều có thể. Uyển Hải tử Nam thú nhân bên người có một cái tuổi trọng đại nữ á thú, đầu tóc hoa dâm. Nghe thế câu nói quay đầu nhìn mắt Thiên Hà bộ lạc rượi vào sơn, lắc đầu nói: quá lùn, ngọn núi này quá lùn, không đủ, chúng ta cần thiết đi càng cao sơn mới được. Vị đại nhân này, chúng ta không phải các ngươi Thiên Hà bộ lạc người, các ngươi thu lưu chúng ta, chúng ta sẽ báo đáp. Nhưng lúc này liền xin cho chúng ta đi ra ngoài đi. Thú nhân mày, các ngươi thật sự choáng váng sao? Hiện tại là liên tiếp không ngừng mưa to, thời tiết lại lạnh. Liên tính là thành niên thú nhân xối vài thiên vũ đều chịu không nổi, các ngươi còn mang theo hài tử, là tưởng đại nhân hài tử cùng nhau bị đông chết sao. Sẽ không đại nhân, chúng ta sẽ tuyển ở không có trời mưa thời điểm lên đường, trời mưa thời điểm liền tránh ở trong sơn động. Thú nhân, như vậy mưa to, bên ngoài sơn động đại bộ phận đều bị giã thú chiếm cứ, các ngươi. Đại nhân, cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng không cần nói nữa, thỉnh ngươi phóng chúng ta rời đi đi. Thú nhân mày thâm linh, còn tưởng khuyên hai câu. Không phải vì này đó thành niên thú nhân á thú, mà là vì bị bọn họ mang theo hài tử. Như vậy thời tiết ở thiên hà bộ lạc còn còn có thể đến một cái ấm áp sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi, dựa vào bộ lạc kho lúa lương thực trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không chịu đói. Nếu là rời đi, mặc dù vận khí thực hảo có thể thực mau tìm được một cái không có giá thu sơn động, nhưng sơn động lạnh băng ấm ức còn muốn đối mặt tùy thời khả năng tiến bảo dã Thú, thậm chí còn cần chính mình đi ra ngoài đi săn, này có thể so sánh ở thiên hà bộ lạc an toàn Sao lại thế này? Thú nhân quay đầu thấy tóc đen thú nhân bước đi tới, hô một tiếng, hát đại nhân. Theo sau liền nói, bọn họ là đại hạn khi ngày qua hà bộ lạc tránh hạn người, hiện tại muốn rời đi. hắc nhìn xem lại bắt đầu mưa rơi đen kịt không trùng, kinh ngạc nhướng mày, lúc này rời đi. Ở một tháng phía trước, bên ngoài kỳ thật cũng đã lâm vào bắt đầu thiếu thủy hoàn cảnh. Bọn họ cũng đều biết thiên hà bộ lạc ngoại thú nhân nhật tử khẳng định không hảo quá, cho nên ở có người muốn tiến thiên hà bộ lạc tránh hạn thời điểm. Bọn họ cũng liền đồng ý đều là thú nhân, loại này thời điểm cho bọn hắn một cái trụ địa phương, làm cho bọn họ có thể uống tiếp nước, an thượng đồ vật, là có thể cứu người. Đối với hiện giờ không quá thiếu lương thực thiên hà bộ lạc tới nói bất quá là chuyện. Nhỏ không tốn sức gì. Bất quá cũng nói tốt, ở đại hạn lúc sau bọn họ nếu không có gia nhập thiên hà bộ lạc ý tứ phải rời đi. Hiện tại đại bắt đầu trải qua đi, nhưng vũ lại sau không ngừng, cho nên bọn họ liền tính toán chờ mưa to qua đi lại làm này đó ngoại bộ lạc người rời đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện giờ vũ còn tại hạ, lại có người chủ động đưa ra phải rời khỏi. Đối mặt hắc kinh ngạc ánh mắt, cửa thành hạ thú nhân á thú nhóm đều có chút hổ thẹn, biết chính mình làm được không lớn đối. Tuổi già nữ á thú nói, hắc đại nhân, vũ quá lớn, lại không ngừng thiên hà thủy liền sẽ bạo trướng. Thiên hà bộ lạc ly thiên hà thân cận quá, sẽ bị bao phủ, chúng ta muốn đi núi cao thượng tránh thủy, các ngươi cùng cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi. Rời đi, hắc lắc đầu, nói, liền tính là trướng thủy. Thiên hà bộ lạc chỗ dựa, chúng ta sẽ không rời đi. Hắn lại hỏi, các ngươi suy xét hảo sao? Thật sự muốn lúc này rời đi thiên hà bộ lạc. Một đám người hai mặt nhìn nhau, tuổi già nữ á thú gật đầu. Đúng vậy đại nhân, chúng ta hiện tại liền phải rời đi. Hát đôi bên người thú nhân nói, cho bọn hắn mở cửa thành, đưa bọn họ đến ngoại cửa thành rời đi. Là, đại nhân, ngoại bộ lạc thú nhân rời đi, cùng ngày tin tức này liền truyền tới hảo những người này trong thai, đặc biệt là một ít lão nhân. Nhớ lại nhiều năm trước trải qua quá lũ lụt, nhìn nhìn lại này liền hạ bảy ngày mưa to, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt Đêm đó liền lại có người tới cửa thành, còn đều là thiên hà bộ lạc thú nhân á thú, lắp bắp mà tỏ vẻ bọn họ cũng nghĩ ra đi tránh hồng. Nửa đêm, cố lưu cùng rác đều bị tiêu lên, từng người đi tới cửa thành, nhìn thấy tụ tập tại đây mọi người, cố lưu lao đem bay tới trên mặt nước mưa, hỏi, sao lại thế này? tiêu hắn á thú trả lời, ý đi hề, bọn họ sợ hồng thủy bao phủ bộ lạc. Cho nên muốn phải rời khỏi bộ lạc đi trên núi Tránh Hồng. Cố lưu, thiên Hà bộ lạc không phải có sơn. Bọn họ nói cái này sơn không đủ cao, muốn đi càng cao sơn. Cố lưu, có lầm hay không, lúc này mới rời đi. Phu cận trừ bỏ thiên Hà bộ lạc nơi sơn ở ngoài, chỗ nào có cái gì núi cao. Đều hạ bảy ngày vũ, nếu hồng thủy muốn tới nhưng nói không chừng khi nào, đi ra ngoài không phải tìm chết sao. Hơn nữa liền tính là hồng thủy tới, bộ lạc còn có phòng ở, tường thành. không thể so bên ngoài an toàn cũng không phải là hắc cùng rắc bước đi lại đây hắc tự đáy lòng cảm thán hắn thật là sức đầu mẹ chán buổi sáng thời điểm thả chạy ngoại bộ lạc thú nhân á thú vốn dĩ cho rằng này liền hảo nào nghĩ tới buổi tối thiên hà bộ lạc người thế nhưng cũng muốn rời đi vẫn là quyết tâm cái loại này tùy ý bọn họ khuyên như thế nào đều không dùng được cố lưu hỏi có hay không nói cho bọn họ chúng ta thú nhân đã sớm ở thiên hà chung quanh đảo kênh phóng thủy chính là vì phòng ngừa lũ lụt điểm đen đầu Nói, nhưng bọn họ nói lũ lụt là thiên thần lửa giận, là thiên hạ bộ lạc đối kháng thần điện trừng phạt, cho nên vô luận chúng ta làm cái gì đều là ngăn cản không được, bọn họ nhất định phải rời đi. Cố lưu như mày, cái gì ngoạn ý nhi? Thiên hạ bộ lạc đối kháng thần điện trừng phạt. Hắn nhìn về phía rác, rác thở dài, đại hạn lúc sau chính là mưa to, mọi người đều bận quá, ta cũng là vừa mới mới biết được cái này cách nói, đã làm người đi tra xét. Cố lưu gật gật đầu, nói, đi xem những người đó đi. Làm chúng ta rời đi. Thân phạt đánh đến nơi Thiên Hà Bộ Lạc, chúng ta còn không muốn chết, mau làm chúng ta rời đi. Ngươi thiếu cho ta nói bậy, cái gì thân phạt? Lưu tại Thiên Hà Bộ Lạc ngươi như thế nào liền sẽ chết. Không cho các ngươi rời đi là vì các ngươi sinh mệnh suy xét, các ngươi là Thiên Hà Bộ Lạc người, Thiên Hà Bộ Lạc sẽ vì các ngươi sinh mệnh phụ trách. Nếu các ngươi thật sự ở cho chúng ta sinh mệnh suy xét, hiện tại liền phong chúng ta đi ra ngoài, đây mới là chúng ta muốn, đây mới là có thể làm chúng ta sống sót phương pháp. Chính là, mau mở cửa, hui hui, đừng nhúc nhích, lại động liền tính các ngươi tập kích hộ thành đội, đem các ngươi quan tiến nhà giam, an tĩnh, y đi cùng thủ lĩnh tới. Nay một tiếng đặc biệt đại, phàm là nghe được thú nhân á thú đều ngừng lại, không nghe được cũng phát hiện người chung quanh bất động, tự nhiên cũng không dám lại động. Cố lưu cùng giác nhìn này nhóm người, không nhiều lắm, cũng liền 20 người tới, trong đó thú nhân chiếm đa số, nhưng nhìn ra được tới đều không phải manh thú thú nhân, cũng không phải hộ thành đội cùng chấp pháp đội. Phỏng chừng là chồng chọn đội hoặc là kiến trúc đội linh tinh. Những người này đều thật cẩn thận nhìn Cố Lưu cùng Giác. Cố Lưu nhìn quay mắt, giắt cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn nói chuyện. Cố Lưu liền nói, ta nghe nói các ngươi muốn rời đi nguyên nhân, nói thật, ta không thể. Lý giải. Nghe hắn nói như vậy, lập tức liền có thú nhân muốn nói chuyện. Cố Lưu nhìn hắn, hắn nói, ý chúng ta chỉ là muốn sống sót. Cố Lưu thật sâu nhìn hắn một cái, rời đi tầm mắt nhìn về phía mọi người, các ngươi đều là như vậy tưởng. mọi người trầm mặc không nói cố lưu trầm giọng nói buồn cười chẳng lẽ ở các ngươi trong lòng lưu tại thiên hà bộ lạc chẳng khác nào tử lộ một cái vẫn là trầm mặc cố lưu nâng lên thanh âm nhưng theo ý ta tới hiện tại rời đi thiên hà bộ lạc mới là thật sự tìm chết không có cho bọn hắn cơ hội phản bác cố lưu lập tức nói ta hỏi các ngươi các ngươi sau khi ra ngoài muốn hướng phương hướng nào đi so thiên hà bộ lạc sau lưng ngọn núi này còn muốn cao sơn khoảng cách các ngươi có bao xa hiện giờ đã hạ bảy ngày mưa to Hồng Thủy nói không chừng khi nào liền sẽ xuất hiện, nếu cái nào thời điểm các ngươi không có tới núi cao, các ngươi phải làm sao bây giờ? Liên tiếp chất vấn dưới, mọi người nói không ra lời, cố lưu liền nói, các ngươi là thiên Hà bộ lạc người, liền tính các ngươi muốn rời đi, chúng ta cũng muốn ở bảo đảm các ngươi rời khỏi sau thật sự an toàn mới có thể tha các ngươi rời đi, nhưng các ngươi hiện tại căn bản là không có kế hoạch, liền cái phương hướng đều không có, tha các ngươi rời đi đó chính là thiên hà bộ lạc thất trách. Chúng ta đây rời khỏi Thiên Hà Bộ Lạc tổng được rồi đi." Thấp giọng lẩm bẩm vang lên, cái này không chỉ có là Cố Lưu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía người này, một cái nhỏ nhỏ gầy gầy thú nhân, làn ra hắc hắc, thấy mọi người đều nhìn lại đây, hắn mặt nháy mắt liền trắng, ở hắn bên cạnh thú nhân nói, "Ngươi như thế nào có thể nói nói như vậy?" Hắc gầy thú nhân nguyên bản còn có chút sợ, nghe được bên người thú nhân nói như vậy, lập tức liền trợn tròn đôi mắt, hỏi ngược lại, "Ta vì cái gì không thể nói? Ngươi cho rằng ta không biết sao?" Ngươi còn không phải nói qua nói như vậy, hôm nay giữa trưa ngươi còn đang nói nếu là không có gia nhập thiên hà bộ lạc thì tốt rồi, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Hắn bên người thú nhân khiếp sợ nói, ngươi, ngươi, ta làm sao vậy? Hắc gầy thú nhân đơn giản bất chấp tất cả, đối cô Lưu nói, ý nghĩa, ngươi rất lợi hại, ta thực tôn kính ngươi, thủ lĩnh, ngươi cũng là ta nhất bội phục thú nhân, nhưng thần phạt liền phải tới, chúng ta cũng không có giết quá thần điện thú nhân. Tổng không thể làm chúng ta đi theo thiên hà bộ lạc cùng nhau bị thiên thần xử phát đi. Ngươi nói chúng ta là thiên hà bộ lạc thú nhân cho nên không thể phóng chúng ta rời đi. Ta đây hiện tại liền rời khỏi thiên hà bộ lạc, Tổng có thể rời đi đi. Cố lưu từng câu từng chữ hỏi hắn, tình nguyện rời khỏi thiên hà bộ lạc, ngươi cũng muốn rời đi. Hắc gầy thú nhân, ý đi nói đến cùng chúng ta ngày qua hà bộ lạc chính là muốn sống sót, sống được tốt một chút, hiện tại chúng ta lại lưu lại nơi này nói không chừng khi nào sẽ chết. Đương nhiên không muốn lưu lại nơi này. Hắc cả giận nói, ngươi thật cho rằng thiên hà bộ lạc là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ta nói cho ngươi ngươi mơ tưởng. Đừng nói nữa Hắc. Cố lưu ngăn trở Hắc nói, Hắn nói, nếu hắn muốn rời khỏi thiên hà bộ lạc rời đi, khiến cho hắn lui, làm hắn đi. Hắn đôi Hắc nói, lấy giấy bút tới, đem hắn tin tức ký lục xuống dưới, từ đây hắn không phải chúng ta thiên hà bộ lạc người. Hắc gầy thú nhân nuốt nuốt nước miếng, trung quy vẫn là chưa nói cái gì. Đi đến hắc bên người báo chính mình tin tức lúc sau, vượt qua đại môn rời đi, cố lưu nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi đâu? Nếu muốn rời khỏi thiên hà bộ lạc rời đi người liền làm nhanh lên, thời gian không đợi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có người túi đầu đi tới hắc bên người, thấp giọng nói chính mình tin tức sau rời đi, có một cái liền có cái thứ hai cái thứ ba, cuối cùng hơn hai mươi cái thú nhân á thú đều rời đi, hắc mắng, một đám ngu xuẩn. Hắn hỏi cố lưu, y Thật sự cứ như vậy làm cho bọn họ rời đi. Giác cũng do dự nói, phái người đi đem bọn họ giết. Cố lưu lắc đầu, không thể như vậy. Trước kia là chúng ta bộ lạc còn quá yếu đất, rời đi người lại biết được quá nhiều. Vì bảo hộ bộ lạc bất đắc dĩ mà làm chi. Hiện tại chúng ta đã cùng thần điện đối thượng, cũng không sợ bọn họ đi ra ngoài nói cái gì đó. Lại nói bọn họ cũng không biết cái gì trung tâm đồ vật. Nếu bọn họ phải rời khỏi, vậy làm cho bọn họ rời đi. Loại này chỉ có thể cùng cam không thể cộng khổ người rời đi cũng hảo. Trên thực tế người như vậy thế nhưng còn không ít, có lẽ là những người này thành công rời đi tin tức bị ai truyền trở về. Ngày hôm sau liền lục tục có một trăm nhiều người tới rời khỏi bộ lạc, tỏ vẻ rời đi, tự nhiên hộ thành đội đăng ký bọn họ tin tức lúc sau liền làm cho bọn họ rời đi. Đã nhiều ngày rác, Khải, Liệt cũng không ngừng mang theo bộ lạc thú nhân dầm mưa đi thiên hà phụ cận đảo kênh Tiết Thủy. Hiện giờ thiên hà thủy đã bạo trướng, mắt thấy liền phải tràn ra, nếu không Tiết Thủy, thật sự muốn cùng những cái đó rời đi người ta nói giống nhau. Thiên Hà bộ lạc đến bị Thiên Hà thủy cắt tiêm. Lại là hai ngày mưa to, không chung vẫn là đen kịt, không có chút nào trong dấu hiệu, Thiên Hà bộ lạc người lo lắng đề phòng, ở thiên nhiên lực lượng trước mặt, liền tính là so với Lam tinh nhân loại đơn thể lực lượng cường đại rồi không biết nhiều ít thú nhân cũng vẫn như cũ yếu ớt đến bất kham một kích. Duy nhất tin tức tốt chính là Thiên Hà bộ lạc thành trì tu sửa tốc độ không tính mau, bởi vì ở tu sửa phòng ốc trong quá trình, bọn họ yêu cầu đào khai mặt đất, liên thông cống thoát nước cùng bài ô ông dẫn Công dẫn đều là dùng gạch xây thành, rắn chắc nại tạo, cùng thiên hà tương liên, có thể đem nước bẩn bài nhập thiên hà, ít nhiều này đó hạ ống nước nói, ở liên tiếp mưa to dưới, thiên hà bộ lạc còn không có giọt nước. Mặc dù thiên hà bộ lạc đã làm ra nhiều như vậy nỗ lực, ở liên miên không ngừng nước mưa cùng thế tới rào rạt thiên hà trong nước vẫn như cũ là như muối bỏ biển, lại là một ngày lúc sau, thiên hà thủy hoàn toàn banh không được, ngạn đê ẩm vang một tiếng sụp đổ, nước sông hướng tới khắp nơi thổi quét mà đi. Giác đám người lập tức bị vũ tộc thú nhân nắm lên bay lên không trùng, hướng tới bộ lạc mà đi. Thiên hạ bộ lạc ngoại trên tường thành, một cái thú nhân chỉ vào nơi xa hô, thủy. Thủy tới. vận đục nước sông lao nhanh mà đến, thế tới rào rạc giống như là viễn cổ cự thú giống nhau rít gào hướng tới thiên hà bộ lạc và tới. Chương 126 chương 126. Người bên kia thế nào? Thực hảo, không có lậu thủy, người bên kia đâu? Cũng không lậu thủy. Ngoại trên tường thành hai cái tuần tra thú nhân đơn giản nói chuyện với nhau, một cái thú nhân không nhịn xuống nói, ngươi nói trước hai ngày những người đó có phải hay không đầu góc có vấn đề. Loại này thời điểm thế nhưng phải rời khỏi bộ lạc, lúc trước vì gia nhập thiên hà bộ lạc trả giá nhiều ít ta, và một cái tốt như vậy bộ lạc thế nhưng còn muốn rời khỏi, ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. hắn bên cạnh thú nhân nói, sắc thật đủ xuẩn, còn tin tưởng cái gì thần phạt. Bọn họ căn bản là không nhìn thấy thần điện thú nhân dọa choáng váng chạy trốn bộ dáng Còn thần phạt. cười chết ta. Cũng không biết những cái đó rời đi bộ lạc người thế nào, rốt cuộc lớn như vậy hồng thủy, hảo chút thụ đều bị hướng đổ. Còn có thể thế nào? Vận khí tốt có thể tìm sơn, vận khí không tốt, phòng trừng cung cũng chỉ có đã chết. Quán gốc, nếu là hảo hảo lưu tại bộ lạc, căn bản sự tình gì đều sẽ không có. Ở hai cái thú nhân trước người là mênh mông vô bờ hồng thủy, mà ở bọn họ phía sau lại là ướt át thổ địa, một tường chi cách, khác nhau như trời với đất. Bọn họ còn có thể nhớ tới không lâu trước đây nhìn thấy lao nhanh mà đến hồng thủy là lúc cái loại này kinh hoàng tâm tình. Nhưng thực mong bọn họ đội trưởng liền mang theo bọn họ tới rồi cửa thành địa phương, dọn khởi một túi lại một túi bao cắt hướng cửa thành thượng xây. Ngay từ đầu bọn họ còn không có ý thức được chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Thẳng đến cửa thành bị bao cắt đôi đến kín mít, bọn họ đột nhiên ý thức được một vấn đề, thủy đâu. Rõ ràng hồng thủy tốc độ nhanh như vậy, sớm nên đến bọn họ thiên hà bộ lạc, hiện tại thủy đâu. Lúc này đội trưởng mang theo bọn họ bò lên trên tường thành, phóng nhãn nhìn lại, vận đục thủy không được mà chụp đánh ở bọn họ trên tường thành, nhưng tường thành lại cao lại hậu, đêm này đó hồng thủy kín mít mà cấp chắn bên ngoài, mà cửa thành lại trải qua bao cắt xây, cũng là vững chắc thật sự. Sở hữu thú nhân. Đây là bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến tình huống, hồng thủy thế nhưng bị chắn ngoại tường thành ở ngoài. Quá không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, trong bộ lạc người cũng nhìn âm trầm không trung lo lắng đề phòng. Hai cái á thú tiếp giáp mà cư, đứng ở từng người mái hiên trước trò chuyện thiên, một cái á thú nói, còn tại hạ, nếu là hồng thủy thật sự tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Một cái khác á cá thú cũng là lo lắng sốt ruột, lại vẫn là an ủi chính mình nói, y đi cùng thủ lĩnh đều ở trong bộ lạc, nói không chừng căn bản là sẽ không có hồng thủy, ngày mai thiên liền tình đâu. Lúc này một cái ăn mặc hộ thành đồng phục của đội sức thú nhân từ bên này đi qua, cao giọng hô, hồ, hồng thủy bị ngăn ở ngoại tường thành ở ngoài. Hồng Thủy bị ngăn ở ngoại tường thành ở ngoài, nếu có nghi vấn người có thể đi cửa thành chỗ đăng ký, đi ngoại tường thành tận mắt nhìn thấy xem. Hai cái á thú nhìn đối phương, Hồng Thủy tới. Không đúng, trọng điểm là Hồng Thủy tới thế nhưng bị ngoại tường thành chặn. Thiệt hay giả? Ở nghe được hộ thành đội nói lúc sau, có như vậy nghi vấn người không ở số ít, không phải hoài nghi hộ thành đội lừa bọn họ, mà là tin tức này thật sự là quá khó có thể làm người tin, Hồng Thủy. Ở lão nhân trong miệng đáng sợ cực kỳ hồng thủy cứ như vậy bị chặn. Bên này hai cái á thú chạy nhanh bế lên từng người hài tử, mang lên nón đi mưa, chạy hướng cửa thành phương hướng. Bọn họ muốn tự mình nhìn một cái, chờ bọn họ đến thời điểm. Cửa thành thế nhưng đã bài nổi lên rất dài rất dài đội, xem ra mọi người đều nghĩ ra đi xem. Còn có cái loại này đã xem xong rồi trở về thú nhân á thú, đầy mặt đều là hưng phấn, kích động nói, thật sự, là thật sự. Như vậy đại thủy toàn bộ bị tường thành chắn bên ngoài. chúng ta bộ lạc tưởng thành quá lợi hại, bọn họ chung quanh vây quanh một vòng người, kích động mà dò hỏi bọn họ ngoại tưởng thành tình huống. Hai cái á thu ôm chặt hải tử, bởi vì phía trước tốc độ thực mau, cho nên liền tính đội ngũ rất dài, cũng thực mau liền đến phiên bọn họ. Bọn họ đi theo đại bộ đội, bay nhanh mà đi hướng ngoại cửa thành, theo khoảng cách kéo gần, dần dần bọn họ nghe được xôn xao tiếng nước, hai người kích động mà nhìn đối phương, có thủy, thật sự có thủy, gấp không chờ nổi bò lên trên cửa thành, ở chung quanh người tiếng kinh hô bên trong. bọn họ nhìn về phía ngoài thành, vẫn đục thủy nhìn không thấy cô ấy, trục phổi nửa đoạn dưới tường thành, nhưng tường thành lại không chút sức mẻ, bọn họ rốt cuộc nhịn không được, gia nhập kinh hô đám người, bọn họ hài tử ôm bọn họ cổ hỏi, a mẫu, bên ngoài vì cái gì có như vậy nhiều thủy a? một cái a thu nói, đó là hồng thủy, là thực đáng sợ hồng thủy. tiểu hài nhi nhìn hồng thủy nghiêng đầu, thực đáng sợ sao? a thu cười, đó là bởi vì chúng ta tường thành, cho nên này đó thủy liền không đáng sợ. một đổ tường thành. Đem đáng sợ Hồng Thủy ngăn trở ở Bộ Lạc ở ngoài, đây là cỡ nào thần kỳ sự tình A. Thiên Hà Bộ Lạc người hưng phấn cực kỳ, trước đó vài ngày còn có người nói Hồng Thủy là thần phạt, là trừng phạt Thiên Hà Bộ Lạc đánh thần điện trừng phạt, nhưng hôm nay không còn có người như vậy suy nghĩ, muốn thật là thần phạt, có thể bị tưởng thành chặn, Bất đồng với hưng phấn dân chúng, cố lưu cùng giác cuối cùng là đem giải rác lời đồn người cấp tìm được rồi, không chút nào ngoại ý muốn chính là thần điện người, nhưng không phải những cái đó tù binh. mà là sớm nhất tiến vào thiên hà bộ lạc thần điện hưu tư thế đồ thiên cố lưu cùng giác đi vào nhà giam nhìn đến bị trói ở ghế trên đồ thiên cố lưu hỏi hắn ngươi làm như thế nào được từ đồ thiên náo phải về thần điện lúc ấy bắt đầu cố lưu khiến cho người đem hắn cùng thần điện mặt khác thú nhân quan tới rồi cùng nhau trước kia là xem hắn khả năng ở lừa dối thần điện thượng có điểm dùng nhưng hiện tại nếu vô dụng kia tự nhiên liền cùng thần điện mặt khác thú nhân giống nhau tiếp thu cải tạo lao động đi đồ thiên lạnh lùng nhìn hắn Kinh thường hứ một tiếng, bên cạnh chấp pháp đội thú nhân nói, Ý hề, thủ lĩnh, là chấp pháp đội một cái thú nhân trợ giúp hắn. Giác như mày, chấp pháp đội, đem người dẫn tới. Là, thủ lĩnh, thực mau chấp pháp đội thú nhân bị mang theo đi lên, hắn ở trong thú nhân xem như trung đẳng dáng người, cũng không gầy yếu, nhìn thấy cố lưu cùng giác liền hổ thẹn mà chạy xuống nước mắt nói, Ý hề, thủ lĩnh, thực xin lỗi, đều là ta sai, đều là ta sai. Cố lưu hỏi hắn, Ngươi nếu có thể nhận thức đến ngươi sai lầm, vậy ngươi cũng không phải một cái hướng về thần điện người, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Thú nhân nhìn về phía đồ thiên nói, là hắn cho ta ăn một cái kêu linh dược đồ vật, ở kia lúc sau ta liền không rời đi thứ này, cách mấy ngày liền rất muốn ăn linh dược, nhưng linh dược chỉ có hắn mới có, ngày ấy, ta thật sự là nhịn không được, hắn nói chỉ cần ta đem hồng thủy là thần phạt tin tức nói cho người khác, hắn liền sẽ cho ta linh dược, ta nhất thời không nhịn xuống, liền, liền, y Thủ lĩnh, ta sai rồi, các ngươi trừng phạt ta đi. Giáp nói, tự nhiên sẽ trừng phạt ngươi, mặt khác linh dược đâu? Ở nơi đó. Bên cạnh thú nhân đặt ở bọn họ trước mặt nói, nay đó chính là tổng phạm người 382 hảo còn có cái này chấp pháp đội trên người lục soát ra tới linh dược. Cố lưu tiếp nhận linh dược, thế nhưng có hai cái lớn bằng bàn tay, còn không ít. Rõ ràng phía trước đã lục soát quá đồ thiên chỗ ở, cũng không biết mấy thứ này là giấu ở chỗ nào. Phụ trách điều tra chuyện này thú nhân nói. là dấu ở hắn giữa hai chân. Cố lưu cùng Giác đồng loạt nhìn về phía đồ thiên. Giữa hai chân, lớn như vậy hai bao đồ vật, thế nhưng còn không có khiến cho hoài nghi. Đồ chơi giận giống, nhìn cái gì mà nhìn. Hai người thu hồi tầm mắt, cố lưu góc đối nói, thủ lĩnh, này đó linh dược cho ta thu đi, ta muốn làm điểm chuyện khác. Rắc thực tin tưởng hắn, rốt cuộc chính là cố lưu ngay từ đầu nói cho bọn họ cái này linh dược không phải cái gì thứ tốt, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy cố lưu sẽ hút linh dược. tiếp theo xác nhận linh dược không có tàn lưu thiệp sự nhân viên toàn bộ bắt được thả phán định hành vi phạm tội lúc sau cố lưu cùng giác đứng dậy liền phải rời đi lúc này đồ thiên đột nhiên ra tiếng ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta vì cái gì muốn làm như vậy sao cố lưu cùng giác xoay người kinh ngạc nhìn đồ thiên phát hiện đối phương hình như là ở cùng chính mình nói chuyện cố lưu nói ngươi là thần điện hữu tư tế giải rác có lợi thần điện bất lợi thiên hà bộ lạc tin tức rất kỳ quái sao đồ thiên không phải như thế Trong khoảng thời gian này ta nghĩ thông suốt, ngươi nói không sai, đại tư tế đích sắc ở đề phòng ta, cho nên hắn sẽ đổ vật ta sẽ không, cho nên hắn làm ta hút linh dược, ta đã quyết định rời đi thần điện. Cố lưu chớp chớp mắt, cho nên. Đồ thiên, ta đều như vậy quyết định, chẳng lẽ ngươi còn không muốn biết ta vì cái gì còn muốn cho hắn nói nói vậy sao? Cố lưu, hào đi, vì cái gì? Đồ thiên trầm khuôn mặt nói, là ngươi, ngươi đối ta quá không tôn kính, ngươi thế nhưng làm ta làm trồng trọn. rửa sạch hố phân như vậy sự tình nếu ngươi hứa hẹn về sau đều không cho ta làm những cái đó sự tình làm ta trở thành thiên hà bộ lạc tư tế ta liền gia nhập thiên hà bộ lạc giúp đỡ các ngươi cùng nhau đối phó thần điện cố lưu cùng rác hai mặt nhìn nhau cố lưu không phải là cái gì cho ngươi chúng ta còn cần ngươi hảo giác hơn nữa ở làm gia loại này thương tổn thiên hà bộ lạc sự tình lúc sau ngươi còn tưởng gia nhập thiên hà bộ lạc ta xem ngươi lớn lên chẳng ra gì nghĩ đến còn rất mỹ cố lưu góc đối nói Thủ lĩnh, chúng ta đi thôi. Rắc, Hảo Nga. Hai người đi nhanh rời đi, đồ thiên. Cố lưu. Người sẽ hối hận. Ta là thần điện hữu tư tế, ta so ngươi càng hiểu biết thần điện, chờ đến đại tư tế tới các ngươi liền xong rồi, chỉ có ta trợ giúp các ngươi mới có thể. Phanh. Đây là môn đóng lại thanh âm, chấp pháp đội thú nhân đi tới một phen sách lên đồ thiên nói, phạm nhân 382 Hảo đi thôi. Hồi ngươi giam thất, mưa to lùi, quá mấy ngày các ngươi lại đến đi rửa sạch bể tự hoại Đồ Thiên, cố Lưu, cố Lưu ngươi trở về, ngươi trở về a. Về đồ Thiên sự tình, cố Lưu thực mau liền đã quên. Hồng Thủy ở năm ngày lúc sau lui đi, cố Lưu vội đến chân không chấm đất. Ở Hoa Quốc cổ đại, Hồng Thủy lúc sau tất có dịch bệnh. Tuy rằng thiên hà bộ lạc nội không có bị bao phủ, nhưng bộ lạc ngoại là một mảnh hỗn độn, phòng dịch công tác cũng là phi thường tất yếu. Ở Hoa quốc có một câu kêu nhất tuyệt không, hai phòng hộ, khái quát chính là Hồng Thủy lúc sau phòng dịch công tác. Nhất tuyệt còn không phải là tuyệt đối không thể ăn chết đuối, bệnh chết cùng bị hồng thủy ngâm quá đồ ăn, hai phòng hộ chỉ chính là phòng hộ quanh thân hoàn cảnh, mau chóng rửa sạch cùng phòng hộ làng ra, thích hợp dùng rực một. Sớm tại hồng thủy còn chưa thối lui thời điểm, hộ thành đội liền phố lớn ngõi nhỏ kêu nhất tuyệt không hai phòng hộ nói, báo cho mọi người tuyệt đối không cần ăn không sạch sẽ đồ vật, ngay cả trong khoảng thời gian này nước giếng cũng nhất định phải nấu phí lúc sau mới có thể uống. Nơi này hồng thủy thối lui. Cố lưu liền mang theo chữa bệnh đội còn có hộ thành đội, chấp pháp đội ở bên ngoài thiêu hủy chết đi động vật thi thể, ở bộ lạc trùng quanh rắc lên vôi sắt trùng tiêu độc, ngay cả bộ lạc thổ địa cũng dùng, không cần không được, thiên hà thủy là theo mương tới tiến vào bộ lạc đồng ruộng, hơn nữa nơi này lại là bộ lạc thú nhân á thú thường tới địa phương, cho nên tiêu độc là phi thường tất yếu. Không chỉ có như thế, hồng thủy thối lui lúc sau, qua cơn mưa trời lại sáng, lúc này vốn chính là một năm chung nhất nhiệt thời điểm, vì thế không có chút nào quá độ. thời tiết liền từ á thu yêu cầu bọc lên ra thú nhiệt độ không khí đột nhiên lên tới mặt trời chói trang trong lúc nhất thời trong bộ lạc bởi vì cực đoan thời tiết biến hóa bị cảm nắng cảm mạo người còn không ít chữa bệnh đội càng là vội càng thêm vội ngu xuẩn một đám ngu xuẩn mấy hắn vẫn là thần điện tả tư tế thế nhưng không có một chút đầu óc đi ra ngoài một chuyến còn bị xả cấp cắn chết ngu xuẩn thần điện trung, đại tư tế nghe được hắn lặng lẽ phái đi vũ tộc thú nhân ngày đêm kiêm trình mang về tới tin tức Nói là thần điện thú nhân chiến sĩ đại bại, bởi vì đối phương có một loại cường đại có thể ném mạnh cự thạch vũ khí, lại nói tả tư tế đã chết, là đang đảo vong lộ chung bị rắn cắn chết. Nghe đến mấy cái này, đại tư tế như thế nào có thể không khí, đây là lần đầu tiên, thần điện lần đầu tiên tiêu diệt một cái bộ lạc thế nhưng không có thành công, không chỉ có không có thành công, còn ngược lại bị đối phương đánh chạy, vô cùng nhục nhã. Mang về tin tức vũ tộc thú nhân nói, đại tư tế, thiên hà bộ lạc người ta nói. Bọn họ sẽ không thần phục thần điện, nhưng cũng sẽ không theo thần điện là địch, khoảng cách còn xa như vậy, ta xem chúng ta cũng không cần thiết tấn công bọn họ. Người biết cái giám. Đại tư tế quay đầu cả giận nói, bọn họ hiện tại nói sẽ không cùng chúng ta là địch, đó là bởi vì bọn họ còn không có có thể đánh hạ thần điện lực lượng, chờ bọn họ người lại nhiều một ít, chờ bọn họ lại cường một ít, bọn họ sao có thể không tới tấn công thần điện. Vũ tộc thú nhân, đại tư tế ý của ngươi là. Đại tư tế cắn răng bảy thước nói, cần thiết đánh. lần này không chỉ có muốn đánh còn muốn một lần liền đem thiên hà bộ lạc cấp đánh hạ tới hoàn toàn diệt bọn hắn vũ tộc thú nhân nhữ mày nhưng tả tư tế đã chết hữu tư tế còn ở trong tay bọn họ không có người có thể đi a đại tư tế lần này ta tự mình đi làm thân điện cùng trang bạc bộ lạc sở hữu thú nhân chuẩn bị sẵn sàng lần này tất cả mọi người đi thú nhân đi rồi a thú làm sao bây giờ loại này lúc ai còn có thể quản bọn họ vũ tộc thú nhân Nhưng đơn lưu á thú cùng hải tử ở chỗ này, thú nhân các chiến sĩ sẽ không yên tâm, đánh lên tới cũng sẽ không dùng hết toàn lực, chỉ nghĩ lưu một cái mệnh trở về. Đại tư tế nhìn mắt cái này vũ tộc thú nhân, ngươi nói đúng, nếu như vậy, liền đem bọn họ á thú hải tử đều mang lên đi. Vũ tộc thú nhân, mang lên, nay cùng dọn bộ lạc có cái gì khác nhau, hơn nữa không cảm thấy chói buộc sao. Nhưng đại tư tế chủ ý đã định, hắn phản đối nữa cũng không có cách nào. trăm chương 127 mươi chương 127 Đứng lại Mang rách nát phai màu lông chim thú nhân đi tới mấy chục cái khiêng bao lớn bao nhỏ đồ vật thú nhân trước mặt, cả giận nói, các ngươi làm gì vậy? Đi đầu thú nhân rời đi tầm mắt nói, Vu, chúng ta phải rời khỏi có đảo bộ lạc. Rời đi có đảo bộ lạc, sau đó đâu, đi nơi nào? Tán gắt gao nhìn chầm trầm cái này thú nhân miệng, không khí có chút độc lại, mấy chục cái thú nhân á thú đều không khỏi túi đầu, đi đầu thú nhân nhỏ giọng nói, Vu. ngươi biết đến vì cái gì muốn hỏi lại đâu không ta không biết tán nắm chặt nắm tay ta liền phải chính thai nghe các ngươi nói các ngươi muốn gia nhập cái nào bộ lạc một khi đã như vậy thú nhân cũng liền nói thiên hà bộ lạc nghe thế bốn chữ nháy mắt tán lửa giận nháy mắt đạt tới phong giá trị giận cực phản tĩnh lạnh nhạt nói thiên hà bộ lạc lại là thiên hà bộ lạc chính mình bộ lạc không muốn lưu lại cố tình muốn đi người khác bộ lạc đương cái người ngoài các ngươi liền như vậy không biết xấu hổ sao Vu, chúng ta tôn kính ngươi là chúng ta vu, nhưng ngươi cũng không thể như vậy vũ nhục chúng ta. chính là cái gì người ngoài, cái gì không biết xấu hổ. hiện giờ thiên hà bộ lạc vốn dĩ chính là không đếm được tiểu bộ lạc tổ kiến lên. phía trước gia nhập thiên hà bộ lạc chắc cùng ta nói, chỉ cần gia nhập thiên hà bộ lạc chính là thiên hà bộ lạc người. mặc kệ trước kia là cái nào bộ lạc đều là giống nhau, căn bản không có cái gì cao thấp chi phân. tán cười lạnh, chắc cũng là cái không biết xấu hổ. hắn lửa các ngươi, các ngươi thế nhưng cũng tin. hắn nhìn này nhóm người nói hôm nay các ngươi nếu ai dám rời đi có đảo bộ lạc ta liền nguyển rủa các ngươi mấy chục cái thú nhân á thú hai mặt nhìn nhau đi đầu thú nhân nói vu ngươi cũng đừng gạt chúng ta ngươi cho rằng chúng ta còn không biết sao ngươi căn bản không thế nào sẽ đuổi đi tà linh lại nói tiếp cũng không thể trách chúng ta muốn đi thiên hà bộ lạc không nói mặt khác ở thiên hà bộ lạc có y đi cùng chữa bệnh đội bị thương đều sẽ không có sự tình gì nhưng chúng ta bộ lạc đâu hắn phía sau một cái thú nhân nói Chính là, phía trước đầu tiên là đại hạ, chúng ta dựa vào thiên hà dư thủy mới còn sống, nhưng này lúc sau lại là hồng thủy, chúng ta chạy tới trên núi, tại đây trung gian trong bộ lạc bao nhiêu người nóng lên, bao nhiêu người bị tà linh quân thân. Nhưng người căn bản không thể vì bọn họ đuổi đi tà linh, nếu là ở thiên hà bộ lạc, những người đó sẽ không phải chết. Một hồi hồng thủy, cũng cho chúng ta bộ lạc đã chết thật nhiều người, nhưng ta nghe nói, thiên hà bộ lạc căn bản là không có tao thai. bọn họ tường thành liền đem hồng thủy cấp ngăn trở ở bộ lạc bên ngoài hồng thủy lúc sau chữa bệnh đội còn mang theo người khắp nơi sát diệt hồng thủy mang đến tà linh những cái đó nóng lên người cũng đều bị chữa bệnh đội cấp trị hết vu nếu ngươi có thể làm được chữa bệnh đội làm được sự tình chúng ta cũng sẽ không rời đi có đảo bộ lạc đi đầu thú nhân hảo đừng nói nữa tuyết đầu mùa liền phải tới chúng ta tốt nhất ở tuyết đầu mùa phía trước đuổi tới thiên hà bộ lạc đi thôi đoàn người rời đi tán nổi giận đùng đùng tìm được rồi thâm thâm đang ở tối cao trong sơn động ngủ tán một phen đem hắn kéo tới cả giận nói thâm ngươi nhìn xem chúng ta bộ lạc người càng ngày càng ít chẳng lẽ ngươi không làm điểm cái gì thay đổi tình huống hiện tại sao thâm nhẹ nhàng mà đẩy ra tán ở bàn đá bên ngồi xuống nói ta có thể có biện pháp nào nếu chúng ta bộ lạc cũng có thể có một cái giống thiên hà bộ lạc y gì như vậy thật sự có thể đuổi đi tà linh người chúng ta bộ lạc người cũng sẽ không đi tán căm tức nhìn hắn ngươi trách ta ha hả Nếu ngươi cái này thủ lĩnh giống Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh giống nhau có bản lĩnh, giống nhau có thể trấn trụ như vậy nhiều thú nhân, còn có thể chống cự thần điện công kích, chúng ta bộ lạc nhân tài sẽ không rời đi. Hai người tận tình cho nhau thương tổn, khá vậy bất quá là vô năng cuồng nộ, ở Thiên Hà bộ lạc đánh chạy thần điện hai vạn thú nhân tin tức truyền tới lúc sau, bọn họ liền hoàn toàn nghỉ ngơi cùng Thiên Hà bộ lạc đối nghịch tâm tư, thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ tuyệt đối không phải Thiên Hà bộ lạc đối thủ. Quan trọng nhất chính là bọn họ bộ lạc hiện giờ chỉ có không đến một ngàn người, là cái danh xứng với thực tiểu bộ lạc. Khắc khẩu xong, ta nói, không được, chúng ta không thể lại lưu lại nơi này, tiếp tục đi xuống, còn dư lại mấy trăm người liền sẽ toàn bộ đều chạy tới thiên hà bộ lạc, chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Thâm nhữ mày rời đi. Bọn họ sẽ không nguyện ý. tán nghĩ nghĩ, vậy làm lưu động bộ lạc. Mấy trăm người lưu động bộ lạc cũng không sợ mặt khác tiểu bộ lạc công kích, vừa lúc mùa đông tới. Chúng ta lập tức là có thể xuất phát, ở năm thứ hai mùa hạ trở về. Hắn đột nhiên liền hưng phấn lên, lúc trước thiên hạ bộ lạc cường đại lên còn không phải là bởi vì bọn họ làm lưu động bộ lạc sao. Chúng ta này một làm, nói không chừng chúng ta bộ lạc người cũng sẽ biến nhiều. tràn đầy chút ý động, nói, kia Liền chiếu ngươi nói làm. Bác bối bộ lạc. Một người tuổi trẻ á thú đang cùng chính mình a mô cùng nhau thu thập nàng quần áo, nàng tuổi rất nhỏ, nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng có một đầu màu nâu nhạt đầu tóc hương phấn mà đối chính mình a Mô nói a Mô, ngày mai ta là có thể đi thiên hà bộ lạc ta hảo vui vẻ a nàng a Mô cũng đầy mặt là cười đối chính mình hài tử nói a lam ngươi đây là lần đầu tiên đi thiên hà bộ lạc tuy rằng chúng ta đưa mối đội đã đi qua rất nhiều lần con đường kia nhưng ngươi vẫn là quan trọng theo sát mang đội đại nhân ngàn vạn đừng rời khỏi đội ngũ bên ngoài giã thú là thực đáng sợ a thu gật đầu ân a Mô, ta nhất định sẽ không rời đi đội ngũ Nang A Mô gật gật đầu, lại dặn dò: "Đi Thiên Hà bộ lạc, gặp được chữa bệnh đội những cái đó các đại nhân thái độ muốn hảo, như vậy bọn họ mới nguyện ý đem tốt nhất đuổi đi tà linh phương pháp giao cho các ngươi, nếu là không cẩn thận đắc tội vị nào đại nhân, nói không chừng liền cái gì đều không dạy cho các ngươi." "A Mô, chúng ta bộ lạc mấy năm nay thật nhiều thú nhân á thú đều đi Thiên Hà bộ lạc chữa bệnh đội học tập, ta nghe trở về người ta nói Thiên Hà bộ lạc người đều thực hảo, y cùng chữa bệnh đội người đặc biệt hảo, bọn họ mới sẽ không như vậy đâu." hơn nữa ta đương nhiên sẽ thực tôn kính những cái đó đại nhân a bọn họ như vậy lợi hại vốn dĩ chính là ta kính trọng nhất người nang a mỗ cười nói hảo hảo quần áo cho ngươi thu thập hảo chúng ta đi y ỉa liệu sở hỏi một chút ngày mai khi nào xuất phát hai người vui vẻ ra mặt mới vừa đi đến y ỉa liệu sở liền nhìn đến bầu trời phi xuống dưới ba cái thú nhân ba cái cao lớn thú nhân có màu đỏ cánh lạnh lùng nhìn các nàng hỏi các ngươi bộ lạc thủ lĩnh đâu A-Lam cùng nàng a Mỗ bị dọa đến không nhẹ, đang muốn nói chuyện, mấy cái thú nhân chạy tới, cảnh giác nói, các ngươi là ai? Vì cái gì muốn xâm nhập chúng ta bộ lạc? Nhất bên trái hồng vũ thú nhân nói, chúng ta đại biểu đại tư tế mà đến, Tiêu các ngươi bộ lạc thủ lĩnh cùng vu ra tới. Nghe được thần điện có người tới bạc bối bộ lạc thời điểm, thủ lĩnh Huy đang ở cùng a Quý Thương Lượng ngày mai đưa mối đội sự tình. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn phụ trách cấp thiên hà bộ lạc đưa mối, tuy rằng hai cái bộ lạc khoảng cách không gần. Đưa mối thực lao lực nhì, nhưng chỗ tốt không phải không có. Trước không nói lúc trước thiên hà bộ lạc y gì hảy vì A Quý trị hết đau đớn trên người, chính là mấy năm nay bọn họ trong bộ lạc có cái ai không hảo, chính mình bộ lạc xác thật không có cách nào, đều có thể đưa đến thiên hà bộ lạc cầu cứu, không biết bao nhiêu người đều là bởi vì có thiên hà bộ lạc mới có thể sống sót. Còn có càng quan trọng, thiên hà bộ lạc y gì đem y thuật dạy cho A Quý, bởi vì thời gian nguyên nhân, A Quý không có thể học xong, cũng không có ý như vậy lợi hại Nhưng A Quý trở về lúc sau, trong bộ lạc liền không bao giờ yêu cầu vu, những cái đó săn thú bị thương, nóng lên, bụng đau từ từ thú nhân Á Thú đều có thể sống sót, không cần lại giống như trước kia như vậy chỉ có thể hướng thiên thần cầu nguyện, trên thực tế chết người luôn là so sống sót người nhiều. Có một cái A Quý lúc sau, thiên hà bộ lạc càng là chấp thuận bọn họ bộ lạc mặt khác thú nhân Á Thú đi thiên hà bộ lạc học tập y y thuật, bất quá đều đến là trước đi theo A Quý đám người học quá một ít văn tự cùng y y thuật, Có nhất định văn tự cùng y thuật cơ sở thú nhân Á thú mới có thể đi. Nói tới đây, Huy Liền cảm thấy càng thêm khó có thể tin, hắn không phải không có cảm thấy cái gì đều dựa vào người khác truyền lời sẽ không có phương tiện, nhưng trừ bỏ như vậy còn có thể thế nào đâu. Dù sao hắn là không có cách nào, thẳng đến thây A quý ở lần nọ lại đi thiên hà bộ lạc học tập lúc sau mang về tới tràn ngập một ít cổ quái ký hiệu đồ vật, hắn còn phát hiện A quý mỗi ngày đều phủng thứ đồ kia ở nghiên cứu, vừa hỏi mới biết được đây là một loại kêu văn tự đồ vật. ở hắn xem ra mấy thứ này kỳ kỳ quái quái mỗi cái chi gian giống như không nhiều lắm khác biệt nhưng học tập quá a quý lại chỉ vào bất đồng tự nói cho hắn mỗi cái tự gọi là gì đại biểu cho có ý tứ gì còn nói đây là y cho hắn y y thư mặt trên viết bất đồng chứng bệnh người bệnh tình huống mạch tượng hư thật cùng với như thế nào dùng dược những việc này là phi thường quý giá nay liên đã thực làm huy chấn kinh rồi vài ngày đều đem này bổn kêu y y thư quyển sách nhỏ làm như cái gì dễ toái chân bảo giống nhau cung lên Nhưng lúc sau càng làm cho hắn kinh ngạc chính là A Quý viết ra tên của hắn, đối, chính là tên của hắn. Một cái rất đẹp tự, A Quý viết xong lúc sau liền nói cái kia tự đã kêu Huy, chính là Huy tên. Huy. Văn tử cũng quá lợi hại. Sau lại trải qua thiên hà bộ lạc đồng ý lúc sau, bạc bối bộ lạc cũng bắt đầu mở rộng văn tử, này đó tạm thời không để cập tới. Nói hồi hiện tại, nghe được thần điện người tới lúc sau, hai người chạy nhanh đi gặp thần điện người. tới rồi lúc sau liền phát hiện bọn họ bộ lạc vu cũng đã sớm tới rồi bọn họ cũng không lo lắng bởi vì bọn họ vu là ở bạc bối bộ lạc từ nhỏ lớn lên ở a quý tài học y thuật trở về lúc sau vu ních sắp phản đối quá a quý cái gì y nghệ thuật cảm thấy đó là gạt người chính là ở nhìn thấy a quý cứu một cái lại một cái hắn cứu không được người lúc sau hắn liền tiếp nhận rồi y nghệ thuật không chỉ có như thế hắn còn chủ động đi theo a quý học Hiện giờ Vu cũng coi như là bạc bối bộ lạc Y liệu sở một cái đuổi đi, tà linh rất lợi hại người. Đúng rồi, Y liệu sở tên này vẫn là y cho bọn hắn lấy, y còn nói bọn họ bộ lạc phụ trách Y liệu sở người không ngại cũng kêu y, xuất phát từ đối y tôn kính, a quý cự tuyệt, ở trong lòng hắn có thể bị xưng là y người chỉ có một. Tới rồi lúc sau, xa xa nhìn thấy ba cái hồng vũ thu nhân, a quý ý thức được không ổn, chính mình liền lui xuống, chỉ để lại Huy cùng Vu. hai người thỉnh ba cái hồng vũ thú nhân đi phòng ở phòng ở cũng là thiên hà bộ lạc dạy bọn họ kiến tạo hiện giờ trong bộ lạc đại bộ phận người đều trụ thượng phòng úc những người khác nhà ở còn ở tu sửa tại đây lúc sau bọn họ còn sẽ giống thiên hà bộ lạc giống nhau tu sửa tường thành trung gian hồng vũ thú nhân thấy vậy lạnh nhạt nói các ngươi cùng thiên hà bộ lạc quan hệ khen ngược kiến tạo phòng ở phương pháp đều cho các ngươi huy tỏ vẻ chúng ta cũng là dùng đại lượng mối trao đổi tới hồng vũ thú nhân hừ lạnh một tiếng nói được rồi đừng tưởng rằng chúng ta không biết huy cùng vũ đều nhìn cái này hồng vũ thu nhân an ngay nói thật bọn họ cùng thiên hà bộ lạc quan hệ đích xác thực thân cận nhưng bọn họ cũng đích sắc không phải thần điện đối thủ mùa hạ thời điểm thiên hà bộ lạc đánh chạy thần điện hai vạn thú nhân tin tức bọn họ là biết đến trong lòng thực vì thiên hà bộ lạc cao hứng nhưng tới rồi bọn họ bọn họ lại không dám chọc thần điện đừng tưởng rằng chúng ta không biết chính là các ngươi bộ lạc tự cấp thiên hà bộ lạc đưa mối hô hai người âm thầm nhẹ nhàng thở ra huy nói Này, bọn họ có thể cho ra cũng đủ đồ vật trao đổi mối, chúng ta cũng không thể không trao đổi a." Hồng Vũ thú nhân quét hắn liếc mắt một cái, "Trước kia các ngươi thế nào đại tư tế sẽ không quản, đại tư tế nói, từ giờ trở đi các ngươi Bạc Đối bộ lạc không cho phép lại hướng Thiên Hà bộ lạc đưa bất luận cái gì một chút mối, nếu không các ngươi Bạc Đối bộ lạc liền chờ bị thần điện thú nhân chiến sĩ san bằng đi." Dứt lời, ba cái Hồng Vũ thú nhân ở Bạc Đối bộ lạc gan hai đốn, ngủ một đêm, ngày hôm sau liền bay đi. Mà biết được bọn họ mang đến tin tức A Quý hỏi Huy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự không cho thiên hà bộ lạc đưa muối sao? Mùa đông còn có hai nhóm muối đến đưa qua đi, nếu không bọn họ sang năm liền không có muối có thể dùng. Huy ở trong phòng đi tới đi lui, A Quý nói, thần điện nhất định là nuốt không giới kia khẩu khí, muốn hoàn toàn diệt thiên hà bộ lạc, chúng ta không thể ở ngay lúc này làm đối thiên hà bộ lạc không tốt sự tình, thiên hà bộ lạc giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta cần thiết đứng ở bọn họ bên kia. vu như mày nhưng thần điện thú nhân rất cường đại chúng ta nếu là vi phạm thần điện ý tứ bị bọn họ phát hiện chúng ta liền xong rồi không huy nhìn vu nói vu từ ba cái vũ tộc thú nhân nhìn đến chúng ta bộ lạc phòng ở thời điểm chúng ta bộ lạc liền xong rồi hắn nói chúng ta cần thiết trợ giúp thiên hà bộ lạc chỉ có thiên hà bộ lạc đánh bại thần điện chúng ta bạc bối bộ lạc mới có thể hào hảo nếu thiên hà bộ lạc bị thần điện diệt lúc ấy chúng ta bạc bối bộ lạc ở thần điện trong mắt chính là cái thứ hai thiên hà bộ lạc Chúng ta nhất định sẽ bị giết chết, cho nên chúng ta không chỉ có phải cho thiên hà bộ lạc đưa muối, còn muốn nhiều hơn đưa muối. Nhưng chúng ta bộ lạc chung quanh nhất định có vũ tộc thú nhân nhìn chằm chằm, phái người đi thần điện liền sẽ biết, chúng ta bộ lạc sẽ so thiên hà bộ lạc càng trước xong rồi. Huy nhìn ngoài cửa sổ không trung, loại này thời điểm chỉ có thể hướng thiên hà bộ lạc xin giúp đỡ. Chương 128 Chương 128 Đại tuyết lưu loát, cao lớn tưởng thành lạnh băng túc mục. Một đội thú nhân ở vào thành kiểm tra đội ngũ sau rừng bước chân, một cái tóc đen thú nhân xoay người đối bên người tuổi già Á thú nói, vu nơi này chính là thiên hà bộ lạc. Tuổi già Á thú có cây cỏ chơi gian đầu tóc, làn da là tiểu mạch sắc, có thâm sắc da đốm mồi, nhìn trước mặt cao lớn vô cùng tường thành, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ý vị không rõ thanh âm, sau đó nói, đi thôi. Nói hắn liền phải đi phía trước đi, thú nhân xấu hổ đỗ lại trụ hắn nói, vu phía trước còn có người đâu, yêu cầu xếp hàng. Tuổi già A thú kinh ngạc nhìn hắn, nhìn nhìn lại phía trước người, khó hiểu, những người này như thế nào như vậy trưởng Còn không phải là tiến cái bộ lạc, dùng đến như vậy trầm sao. Thú nhân giải thích, vu, muốn tiến vào thiên hà bộ lạc người đều đến trải qua kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Kiểm tra có hay không bị tà linh quân thân? Buồn cười. Tuổi già A thú lập tức giận tí mặt, hắn cho rằng bọn họ thiên hà bộ lạc so thần điện còn muốn lợi hại sao? liền tính là tiến vào thần điện cũng không có này chung kiểm tra. Cái này thiên hà bộ lạc thật sự là quá đáng giận. Kiểm tra cái gì kiểm tra, cổ, chúng ta đi. hắn bên người kêu cổ thú nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, vu chúng ta muốn soạn, áo đông còn có những cái đó hương liệu đều chỉ có thiên hà bộ lạc mới có, đi chỗ nào đi à. Tuổi già A Thu tức giận nói, mấy thứ này từ bỏ. Chúng ta đi mặt khác đại bộ lạc đổi mối là đủ rồi. Đi, cổ, vu bộ lạc bọn nhỏ đều chờ áo đông đâu, còn có âm, nàng mới 13 tuổi. liên tiếp phát ra sốt cao, chúng ta muốn mang nàng đi trong bộ lạc xem chữa bệnh đội cứu nàng. Á thú nói không ra lời, rốt cuộc hắn đối âm sốt cao không hề biện pháp, mà dựa theo bọn họ kinh nghiệm, nếu âm tiếp tục như vậy đi xuống chỉ biết chết. cổ vô vô á Thu bối, vu, ngươi liền nhẫn nhẫn đi. Nhẫn, dựa vào cái gì muốn ta nhẫn? Cái này bộ lạc vốn dĩ liền không phải thần điện thừa nhận, chúng ta vì cái gì muốn tới cái này bộ lạc đổi đồ vật? Phẫn nộ thanh âm vang lên, lại không phải cổ bên người vu. Bọn họ theo thanh âm xoay người nhìn lại, nguyên lai like ở bọn họ bộ lạc sau không biết khi nào lại tới nữa một cái bộ lạc, giờ phút này cái này bộ lạc đằng trước một cái mang lông chim thú nhân chính đại thanh gào thét, nhìn ra được tới nàng tuổi cũng không tính nhỏ, hơn nữa rất có thể chính là cái này bộ lạc vu. Bên người nàng thú nhân thật cẩn thận mà khuyên nàng, cổ đang muốn xoay đầu liền phát hiện chính mình bộ lạc vu đi qua, jamba ba câu liền cùng mặt sau bộ lạc vu đáp thượng lời nói, lúc này có bạn. Hai người bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ giận mắng thiên hà bộ lạc danh không chính luôn không thuận. Cổ bất đắc dĩ, cùng mặt sau cái kia bộ lạc thú nhân đồng thời thở dài, cổ nói, "Chúng ta là Hồng Sơn bộ lạc, ta là Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh cổ." Cái kia thú nhân nói, "Chúng ta là Bạch Thụ bộ lạc, ta là Bạch Thụ bộ lạc thủ lĩnh mạc. Cổ, "Như vậy Lãnh Thiên, các ngươi như thế nào cũng đem Vu mang đến Thiên Hà bộ lạc?" Mặc thở dài, "Còn không phải bởi vì nghe Lưu Động bộ lạc nói Thiên Hà bộ lạc đánh bại thần điện thú nhân?" Chúng ta vu liền rất sinh khí, nói cái gì đều phải ngày qua hà bộ lạc nhìn xem, khuyên như thế nào đều khuyên không được. Cổ Vỗ lên bờ vai của hắn, chúng ta bộ lạc vu, cũng là hai người lại lần nữa thở dài. Chờ đến phiên bọn họ thời điểm, bởi vì hai cái bộ lạc vu thật sự là quá mức thưởng thức lẫn nhau, cho nên hai cái bộ lạc dứt khoát đáp cái hỏa, hai cái bộ lạc thêm lên cũng có một trăm nhiều người, nếu là cách gia trụ từng người đều đáp dụng bốn năm gian mang giường đất nhà ở. Nhưng kết nhóm nói là có thể thiếu dùng hai gian nhà ở, còn có thể tỉnh điểm dương đất phí dụ. Chờ tới rồi chuyên môn an trí bọn họ này đó ngoại lai bộ lạc địa phương, cổ cảm thán nói, năm nay tới người đặc biệt nhiều a, ta còn tưởng rằng ở biết thiên hà bộ lạc đánh bại thần điện thú nhân lúc sau tới người sẽ thiếu, không nghĩ tới. Còn không có cảm thán xong, cổ cùng mạc liền nhìn đến hảo chút mang tươi sáng lông chim vu đi qua đi, hai người, nguyên lai like là bởi vì này đó bộ lạc vu đều kiên trì muốn tới mới đến sao. Hồng Sơn bộ lạc vu kêu A Giáp, Bạch Thụ bộ lạc vu kêu Lai, hai người ở thiên hà bộ lạc cửa tương ngộ lúc sau liền hận không thể dẫn đối phương vì chính mình chi kỷ, mặt khác còn không hiểu biết, nhưng ít ra hai người ở khiển trách thiên hà bộ lạc này mặt trên phi thường nhất trí. Thiên hà bộ lạc căn bản là không có được đến thần điện thừa nhận, dựa vào cái gì có thể giống đại bộ lạc giống nhau trao đổi mối cùng đảo. Bơ giờ, chính là, còn nói cái gì thiên hà bộ lạc đánh bại thần điện thú nhân, thần điện thú nhân ở nơi nào? Ta như thế nào một cái cũng chưa thấy. Muốn ta nói đây là thiên hà bộ lạc cố ý truyền ra tới tin tức, bằng không vì cái gì tin tức này có thể chuyển đến nhanh như vậy. Đúng đúng đúng. Còn đánh bại thần điện. Sao có thể? Cái này thiên hà bộ lạc tính cái. Lời này nói đến nửa thanh, A giáp ngẩng đầu liền thấy được nơi xa cao lớn tường thành. Cái gì hai chữ như thế nào đều phun không ra, chỉ có thể nói, dù sao thiên hà bộ lạc không có khả năng đánh bại thần điện. Hai cái vu tuổi đều không nhỏ. Ở trước kia bọn họ không phải không có nghe chính mình bộ lạc người ta nói hôm khác Hà bộ lạc cũng nghe hôm khác Hà bộ lạc y y cùng chữa bệnh đội đuổi đi tà linh rất lợi hại, nhưng lúc ấy không đều nói y y cùng chữa bệnh đội bản lĩnh là vu giáo, tự nhiên cũng liền không để ở trong lòng, bọn họ đều là tiểu bộ lạc, Thiên Hà bộ lạc là cái đại bộ lạc, đại bộ lạc vu so với bọn hắn lợi hại không phải thực bình thường sự tình sao? Nhưng năm nay cuối thu thời điểm, lưu động bộ lạc tới rồi bọn họ từng người bộ lạc, mang đến Thiên Hà bộ lạc đánh bại thần điện thú nhân tin tức Vô luận cái nào bộ lạc vu đối thần điện đều là cực kỳ tôn kính cùng trung tâm, vừa nghe đến cái này lời nói, lập tức liền phẫn nộ rồi lên, cho nên phàm là nghe thấy cái này tin tức vu đều giận mà đến thiên hà bộ lạc, liền phải nhìn xem cái này tự xưng đánh bại thần điện thiên hà bộ lạc là cái cái gì bộ dáng. Đáng tiếc tới nơi này lúc sau, liền tính chỉ là gặp được tường thành, vô luận là a giáp vẫn là lai like đều nói không nên lời thiên hà bộ lạc nát như, chẳng ra gì nói, rốt cuộc bọn họ đều đi qua thần điện. này đều so thần điện còn muốn hảo đặc biệt là cảm thụ có giường đất nhà ở ấm áp lúc sau hai người càng là nghẹn lời cảm giác đai ở kia ấm áp trong phòng thật giống như là chính mình phản bội thần điện giống nhau vì thế hai người làm bạn đi ra khắp nơi lưu đạt thề muốn tìm ra thiên hà bộ lạc không bằng thần điện địa phương Phong ở so thần điện hảo quá nhiều đừng nhìn a giáp thanh thanh giọng nói ta nhớ rõ ở thần điện thời điểm thần điện mà thật nhiều đều thực bình hai người cúi đầu vừa thấy dưới chân mặt đất căn bản không phải bùn mà là màu xanh lá gạch này đã không phải vô cùng đơn giản bình đây là thái bình vẫn là kia chung vô luận như thế nào dẫm đều dẫm không lóng bình hai người lai rời đi tầm mắt chúng ta vẫn là nhìn xem nơi này chợ đi phía trước tiến vào thời điểm căn bản không có nhìn đến người nào lúc trước thần điện khai quá một lần chợ tới người kia mới kêu nhiều nói bọn họ liền theo lộ đi hướng chợ khoảng cách càng ngày càng gần ồn ào thanh âm nghe được hai người hoảng hốt a giáp nói liền tính hiện tại bọn họ chợ có người kia cũng khẳng định so ra kém thần. Lời còn chưa dứt, hai người quải cái cong, rõ ràng vô cùng tiếng ồn ào ập vào trước mặt, cùng lúc đó xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là rầm rạp đám người, người dừa gần người, nhìn kỹ liền làm người hoa cả mắt. Lai lẩm bẩm nói, không đúng à, rõ ràng chúng ta buổi sáng tiến vào thời điểm, nơi này căn bản là không có người. Một cái thú nhân đi bọn họ bên người quá, nghe được lời này nói, kia không phải vô nghĩa sao. Lúc ấy chợ còn không có khai đâu, hiện tại chợ mới khai. Hai người. Đại triệu đà kích, hai người cũng không có đi chợ đi dạo tâm tư. A giáp nói, chúng ta đi chữa bệnh đội. Lai, Hảo. Bọn họ là vu, nếu là vu, kia còn không được đi xem đoạt bọn họ đuổi đi tà linh này việc chữa bệnh đội. Nói là bọn họ không thể đuổi đi tà linh, chữa bệnh đội là có thể đuổi đi. Thật vất vả tới, bọn họ liền phải nhìn xem cái này chữa bệnh đội là như thế nào đuổi đi. Nói cái gì đều phải làm cái này, bộ lạc chữa bệnh đội biết bọn họ ở phương diện này nhất định là so ra kém thần điện. Hai người một bên hỏi đường vừa đi, không bao lâu liền tiếp cận chữa bệnh đội. Lúc này bọn họ bị chữa bệnh đội bên cạnh trên đất chống vây quanh đại nhóm người cấp hấp dẫn. Những người này trong ba tầng ngoài ba tầng, xa xa mà còn có thể thấy bọn họ trung gian có cái cao một đoạn đài. Lúc này đài tốt nhất giống đứng ba cái ăn mặc thiện sắc quần áo người, như là đang nói chút cái gì, phía dưới người ăn tĩnh cực kỳ. Hai người rất tò mò, đi qua, liền nghe được trên đài người ta nói, hôm nay chữa bệnh đội giảng đường phải cho đại gia giới thiệu một đồ vật. Người nọ lấy ra một cái bình ốm, dùng tiểu mục phiến sạn một chút đồ vật làm mọi người xem, nhất bên ngoài A giáp cùng lai like gặp được, trận tròn đôi mắt, kia rõ ràng là. Thứ này chính là thần điện linh dược. Chương 129 chương 129 Thần điện linh dược Linh dược Đây là thứ gì? Không chút nào khoa chương nói, ở đây đại bộ phận người đều không có nghe qua linh dược này hai chữ. Đối với ngoạn ý nhi này là cái gì? Có thể làm cái gì đều là rốt đặc cắn mai. Nhưng nghề hà cái này mùa đông tới bộ lạc vu số lượng nghiêm trọng siêu tiêu, nhiều liền không nói. Đơn nói hiện tại trung quanh trong đám người liền có một bàn tay đều đếm không hết vu. Nghe được trên đài Cố Lưu nói đến thần điện linh dược thời điểm, Sở Hưu vu đều sắc bén mà nhìn về phía Cố Lưu cùng Cố Lưu trong tay bình uống, bọn họ mới là nhất hiểu biết linh dược người. Tuy rằng là tự xưng là Cố Lưu thần sắc bình tĩnh, đem trúc phiến thượng màu trắng bột phấn triển lam ở trước mặt mọi người nói, chính như đại gia Châu đã thấy. thần điện linh dược trình màu trắng bột phấn trạng đến nỗi có ích lợi gì đồ đại gia không ngại hồi ức một chút đặc biệt là bộ lạc có vu ngẫm lại các ngươi có phải hay không đã từng nhìn thấy quá chính mình bộ lạc vu dùng quá cùng loại màu trắng bột phấn trạng đồ vật hơn nữa càng nhiều thời điểm hẳn là ở đuổi đi tà linh cùng hiến tế phía trước dưới lại không có người ta nói lời nói đại gia hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao đến nỗi những cái đó vu tắc mắt lạnh nhìn cố lưu đem chúc phiến để vào bình quân chung, cố lưu nói ở ăn cái này linh dược lúc sau, bọn họ thường thường thực lưỡi nhác, nằm ngồi không nghĩ nhúc đích, tiêu hắn cũng không nhất định có thể được đến phản ứng. Hút nha phiến lúc sau sẽ làm người sinh ra hơn mau cùng mộng ảo cảm, căn bản vô pháp tập trung tinh thần. Nghe được Cố Lưu như vậy vừa nói, trong đám người có người nói, ta nhớ ra rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía cái này thú nhân, cái này thú nhân có chút ngượng ngùng, Cố Lưu nói, đừng sợ, lớn mật mà nói. Thú nhân gật gật đầu, nói, có một lần trong bộ lạc có người bị thương, ta đi trong sơn động tìm vu vu liền nằm ở hắn ra thú thượng trận tròn mắt nhưng ta như thế nào kêu hắn hắn đều không có phản ứng hô vải thanh hắn mới chậm gì gì mà ứng ta một tiếng nói như vậy ta giống như cũng gặp qua chúng ta bộ lạc vu cái dạng này thời điểm lại nói tiếp ta còn nhìn thấy quá vu ôm một cái tiểu bình cũng đâu ta xem qua liếc mắt một cái bên trong bạch bạch giống như chính là linh dược là linh dược thì thế nào một tiếng quát trói hai vang lên mọi người nhìn lại một cái cao cao vu đứng dậy hắn căm tức nhìn những cái đó nói chuyện thú nhân á thú càng là phẫn nộ mà nhìn trên đài cố lưu linh dược là thần điện ban cho chúng ta cùng thiên thần giao lưu đồ vật là vu mới có thể có được đồ vật ngươi hiện tại đem linh dược lấy ra tới còn cấp nhiều người như vậy xem ngươi muốn làm cái gì cố lưu vây tay một cái chữa bệnh đội dẫn theo mấy cái mộc lồng sắt đi lên tới bên trong là từng con đại hôi chuột cố lưu nói các vị còn có các vị vu linh dược linh dược nghe tên liền cảm thấy đây là cái thứ tốt nhưng sự thật thật sự như thế sao không có ăn qua linh dược có lẽ không biết nhưng nơi này có vài vị vu ta muốn hỏi một chút này vài vị vu hiện giờ các ngươi cách một đoạn thời gian không phục dùng linh dược có phải hay không liền sẽ cảm thấy cả người khó chịu xương cốt tựa hồ đều ở phát ngứa chỉ có lại một lần hút linh dược lúc sau mới có thể hào lên tất cả mọi người nhìn về phía kia vài vị vu ban đầu đứng ra vu sắc mặt khó coi tức giận nói đúng thì thế nào chúng ta vu vốn dĩ chính là muốn cùng tà linh giao tiếp Khó chịu là bởi vì linh dược bảo hộ chúng ta hiệu quả không còn nữa, lại lần nữa dùng linh dược mới có thể đuổi đi những cái đó làm chúng ta khó chịu ta linh. Người chung quanh liên tục gật đầu, đều cảm thấy lời này nói rất có đạo lý. cố Lưu, này lừa mình dối người mạch não cũng là tuyệt. cố Lưu hỏi hắn, nói như vậy, ở các vị vu xem ra, này linh dược là cái thứ tốt. Đương nhiên, linh dược là đại tư tế ban cho thần vật, là nhất quý giá đồ vật. cố Lưu, nói như vậy, linh dược như vậy chân quý. là sẽ không hại chết người. Hại chết người. Một cái khác vu cũng đứng ra, ha ha cười, linh dược là có thể câu thông thiên thần đồ vật, sao có thể hại chết người, cứu người còn kém không nhiều lắm. Nếu các vị vu đều nói như vậy, chúng ta liền tới thử xem xem đi. Chữa bệnh đội đem lồng sắt phóng tới cố Lưu trước mặt, cố Lưu nói, các vị, thật sự dùng một người tới ăn linh dược cho đại gia xem là không có khả năng, đảo không phải bởi vì này đó linh dược có bao nhiêu chân quý, mà là bởi vì, Này đó linh dược sẽ hại chết người. Phía trước này đó vu mới nói linh dược không thể hại chết người. Hiện tại cố lưu lại nói linh dược có thể hại chết người. Vây xem người ồ lên. Bọn họ biết cố lưu là thiên hà bộ lạc ý, ý Là rất lợi hại người. Theo lý thuyết là sẽ không lừa bọn họ. Nhưng nhiều như vậy vu. Theo chân bọn họ không thân chẳng quen. Cũng sẽ không lừa bọn họ a Đến tột cùng ai nói mới là đối a Đám người nghị luận sôi nổi. Xem những cái đó vu tựa hồ muốn bạo khởi. Cố lưu áp tay Đương nhiên đây là chúng ta chữa bệnh đội cái nhìn, hiện tại cần phải làm là chứng minh cho đại gia xem, chư vị vu cũng không cần sinh khí, không ngại nhiều từ từ nhìn xem kết quả như thế nào. Hắn chỉ vào lồng sắt nhích tới nhích lui chỗ nói, đây là một con khỏe mạnh tiểu thú, là chúng ta bộ lạc thú nhân ngày hôm qua bắt lấy, ở bắt lấy nó lúc sau, chúng ta không có uy thực nó bất luận cái gì đồ ăn, hiện tại nó thực đói khác, chúng ta cần phải làm là đem một ít linh dược bôi trên đồ ăn thượng, lại làm nó ăn xong đi. vì bảo đảm lần này thí nghiệm chuẩn xác tính chúng ta tổng cộng chuẩn bị 6 chỉ tiểu thú trong đó ba con ăn xong không có bôi lên linh dược đồ ăn mặt khác ba con thắt ăn xong lao linh dược cùng loại đồ ăn thức mau 6 chỉ lão thử đều bị cầm đi lên 6 cái lồng sắt bên trái ba cái là đối chiếu tổ bên phải ba cái là thí nghiệm tổ cố lưu lấy ra một cái đại đại bạch diện màn thầu ở trước mặt mọi người triển lãm ý bảo đây là một cái màn thầu vì bảo đảm màn thầu không có bất luận vấn đề gì hắn cùng chữa bệnh đội đều trước mặt mọi người ăn một ít còn tìm cái thú nhân tới nếm một ngụm cái kia thú nhân hương phấn tỏ vẻ ngọt ngào mềm mại ăn rất ngon mọi người nuốt nuốt nước miếng khác không nói cái này màn thầu thoạt nhìn là thật sự ăn rất ngon a còn thưa màn thầu bị chia làm sáu khối trong đó tam khối ở mọi người trước mặt bôi lên linh dược cùng mặt khác tam khối không có mặt linh dược màn thầu khối ở cùng thời gian phân biệt ném vào 6 cái mộc lồng sát bên trong đói khát chuột lớn ngửi được hương vị lập tức ăn lên màn thầu khối không tính đại Lão thử ăn cái gì tốc độ lại mau thực mau sáu khối màn thầu đã bị ăn xong rồi bên trái ba con lão thử nhảy nhót lung tung tựa hồ còn tưởng tìm kiếm mặt khác màn thầu mà bên phải ba con láo thử cũng ở nhảy tới nhảy lui đồng thời còn chi chi kêu to một cái vu nói xem đi sao chỉ tiểu thú đều là hảo hảo nói cái gì linh dược sẽ làm người chết quả thực buồn cười hắn giọng nói mới lạc liền có người nói bên phải ba con tiểu thú giống như không lớn thích hợp nhi a mọi người nhìn lại Ba con tiểu thú đích sắc ở nhảy tới nhảy lui, nhưng chúng nó trạng thái hiển nhiên không bình thường, nhìn qua chính là một loại cuồng bạo trạng thái, đặc biệt là ở cùng bên trái ba con tiểu thú so sánh với dưới tình huống, loại này không bình thường liền càng thêm rõ ràng. Theo sau bên phải ba con tiểu thú chạy động tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng ngã xuống lồng sắt. thị lực tuyệt hảo thú nhân còn có thể nhìn đến chúng nó bộ ngực phập phồng đầu tiên là càng lúc càng nhanh, rồi sau đó càng ngày càng chậm, không bao lâu, ba con tiểu thú hoàn toàn nhắm mắt lại, bộ ngực không hề phập phồng. Chữa bệnh đội mang lên bao tay, dùng sọt che kẹp ra ba con chuột nói, này ba con tiểu thú đã chết. Mọi người! Thế nhưng thật sự đã chết. Bọn họ nhìn xem bên trái, ăn xong đồng dạng màn thầu ba con tiểu thú còn ở tung tăng nhảy nhót, mà bên này ba con tiểu thú gần là bởi vì ăn nhiều linh dược, hiện tại liền. Đã chết? Không, không có khả năng. Linh dược là thần điện ban cho chúng ta đồ vật, là vu mới có thể có được đồ vật, là thân phận tượng trưng, sao có thể sẽ hại chết người. Một cái vu lớn tiếng phản bác, trên mặt đều là khó có thể tin. Ở hắn bên người một cái khác vu cũng nói, chính là Mấy năm nay chúng ta ăn nhiều ít linh dược, chúng ta đều còn sống được hảo hảo, dùng linh dược mới sẽ không chết người. Nhìn thấy ăn linh dược tiểu thú đã chết, tầm thường thú nhân á thú chỉ là cảm thấy khiếp sợ, trừ cái này ra liền không có gì, nhưng sen lẫn trong bọn họ bên trong vu nhóm lại bắt đầu ra sức phản bác. Dù sao cũng là cùng bọn họ có quan hệ đồ vật, là bọn họ thường xuyên ăn đồ vật. nhìn thấy ba con tiểu thú chết đi bọn họ đều bị hoảng sợ trong lòng hoảng sợ lên tùy theo mà đến chính là theo lý cố gắng nói cái gì đều phải chứng minh linh dược là không có vấn đề chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ tâm an chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ ba con chết đi tiểu thú mang cho bọn họ sợ hãi đối mặt bọn họ công kích cố lưu nói như vậy ta hỏi các vị vu các ngươi có thể làm được một tháng trong vòng không phục dùng một đinh điểm linh dược sao chúng vu nói không nên lời lời nói có vu nuốt nuốt nước miếng nói Vì cái gì không thể? Cố lưu nhìn cái này vu, ngươi thật sự có thể chứ? Có lẽ ta nói được quá dài, 7 ngày, ngươi chỉ cần có thể bảo đảm 7 ngày trong vòng không phục dùng bất luận cái gì một chút linh dược. Vu, có thể. Cố lưu gật đầu, hảo, vì bảo đảm ngươi lời nói là thật sự, chúng ta sẽ đem ngươi tạm thời nhốt lại, không cho ngươi tiếp xúc bất luận cái gì một chút linh dược, thẳng đến 7 ngày lúc sau mới đem ngươi thả ra, bất quá ngươi yên tâm. Cái này quá trình chúng ta sẽ thông chi các ngươi bộ lạc thú nhân bồi ngươi, cũng sẽ cho ngươi cung cấp đồ ăn, trừ bỏ không thể tiếp xúc linh dược ở ngoài sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Vân vân. Ngươi dựa vào cái gì đem ta giam lại? Cố lưu, vì bảo đảm ngươi nói đều là thật sự à, hơn nữa không có nguy hiểm, còn có miễn phí đồ ăn ăn cùng giường đất ngủ, cũng liền 7 ngày thời gian, chẳng lẽ không xem như một chuyện tốt sao? Có người nói, đúng vậy, thiên hạ bộ lạc đồ ăn là ăn ngon nhất. loại này có thể miễn phí ăn 7 ngày cơ hội ngốc tử mới có thể từ bỏ còn có người nói ta đều tâm động đáng tiếc ta không phải vu bằng không ta cũng có thể miễn phí ăn thiên hà bộ lạc đồ vật cái này 7 ngày điều kiện nghe được tất cả mọi người tâm động ấm áp phong ốc, mỹ vị đồ ăn còn có thể có bộ lạc người bồi quan trọng nhất chính là đây chính là thiên hà bộ lạc a lớn như vậy cái bộ lạc chẳng lẽ còn sẽ thương tổn bọn họ sao vô duyên vô cớ như thế nào đều không thể hào đi đương sự vu ấp Lắp bắp, cuối cùng nói, ta mới không cần. Nói biết các ngươi sẽ như thế nào đối ta. Cố lưu nhìn hắn, là không biết chúng ta sẽ như thế nào đối với ngươi, vẫn là ngươi căn bản là không dám bị chúng ta quan bảy ngày. Ta vì cái gì không dám. Cố lưu lắc đầu, còn dùng ta nói sao. Liên tính là bảy ngày thời gian, các ngươi cũng là không rời đi linh dược, ngươi thật sự cho rằng mọi người đều là ngốc tử sao. Nhìn không ra tới ngươi không thích hợp nhi. Ngươi bên cạnh, chính là A. Nếu là thật sự không sợ không có linh dược, vì cái gì không muốn bị thiên hạ bộ lạc cách ly lên. Cũng liền bảy ngày, còn có ăn, ngốc tử mới không muốn đâu. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, cái kia vu sắc mặt trắng đi, cố lưu mở miệng nói, Các vị, quá liều dùng linh dược liền sẽ dẫn đến cái chết, giống như là này ba con tiểu thú giống nhau, mà vu ở dùng linh dược lúc sau vì cái gì không có chết, đó là bởi vì bọn họ một lần dùng lượng không tính nhiều, cho nên mới sẽ không chết. Nhưng như vậy linh dược chính là cái thứ tốt sao. tuyệt đối không phải linh dược là một loại thực đáng sợ đồ vật dùng một lần lúc sau liền sẽ làm người thành nghiện cái gì là thành nghiện giống như là đại gia ăn ăn ngon còn tưởng lại ăn giống nhau nhưng linh dược mang đến thành nghiện so với ăn ngon đáng sợ quá nhiều nó sẽ làm người trở nên không giống như là chính bọn họ một khi không có cấp hút quá linh dược người dùng linh dược vì có thể được đến linh dược có chút người thậm chí có thể giết chết chính mình thân nhân hải tử đây là một loại sẽ đem người biến thành ác linh đồ vật cố lưu nhìn mọi người không chỉ có như thế Linh dược đối với dùng linh dược người tới nói cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, bọn họ không chỉ có sẽ biến thành ác linh, thân thể bản thân chống cự tà linh năng lực cũng sẽ dần dần biến mất, bọn họ sẽ trở nên thực gầy, thực không có tinh thần, so với những người khác càng dễ dàng bị tà linh quấn thân, cũng càng dễ dàng chết đi. Chỉ một thoáng tất cả mọi người nhìn về phía chính mình chung quanh vu, có người kinh hô, thật sự, này đó vu đều hảo gầy a. Ở thế giới này, mập mạp thật đúng là không nhiều ít, bởi vì đại lượng vận động cùng khuyết thiếu đồ ăn rất nhiều người đều là thực gầy cho nên này đó vu khô gầy cũng liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề nhưng hiện tại bị cố lưu vừa nói lại vừa thấy đại gia cũng đều nhìn ra không đúng rồi ở một cái trong bộ lạc mặt khác thú nhân á thú có lẽ sẽ khuyết thiếu đồ ăn yêu cầu đại lượng vận động nhưng một cái vu là tuyệt đối không cần hắn cần phải làm là đại ở trong bộ lạc ăn ngon uống tốt lại vì bộ lạc đuổi đi tả linh thì tốt rồi theo lý thuyết vu bên trong hẳn là có rất nhiều mập mạng Liền tính không hợp, so với mặt khác thú nhân á thú thân thể cũng nên tốt một chút. Nhưng sự thật là này đó vu gầy yếu đến quá mức, liền tính khung xương cao lớn, nhưng trên người vẫn như cũ không có nhiều ít thịt, đơn cái xem chỉ biết cảm thấy này có thể là cái này bộ lạc thú nhân quá vô dụng, nhưng hiện tại nơi này tập trung vài cái vu, hợp nhau tới vừa thấy, vấn đề không phải tới. Mấy cái vu bị mọi người xem đến sởn tóc gáy, muốn rời đi, cố lưu gọi lại bọn họ, vài vị vu, dùng linh dược không phải các ngươi sai. Là thần điện cho các ngươi dùng, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì thần điện muốn các ngươi dùng này đó linh dược. Chúng ta trong bộ lạc có thần điện hữu tư tế, theo hắn theo như lời, thần điện đại tư tế là sẽ không dùng linh dược. Cố lưu điểm đến tức ăn, câu chuyện vừa truyền nói, hy vọng các vị trở về lúc sau cảnh giác linh dược, đặc biệt là chính mình bộ lạc vu, có thể làm cho bọn họ từ bỏ linh dược liền từ bỏ. Loại này hại người đồ vật ăn không có chỗ tốt, không ăn mới có thể khỏe mạnh. Một cái vu nhịn không được nói. Người đây là ở châm ngòi chúng ta cùng thần điện quan hệ. Cố Lưu nhìn hắn cười, châm ngòi. Ta hướng thiên thần thể ta hôm nay nói mỗi một câu đều là thật sự, đều là nói thật, như thế nào có thể kêu châm ngòi, ta chỉ là ở nói cho các ngươi chân tướng thôi. Hắn nhìn về phía những người khác, ngày mai cùng thời gian, vẫn là ở chỗ này, chúng ta sẽ giảng giải như thế nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi linh dược, cảm thấy hứng thú có thể tới nghe một chút. Ngày này, Cố Lưu cùng chữa bệnh đội lại thay phiên ở chợ, ngoại bộ lạc tụ cư chỗ. Nội thành, thậm chí ngoại thành nói vài chẳng, chính là vì nói cho những người này cái gọi là linh dược gương mặt thật Tuy rằng tên nghe tới là cái thứ tốt, nhưng trên thực tế đây là không hơn không kém hại người chi vật. Chương 130 chương 130 Cho ta Đem đồ vật cho ta Vũ, ngươi không thể lại dùng linh dược, y liền nói, linh dược chính là cái hại người đồ vật. Ngươi xem ngươi càng ngày càng gầy, lúc này mới mấy ngày vô dụng linh dược, ngươi liền biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi liền nhận nhẫn đi. nhẫn qua đi liền sẽ tốt đánh rắm cái kia đang chết y gì hắn biết cái gì hắn là ở ghen ghét chúng ta ghen ghét chúng ta có linh dược ghen ghét chúng ta có thể cùng thiên thần giao lưu mau mau đem linh dược cho ta không có linh dược ta liền không thể thông thần thiên thần liền sẽ không phù hộ chúng ta bộ lạc thú nhân lắc đầu không ta muốn đem này đó linh dược cầm đi chữa bệnh đội tiêu hủy dứt lời thú nhân xoay người liền chạy ở hắn phía sau khô gầy thú nhân lập tức đuổi theo khỏe mắt muốn nứt ra trạng nếu điên cuồng gào giống nói trở về ngươi lập tức cho ta trở về ngươi nếu là dám đi chữa bệnh đội từ đây lúc sau ta liền đem ngươi trục xuất bộ lạc cái kia thú nhân lớn tiếng nói vu ta là chúng ta bộ lạc thủ lĩnh ngươi không thể đem ta trục xuất bộ lạc khô gầy thú nhân điên cuồng gào giống ta đây liền giết ngươi về sau ta thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm ngươi tìm đúng cơ hội liền sẽ giết ngươi chung quanh vây xem người chỉ cảm thấy ngực phát lạnh một cái bộ lạc vu Liền bởi vì bộ lạc thủ lĩnh muốn đem linh dược cầm đi chữa bệnh đội tiêu hủy, thế nhưng liền điên rồi giống nhau nói muốn giết thủ lĩnh, dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới, cái này vu tuyệt đối không bình thường. Có người thấp giọng nói, xem ra chữa bệnh đội không có gạt chúng ta, cái kia linh dược thật là cái hại người đồ vật ta. Nhìn xem, bởi vì linh dược, cái này vu đều mau điên rồi, đáng sợ, thật là đáng sợ. Mà đồng dạng sự tình bên ngoài bộ lạc tụ cư chỗ cơ hồ là mỗi ngày đều ở phát sinh. Bởi vì quần quận không ngừng ngoại bộ lạc thú nhân á thú tiến vào thiên hà bộ lạc, phàm là mang theo vu ngày qua hà bộ lạc, đang nghe nói linh dược nguy hại lúc sau, đều muốn cho bọn họ vu hào lên, tự nhiên khiến cho càng nhiều người kiến thức tới rồi dùng linh dược lúc sau vu điên cuồng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hà trong bộ lạc đối linh dược quả thực là nghe chi sắp biến, mỗi người phỉ nhổ. Ngày này cho đại gia nói linh dược giới đoạn phản ứng lúc sau, Cố Lưu đang chuẩn bị trở về nhìn xem á độc, á Hà đi đến nói, y Thủ lĩnh thỉnh ngươi đi thương lượng sự tình. Cố lưu dưới chân vừa chuyển liền đi giáp nơi đó, chính trực cơ điểm, có người giúp bọn hắn từ nhà ăn đánh đồ ăn, mỗi người một phần, cố lưu đi vào đi ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến đồ ăn, đệ nhị mắt liền thấy A quý, hắn có chút kinh ngạc, A quý, nhóm thứ hai mối nhanh như vậy liền đưa tới. Năm rồi không đều đến chờ đến mau đông mặt thời điểm mới có thể đưa tới nhóm thứ hai mối, mùa, mùa xuân đưa tới nhóm thứ ba mối, hiện tại bước vào mùa đông cũng mới hơn một tháng đi Bạc bối bộ lạc thế nhưng liền tới rồi. A Quý mặt lộ vẻ cười khổ, nói, Ý điề, ra đại sự, chúng ta là một đường ngày đêm kiêm trình chạy tới, liền vì tới báo tin, thuận tiện hướng thiên hạ bộ lạc xin giúp đỡ. Cảm thấy ra hắn trong lời nói không đúng, cố lưu chính xác, đây là làm sao vậy? A Quý nhìn về phía giác, giác nói, Ý đi thần điện rất có khả năng là phái người tới tấn công chúng ta. Cố lưu như mày, lại tới nữa, còn tưởng rằng bọn họ có thể kiêng kỵ vài phần. lần này phái ra bao nhiêu người đi đến nơi nào dắt còn không biết nhưng đầu mùa đông thời điểm thần điện vũ tộc thú nhân đi bạc bối bộ lạc cảnh cáo bạc bối bộ lạc không được lại cho chúng ta đưa mối nếu không liền sẽ trước diệt bạc bối bộ lạc cố lưu nhìn về phía a quý a quý nói bọn họ tới ba người đều là hồng vũ tộc thú nhân nói nếu chúng ta tiếp tục cấp thiên hà bộ lạc đưa mối sẽ tại đây phía trước diệt chúng ta cho nên chúng ta tưởng bọn họ rất có thể đã xuất phát cũng không biết đi đến nơi nào Hơn nữa A Quý có chút do dự, ta tưởng lần này nhân số nhất định viễn siêu lần trước, so với lần trước nhất định nguy hiểm rất nhiều. Cố lưu cùng Giác cũng có chút ngưng trọng, Giác hỏi A Quý, các ngươi đi thời điểm bị thần điện thấy được sao? A Quý gật đầu, tuy rằng chúng ta đã rất cẩn thận, nhưng ở xuất phát ngày hôm sau lúc sau vẫn là bị phát hiện, một cái hồng vũ thú nhân chiều thần điện phương hướng bay đi. Dựa theo vũ tộc thú nhân tốc độ, nói không chừng hiện tại thần điện đã nhận được tin tức, chuẩn bị muốn tiêu diệt bạc bối bộ lạc, A Quý nói. Chúng ta bạc đối bộ lạc như thế nào đều không thể là thần điện đối thủ, cho nên cho nên chúng ta tưởng thỉnh cầu các ngươi trợ giúp. Giác nói, đó là đương nhiên. Các ngươi mạo nguy hiểm cho chúng ta đương mối, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp của các ngươi. A Quý cảm động, cảm ơn thủ lĩnh. Kia cái gì Cố Lưu nhìn hai người nói, kỳ thật bạc đối bộ lạc khoảng cách thần điện so thiên hà bộ lạc khoảng cách thần điện còn muốn xa. Giác A Quý a một tiếng, có chút mở miệng nói, còn muốn xa sao? Cố Lưu gật đầu. Đương nhiên A. Hắn đôi A Hà nói, A Hà, ngươi có thể đi nhà ta đem ta trong phòng trên bàn phóng một cái tròn tròn ống trúc lấy tới sao? A Hà, Hảo. Thực mau A Hà liền cầm ống trúc đã trở lại, cố lưu làm trò vài người mặt đem ống trúc mở ra, từ bên trong lấy ra một chương vải bố trắng, bố thượng họa một ít quanh hũ có khúc khủy tuyến, viết một ít văn tự, A Quý Thò qua tới, nhìn mặt trên mấy cái chữ nhỏ đọc nói, Mã Ni Bộ Lạc. Sau đó hắn lại thấy được mấy chữ, Nghiệm, có nguyên bộ lạc. Này đó đều là bọn họ nghe nói qua bộ lạc, vì cái gì Y ý, ý muốn đem này đó bộ lạc tên viết tại đây trương bố thượng, vài người không hiểu ra sao, giác hỏi, Y ý, ý, đây là cái gì a? Cố Lưu, bản đồ A. Ở thiên hà bộ lạc lần đầu tiên làm lưu động bộ lạc thời điểm, cố Lưu liền bắt đầu cân nhắc làm chương bản đồ ra tới, lúc ấy chỉ có thể cầm than ở xám xịt bố thượng đồ bôi mạng, đem một ít bộ lạc vị trí cùng này một mảnh thải tới rồi cái gì thảo dược. Phát hiện cái gì động vật cùng với đại khái địa lý hoàn cảnh chờ ký lục đi lên. Sau lại này đó vụn vặt tiểu bản đồ là càng ngày càng nhiều. Một chương bố cũng căn bản ký lục không dưới ven đường tin tức. Một chương bản đồ liền nhiều hảo chút bổ sung bố khối. Lúc sau lại có khải mang theo thương đội vừa ra đi chính là 3 năm. Cố lưu cũng làm A độc giúp đỡ hắn vẽ bản đồ. Năm gần đây hắn một rảnh rỗi liền xuống tay tập hợp mấy năm nay vẽ bản đồ cùng bắt được tin tức. Tuy rằng còn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Nhưng đại khái một chương bản đồ vẫn là bị hắn cấp làm ra tới. Giờ này khắc này, Cố Lưu chỉ vào trên bản đồ tới gần góc trái bên dưới một cái điểm nói, nơi này chính là Thiên Hà Bộ Lạc. Mọi người cúi đầu vừa thấy, mặt trên quả nhiên viết Thiên Hà Bộ Lạc bốn chữ. Cố Lưu tay lại hướng tả hạ đi đi, nói, nơi này chính là Bạc Bối Bộ Lạc. Tiểu Hắc Điểm Thượng quả nhiên cũng viết Bạc Bối Bộ Lạc. Lúc này Cố Lưu tay vừa nhấc, bay nhanh mà chuyển qua bản đồ góc trên bên phải vị trí, chỉ vào một cái trọng đại điểm đen nói. mà nơi này là thần điện vị trí ở khoảng cách thần điện không xa địa phương chính là trang bạc bộ lạc hắn dùng ngón tay vẽ một cái vô hình tuyến đem thần điện thiên hà bộ lạc bạc bối bộ lạc liên tiếp lên nói thần điện ở thiên hà bộ lạc phía đông bắc hướng mà bạc bối bộ lạc ở chúng ta tây nam phương hướng chúng ta vừa lúc ở vào cùng điều tuyến thượng thần điện muốn tấn công bạc bối bộ lạc nhất định phải trước tới gần thiên hà bộ lạc đương nhiên bọn họ không nhất định có thể đi gần nhất lộ tuyến thậm chí khả năng sẽ tránh đi chúng ta Bất quá phàm là đều điểm đầu vóc đều sẽ không như. Vậy làm? a quý khó hiểu, vì cái gì? Cố lưu chỉ vào bạc bối bộ lạc cùng thiên hà bộ lạc chi ra nói, mọi người đều biết nếu thần điện thật sự muốn tới tấn công thiên hà bộ lạc, lần này quy mô nhất định so lần trước còn đại, lần trước là hai vạn người, lần này nhất định vượt qua hai vạn người, trước không dối dám bọn họ sẽ phái ra bao nhiêu người, mấy vạn người từ thiên hà bộ lạc quanh mình trải qua, thật sự khi chúng ta bộ lạc thú nhân bị mù phát hiện không được bọn họ sao. bọn họ nếu thật sự có thể làm ra trước vòng qua thiên hà bộ lạc đánh bạc bối bộ lạc sự tình tia thần điện liền sẽ gặp phải tiền hậu giáp kích tình huống bọn họ dám động bạc bối bộ lạc chúng ta thiên hà bộ lạc là có thể ở phía sau cắn thượng bọn họ một ngụm chờ bọn họ chuyển qua tới đánh thiên hà bộ lạc bạc bối bộ lạc cũng có thể ở phía sau quấy dày bọn họ cố đầu liền cố không được đuôi, hai bên đều cố hán vương lực lượng liền sẽ chém lửa loại này thao tắc không thể nghi ngờ với tự tìm từ lộ vô luận là giáp vẫn là a quý a hà đều nghe được hai mắt tỏa ánh sáng rắc lớn tiếng nói ý đi hề, này bản đồ thật đúng là cái thứ tốt cố lưu cười đây là tự nhiên chứ không nói những mặt khác chính là ở trên chiến trường hai quân giao chiến một phương hiểu biết địa thế cùng hoàn cảnh liền có thể nhập ra tùy tụ mà một bên khác cái gì cũng không biết thế tất liền rơi xuống hạ thành a quý nhìn cố lưu ý đi hề, nói như vậy thần điện căn bản là sẽ không tới đánh chúng ta sao cố lưu lắc đầu không nhất định a quý a vì cái gì Rõ ràng bọn họ tới đánh chúng ta đối bọn họ là thật không tốt ta. Cố Lưu nói, chúng ta có bản đồ có thể xem, cho nên biết bọn họ trước đánh các ngươi là tự tìm tử lộ, nhưng chúng ta không biết bọn họ có hay không bản đồ, bọn họ có biết hay không điểm này. Á Hà nói, ta đi hỏi một chút đồ thiên. Không bao lâu hắn trở về nói, đồ thiên nói thần điện không có loại đồ vật này. Cố Lưu sờ sờ cằm, vẫn là nói không chừng, dựa theo đại tư tế cái loại này liền đại vu đều phòng bị tính cách tới xem. Cho dù có bản đồ hắn cũng nên sẽ không để cho người khác phát hiện Quay đầu liền thấy vài người đều nhìn chính mình Còn nhìn không trước mắt Cố lưu nói Mặc kệ thần điện có hay không bản đồ Có thể hay không trước tấn công bạc bối bộ lạc Bọn họ muốn từ thiên hà bộ lạc phụ cận quá là sự thật Chỉ cần chúng ta đem tuần tra phạm vi mở rộng Làm tốt tuần tra công tác Bọn họ bỏ chạy bất quá chúng ta đôi mắt Đúng rồi Cố lưu một phách cái bản Còn có vũ tộc thú nhân Thần điện đã có vũ tộc thú nhân Vũ Tộc Thú Nhân tự nhiên có thể phát hiện bạc bối bộ lạc cùng thiên hà bộ lạc chi gian khoảng cách cùng quan hệ, phàm là này đó Vũ Tộc Thú Nhân hơi chút thông minh một chút, đều sẽ đem cái này phát hiện nói cho đại tư tế. Đại khả năng, đại tư tế sẽ không trước tấn công bạc bối bộ lạc. Vì cái gì là đại khả năng, mà không phải nhất định, bởi vì bọn họ rốt cuộc không hiểu biết đại tư tế, đến nôi đồ thiên, cái kia ngốc tử, sống hơn phân nửa đời đều bị đại tư tế cấp lửa đến xoay quanh. Trông cậy vào hắn nói ra điểm hữu dụng cũng là không có khả năng. Từ từ, A Quý chỉ vào bản đồ nói, ý đi ngươi có thể từ này mặt trên nhìn ra tới thần điện còn muốn bao lâu mới có thể đến chúng ta bên này sao? Cố lưu lắc đầu, không biết bọn họ xuất phát thời gian, cũng liền không thể nào tính ra bọn họ tới thiên hà bộ lạc cùng bạc bối bộ lạc thời gian. Hắn đối A Quý nói, các ngươi đừng hội, chúng ta sẽ phái chúng ta bộ lạc vũ tộc thú nhân đi các ngươi nơi đó. Có tình huống như thế nào lấy vũ tộc thú nhân tốc độ mấy ngày là có thể tới Thiên Hà bộ lạc, cũng có thể bắt lây giám thị các ngươi bộ lạc vũ tộc thú nhân, sẽ không có quá lớn vấn đề." Giác gật đầu, "Nếu thần điện thật sự muốn trước đánh các ngươi, chúng ta liền làm cái hai đầu đánh, đem thần điện hoàn toàn đánh bại." "A quý, ân." Nay đầu đại tư tế cũng được đến bạc bối bộ lạc tiếp tục cấp Thiên Hà bộ lạc đưa mối tin tức, tức giận đến muốn chết, một cái xa xôi nho nhỏ bạc bối bộ lạc cũng dám vi phạm hắn ý tứ. Đây là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Thật sự là đáng giận đáng giận. Hắn lập tức liền nói, thay đổi tuyến đường đi bạc bối bộ lạc, đem bạc bối bộ lạc cho ta diện. Trở về báo tin Hồng Vũ Thú Nhân lung tung nói, đại tư thế, không cần thay đổi tuyến đường. Đại tư tế, như thế nào, liền ngươi cũng muốn vi phạm ta ý tứ sao? Hồng Vũ Thú Nhân túi đầu, không phải đại tư tế, mà là bạc bối bộ lạc cùng thiên hà bộ lạc khoảng cách không tính xa, nếu chúng ta muốn đi bạc bối bộ lạc. Gần nhất lộ nhất định phải trải qua thiên hà bộ lạc, cho nên không cần thay đổi tuyến đường. Đại tư tế. Ý của ngươi là muốn đánh bạc bối bộ lạc, chúng ta còn phải trước đánh thiên hà bộ lạc mới được. Hồng vũ thú nhân, cũng không cần, chúng ta có thể vòng qua đi đánh bạc bối bộ lạc. Ngu xuẩn. Đại tư tế tức giận mắng, chúng ta lần này cần tấn công đối tượng là ai. Hồng vũ thú nhân nghĩ nghĩ, ở bạc đối bộ lạc cùng thiên hà bộ lạc chi gian do dự không chừng, đại tư tế lại mắng, ngu xuẩn, ngu xuẩn. ngươi thật sự là quá ngu xuẩn chúng ta lần này mang nhiều như vậy thú nhân ra tới chính là vì đánh thiên hà bộ lạc nếu có thể tới trước thiên hà bộ lạc chúng ta vì cái gì muốn vòng qua thiên hà bộ lạc đi trước đánh bạc bối bộ lạc trong đầu của ngươi mặt tất cả đều là thủy sao thật sự là dại dột thiên thần đều không giúp được ngươi hồng vũ thú nhân đại tư tế phẫn nộ nói xuất phát xuất phát chỉ có sớm một chút đem thiên hà bộ lạc tiêu diệt ta mới có thể cao hứng lên một cái khác thú nhân đi đến hắn bên người nói Chính là đại tư tế, chúng ta mới vừa dừng thú nhân cùng bọn họ á thú mới vừa chát hảo ra thú lều, hơn nữa thiên cũng đã đen, mọi người đều đi không đặng, yêu cầu nghỉ ngơi. Đại tư tế, một đám vô dụng Từ đầu thu liền bắt đầu đi rồi, các ngươi nhìn xem chúng ta mới đi đến nơi nào. Mấy ngày liền hà bộ lạc ảnh cũng chưa nhìn thấy, phía trước tả tư tế mang người tại đây loại thời điểm đã mau đến thiên hà bộ lạc. Thú nhân, lần này chúng ta người càng nhiều. Đại tư tế. Người càng nhiều chẳng lẽ không nên đi được càng mau sao? Thú nhân, hắn thật sự không biết đây là cái cái gì đạo lý, hơn nữa lần này đại tư tế kiên trì muốn mang lên bộ lạc cá thú cùng hài tử, vô luận là á thú vẫn là hài tử tốc độ đều so ra kém thú nhân, mà thú nhân lại không có khả năng vứt bỏ bọn họ á thú cùng hài tử, tốc độ đương nhiên sẽ chậm a. Hơn nữa hiện tại là mùa đông, đại tuyết bao trùm dưới, bọn họ tốc độ chỉ biết càng chậm, lại nói tiếp này không đều là đại tư tế chính mình làm ra tới sao. Nếu là không tấn công Thiên Hà bộ lạc, bọn họ cũng liền không cần ở mùa đông lên đường. Nếu là không mang theo nhiều như vậy thú nhân ra tới, ra tới đánh Thiên Hà bộ lạc thú nhân cũng sẽ không không yên tâm. Nếu là không mang theo này, đó á thú tiểu hài nhi cùng nhau lên đường, bọn họ tốc độ cũng sẽ không như vậy chậc a. Đương nhiên loại này lời nói hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói nói, khẳng định là không dám nói ra khẩu. Cái này thú nhân nhìn về phía khoảng cách đại tư tế cách đó không xa thượng vạn thú người, bọn họ ăn mặc màu đen giống nhau như đúc quần áo. Đó chính là thuộc về đại tư tế thú nhân chiến sĩ, là tuyệt đối chung với đại tư tế, hơn nữa một đám cực kỳ dũng mãnh ở cái này trong bộ lạc nếu ai dám thương tổn đại tư tế, liền sẽ bị này đó thú nhân cấp sống sờ sở, sở xé. Chương 131 chương 131 Về thần điện tới thời gian, cố lưu kỳ thật là có suy đoán, dựa theo đổ thiền cung cấp bọn họ đi tới đi lui thần điện thời gian, hắn tính ra thần điện ước chừng sẽ ở mùa xuân đã đến, nhưng sự thật lại là mùa xuân lặng yên qua đi, chờ đến mùa hạ trung tuần thời điểm. Thần điện mới khoan thai tới muộn. Dương Bạch Vũ tộc thú nhân trở về báo cáo thần điện lần này quy mô thời điểm, Thiên Hà bộ lạc tất cả mọi người kinh ngạc, mấy chục vạn người, thần điện đây là đem toàn bộ bộ lạc đều chuyển đến đi. Đặc biệt nghe nói thần điện thú nhân chiến sĩ phía sau còn có vô số á thú cùng tiểu thú nhân tiểu á thú, Thiên Hà bộ lạc mọi người, này thật là tới đánh giặc. Tuy rằng nhân viên cấu thành rất kỳ quái, nhưng gần 20 vạn thú nhân chiến sĩ không phải bài trí, hơn nữa bọn họ cũng là có vũ khí lẫn thiên hà bộ lạc mấy vạn thú nhân muốn thật sự cứng đối cứng thật đúng là chính là không đủ xem nguy cấp địch ta hai bên thực lực cách xa thiên hà bộ lạc nhân tâm hoảng sợ cố lưu cùng giác đám người một bên trấn an trong thành dân chúng cảm xúc một bên vẫn là kiên trì phía trước định ra tác chiến kế hoạch rất đơn giản thủ lấy thiên hà bộ lạc thú nhân số lượng chủ động khởi xướng công kích đem thần điện thú nhân một kích đánh bại khả năng tính mấy đảng với vô rốt cuộc cố lưu không phải quân sự đại gia không hiểu huấn binh luyện binh càng không hiểu cái gì cao thâm binh Pháp, lấy ít thắng nhiều loại chuyện này khả năng không lớn phát sinh ở hắn trên người. Cho nên bọn họ có thể làm chính là bảo vệ cho bên ta ưu thế, lấy bên ta ưu thế vì trung tâm cùng địch quân giao chiến hòa giải, mà bọn họ ưu thế chính là bọn họ tưởng thành, là bọn họ bộ lạc nội có một cái hoàn thiện tự sản tự tiêu liên, cung năng ứng cầu, bạc bối bộ lạc đưa tới mối ít nói cũng có thể làm cho bọn họ lại kiên trì 2 năm. nay đối với bọn họ tới nói cũng không gian nan. Nhưng đối với không có hậu cần bảo đảm thần điện tới nói liền không được, bọn họ yêu cầu chính là tốc chiến tốc thắng, tốt nhất một hơi đánh hạ thiên hà bộ lạc, lại đem bạc bối bộ lạc cấp diệt. Cho nên liền trước mắt tới xem, cùng với nói là hai bên thú nhân chiến sĩ giao chiến, không bằng nói là thần điện đơn phương công thành, nếu là ở cổ đại Hoa Quốc, những cái đó quân đội đối với như thế nào thượng tường thành, như thế nào công thành đều có một bộ hành chi hữu hiệu phương pháp. Nhưng hôm nay thiên hà bộ lạc là gạ trên đại lục cái thứ nhất xuất hiện tường thành bộ lạc. Đối với này đó thói quen để đao liền chém thú nhân mà nói thật là có chút bó tay không biện pháp, càng đừng nói còn có máy bắn đá cái này đại gia hỏa phát động công kích, thần điện thú nhân thật sự là đánh thật sự nghẹt quất Lại là một lần công thành thất bại lúc sau, đại tư tế sắc mặt cực độ khó coi, ở tới phía trước, hắn không phải không có nghe nói qua thiên hà bộ lạc tưởng thành có bao nhiêu cao nhiều kiên cố, nhưng đồng thời hắn cũng biết thiên hà bộ lạc nhân số, kẻ hèn gần 10 vạn người, mặc dù là có tường thành. lại như thế nào có thể cùng hắn mấy chục vạn thú người chiến sĩ so sánh với đối với lần này tiêu diệt thiên hà bộ lạc hắn là thập phần có tin tưởng cho nên mới sẽ ở phát hiện thiên hà bộ lạc lúc sau liền lập tức phát động công kích chính là lần đầu tiên thất bại bởi vì những cái đó thật lớn máy bắn đá rậm rạp thật lớn cục đá che trời lấp đất hắn thú nhân các chiến sĩ trực tiếp bị tách ra ngay cả nghe nói qua máy bắn đá huy lực hắn cũng nhìn không được chạy hắn như thế nào cũng chưa nghĩ vậy một ít máy bắn đá thế nhưng sẽ lợi hại như vậy Trở về lúc sau, các thú nhân tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, kế tiếp nhật tử đại tư tế phát động mấy mươi lần công kích, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại, bên ta thương vong không ít, cố tình đối phương một người cũng chưa chết, thật sự là nghẹn quất. Gần nhất lúc này đây, cuối cùng có không ít người vọt tới tường thành hạng, nhưng tân vấn đề xuất hiện, như thế bóng loáng lại vông góc mặt tường bọn họ muốn như thế nào mới có thể bò lên trên đi, không đợi bọn họ nghĩ ra cái nguyên cớ, nước sôi, thiêu năng cục đá từ trên trời giáng xuống. Thần điện thú nhân bị năng đến hoa hoa kêu to, rốt cuộc bất chấp cái gì công thành, lập tức liền chạy. thấy vậy đại tư tế là thật sự sắp tức chết rồi, đặc biệt còn có thú nhân tới báo bọn họ đồ ăn sở thừa không nhiều lắm, hơn nữa này chúng quanh con ngồi cũng không nhiều lắm, đột nhiên nhiều ra mấy chục vạn há mồm, bất quá ngắn ngủn thời gian liền đem sinh hoạt ở quanh mình sinh vật cấp ăn đến toàn chạy. Đại tư tế thật sâu hút khí, cực lực ngăn chặn chính mình lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, nổi giận mắng, đáng giận đáng giận đáng giận. Đáng giận. Hơn phân nửa tháng, mấy chục vạn người thế nhưng liền cái mấy vạn người bộ lạc đều đánh không xuống dưới, đem thần điện mặt mũi toàn cho ta ném hết. Một đốn mắng chửi lúc sau, hắn đối cái này thú nhân nói, đem hồng vũ tộc cho ta tìm tới. Hồng vũ tộc thú nhân tới, đại tư tế nói, đi tới gần đại bộ lạc cho ta điều đồ ăn tới, có bao nhiêu điều nhiều ít, không có làm cho bọn họ lập tức đi săn thú, vô luận như thế nào ta muốn xem đến đồ ăn. Nói xong, hắn một cái tắt trụ thượng chính mình cổ, cả giận nói, đáng chết mua ơi. liền ngươi đều tới khi dễ ta. Hắn đối hồng vũ thú nhân nói, mau đi cho ta tìm người, đem ta chung quanh mỗi toàn bộ diện. Hồng vũ thú nhân là quanh mình đại bộ lạc như thế nào tiếng oán than dậy đất tạm thời không để cập tới, thân điện bên này thú nhân á thú cũng là khổ không nói nổi. Một cái qua loa lều, thú nhân nằm ở phô cỏ khô trên mặt đất, trên người hắn lỏa lộ làn ra thượng là một khối lại một khối đáng sợ mụn nước, đây là lần trước công thành bị năng. Hắn á thú đi đến. Dùng một khối không lắm sạch sẽ bố dùng sức xoa tẩy, sau đó cho chính mình thú nhân nhẹ nhàng mà lau lau trên người cùng mặt, tránh đi những cái đó nổi lên mụn nước địa phương, xoa xoa, hắn sờ sờ thú nhân cái chán, đột nhiên liền hỏng mất mà nhỏ rộng khóc lên. Thú nhân mở to mắt nhìn hắn, trong mắt có chút sốt ruột, thanh âm nghẹn nào, hỏi hắn, làm sao vậy? Là có người khi dễ ngươi sao? À thú nghiêng đi mặt, mang theo khóc nước nở nói, không có, ta chính là, chính là tưởng về nhà. Hắn Đức quát nói, ta tưởng trở về, tựa như chúng ta trước kia thời điểm, ở nho nhỏ trong bộ lạc, ngươi hảo hảo, ta cũng hảo hảo, mọi người đều hảo hảo. Thú nhân trong mắt lộ ra hoài niệm lại bi thương thần sắc, hắn nói, sẽ, chúng ta sẽ trở về. Á thú ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mà nhìn thú nhân, thương tâm nói, thật vậy chăng? Chính là nam đã chết, mục cũng đã chết, thật nhiều thật nhiều người đều đã chết, chúng ta thật sự có thể trở về sao? Thú nhân gian nan lộ ra một cái cười, sẽ. Chỉ cần đánh hạ Thiên Hà Bộ Lạc, chúng ta là có thể đi trở về." Á thú cười khổ, "Đánh hạ Thiên Hà Bộ Lạc? Thật sự có thể đánh hạ tới sao?" Thú nhân trầm mặc, á thú hút hút cái mũi, "Vì cái gì nhất định phải đánh Thiên Hà Bộ Lạc đâu? Chúng ta theo chân bọn họ căn bản là không có thù hận a, bọn họ ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, chúng ta ở mặt khác địa phương cũng hảo hảo tồn tại, bọn họ chưa từng có đã tới thần điện, chúng ta vì cái gì muốn đánh bọn họ, vì cái gì muốn giết bọn hắn?" "Ta không rõ a." Thú nhân nói. Đại tư tế nói bọn họ quá cường đại, cũng không phục từ thần điện, cho nên muốn đánh bọn họ. Cường đại, không phục từ thần điện. Này đó cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta là vì có thể sống sót, có thể sống được hảo hảo mới đến thần điện, nhưng hiện tại chúng ta bộ lạc người đã chết nhiều ít. Như vậy nhật tử còn so ra kém từ trước chúng ta không có gia nhập thần điện thời điểm. Thạch, chúng ta chạy đi, ngươi bị như vậy trọng thương, tuyệt đối không thể trở lên một lần chiến trường, chỉ có chạy chúng ta mới có thể sống sót. Á thú lau lau nước mắt, tiến đến thú nhân bên thai nói, có vài cái á thú đều cùng ta giống nhau, bọn họ sẽ khuyên bảo bọn họ thú nhân, hôm nay buổi tối chúng ta liền cùng nhau rời đi nơi này, thoát được rất xa, sau đó chúng ta tổ kiến một cái tân bộ lạc, giống như trước giống nhau vui vẻ sinh hoạt. Thủ lĩnh, chúng ta cuối cùng là đã trở lại, ha ha ha ha. Đúng vậy thủ lĩnh, vẫn là ngươi cùng vu lợi hại, nếu không phải năm trước các ngươi mang theo chúng ta đi ra ngoài, chúng ta như thế nào có thể kiếm nhiều như vậy đồ ăn. năm nay mùa hạ mùa thu chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. mấy trăm thú nhân á thú mang theo tràn đầy đồ ăn quần áo hướng tới có đảo bộ lạc phương hướng mà đi. bọn họ chính là năm trước đầu mùa đông thời gian rời đi nơi này đi ra ngoài làm lưu động bộ lạc có đảo bộ lạc thú nhân á thú nhóm. ngay từ đầu bọn họ còn không muốn nhưng sau khi ra ngoài liền phát hiện ở bên ngoài không có tư cách đi đại bộ lạc trao đổi đồ vật tiểu bộ lạc còn có rất nhiều. có lẽ theo chân bọn họ đi phương hướng có quan hệ bên đường thế nhưng không có bao nhiêu người biết. thiên hà bộ lạc vì thế bọn họ liền đã chịu này đó tiểu bộ lạc thú nhân á thú nhiệt tình hoan nghênh thậm chí một hồi trao đổi dưới bọn họ có thể được đến đồ an phi thường phong phú Thu lao phong phú có đào bộ lạc người là càng làm càng hăng say nhi những cái đó bị thiên hà bộ lạc đệ nặng u ám dần dần tan đi có lẽ là bởi vì mưa rầm thấm đất luôn là nghe rời đi bộ lạc người ta nói thiên hà bộ lạc như thế nào như thế nào thủ lĩnh thâm cùng tán một sửa phía trước cái gì đều không làm bộ dáng hiện tại còn giúp đại gia cùng nhau săn thú Mà tán cũng thật là có chút trị liệu bản lĩnh ở trên người, không thu lấy những cái đó phá lệ ngẩng cao phí dụng, miễn phí giúp mặt khác bộ lạc thú nhân á thú trị liệu, tuy rằng hảo lên người không tính nhiều, nhưng cũng là có người tốt, trong lúc nhất thời bọn họ có đảo bộ lạc có thể nói là được hoan nên cực kỳ. Không chỉ có như thế, còn có người nguyện ý gia nhập bọn họ bộ lạc đâu. Đi ra ngoài hơn nửa năm thời gian, toàn bộ có đảo bộ lạc từ trên xuống dưới người đều là thần thanh khí sản từ trong tới ngoài rực rỡ hẳn lên, một cái thú nhân nói. Như vậy đi xuống, chúng ta có đảo bộ lạc cũng có thể trở thành tiếp theo cái thiên hà bộ lạc đâu. Đúng vậy, gia nhập người khác bộ lạc có cái gì hảo, có thể đem chính mình bộ lạc phát triển lên mới chân chính làm cho bọn họ đánh đáy lòng tiêu ngạo đâu. Hắn bên người Á Thú rất là tán đồng, vui vẻ rất nhiều Á Thú nhìn mắt đi ở mặt sau mấy cái thú nhân Á Thú, trong đó một cái rõ ràng là bọn họ vu tán, Á Thú lo lắng nói, vu bọn họ như vậy vài thiên, thật sự không có gì sự sao. Bọn họ phía sau thú nhân Á Thú nhóm, Trong đó vài cá nhân mồ hôi đầy đầu, đương nhiên, hiện giờ chính trực mùa hạ trung tuần, đi ở trên đường ra mồ hôi là thực bình thường, nhưng bọn họ một bên ra mồ hôi một bên đánh dùng mình, không chỉ có như thế, a thú sờ qua bọn họ trên người, bọn họ thân thể cũng là cực năng, cả người nhìn qua suy yếu cực kỳ. Ở hắn bên người thú nhân nhìn mặt sau người, mặt lộ vẻ lo lắng, trong miệng nói, hẳn là không có quá lớn vấn đề đi, rốt cuộc bọn họ run một lát liền sẽ tốt ta. a thú! Nhưng mấy ngày nay bọn họ run lên rất nhiều lần, ta cảm thấy có chút vấn đề, nếu không, chúng ta vẫn là mang theo bọn họ đi thiên hà bộ lạc đi, ta cảm thấy thiên hà bộ lạc y hẳn là có biện pháp trợ giúp bọn họ. Thú nhân, nhưng Vu có thể nguyện ý sao? Ai đều biết bọn họ bộ lạc Vu là ghét nhất thiên hà bộ lạc, đặc biệt chán ghét thiên hà bộ lạc y cùng chữa bệnh đội, dẫn bọn hắn đi tìm thiên hà bộ lạc, có thể hành. Sự thật chứng minh, thật đúng là không thể. nghe nói thâm tính toán trực tiếp quải đạo đi thiên hà bộ lạc cho bọn hắn này mấy cái thú nhân á thú trị liệu thời điểm tán mãnh liệt phản đối hắn đã từ cái loại này kịch liệt dùng mình trung hoán lại đây ho khan hai tiếng nói không đi ta chính là vu ta chính là đuổi đi ta linh vì cái gì muốn đi thiên hà bộ lạc tìm chữa bệnh đội không đi một cái đồng dạng sẽ dùng mình thú nhân ho khan nói chính là vu chúng ta đều như vậy hảo chút thiên càng ngày càng nghiêm trọng ngươi cũng không có biện pháp làm chúng ta hảo lên a vu Ta cảm giác ta trên người càng ngày càng không có sức lực, nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cao, tiếp tục đi xuống nói không chừng chúng ta đều phải chết ta. Thâm ngật đầu, nhìn hắn, vu, chúng ta có đào bộ lạc thật vất vả tìm cái có thể phát triển lên phương pháp, chẳng lẽ ngươi liền phải như vậy đã chết sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn đến chúng ta có đào bộ lạc lại lần nữa cường đại lên sao? Nếu ngươi không đi, chúng ta đây chỉ có thể mang theo bộ lạc mặt khác không thoải mái người đi, đến lúc đó nói không chừng mọi người đều có thể sống sót. Liền ngươi. Tán nghe được là trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn kiên quyết không đi, một là không nghĩ hướng Thiên Hà Bộ Lạc chữa bệnh đội cúi đầu, rốt cuộc quá mất mặt, năm đó đi Thiên Hà Bộ Lạc tỉ thí sự tình hắn còn ghi tạc trong lòng, nhị chính là bởi vì có người bồi hắn, trong bộ lạc còn có hảo những người này đều cùng hắn giống nhau, nhân số vừa lên tới, tự nhiên liền có một loại mạc danh cảm giác an toàn, tổng cảm thấy không đến mức nhiều người như vậy đều sẽ chết đi. Nhưng hiện tại nghe nói những người khác đều muốn đi, muốn thật sự những người khác đều hảo Liền hắn một người không hảo, thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ. Thâm đe dọa thành công có tác dụng, tán nhỏ giọng tỏ vẻ hắn nguyện ý đi, vì thế có đạo bộ lạc các thú nhân còn chưa tới chính mình bộ lạc liền tính toán đi trước thiên hà bộ lạc. Chương 132 chương 132. Dây nặng da thú mảnh bị mở ra, ban đêm gió lạnh tặng tiến vào, mấy cái á thú vây quanh ở đại tư tế bên người không ngừng đánh ngôi, Đại tư tế nằm ở lạnh lẽo trên tảng đá, rối tung tóc, mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên nghe được bang mà một tiếng, hắn mày một ninh nói, đừng cho ta làm ra thanh âm. Mấy cái á thú cả người cứng đờ, dùng yếu ớt mũi nột thanh âm nói là, sau đó liền thật cẩn thận mà xua tan môi ấy, không dám phát ra chút nào thanh âm, không bao lâu đại tư tế lại như mày nói, các ngươi là ở lười biếng sao. mỗi đều bay đến ta bên hai, các ngươi đến tột cùng có thể hay không cho ta đem này đó môi đánh chết. Á thú nhóm sợ đến phát run, vội vang nói, có thể có thể có thể, thỉnh đại tư tế lại cho chúng ta một lần cơ hội. chúng ta nhất định sẽ không làm bất luận cái gì một con muỗi tới gần đại tư tế đại tư tế liền lại cho các ngươi một lần cơ hội đúng rồi trên chân động tĩnh cũng cho ta tiểu một ít xào đến ta a thu nhóm đúng vậy mấy cái á thú đại khí cũng không dám ra dơ nhánh cây nhẹ nhàng mà quét tới quét lui đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung sợ có cái muỗi chạy qua bọn họ vây quanh quấy dày đại tư tế ngủ ngẫu nhiên lướt nhau a thú nhóm đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc di cùng sợ hãi Cái này địa phương mũi không biết vì cái gì đặc biệt nhiều, kết bè kết đội xuất hiện, bởi vì nóng bức rất nhiều thú nhân á thú đều lựa chọn lộ thiên ngủ, nhưng như vậy liền sẽ bị mũi cắn, thú nhân còn hảo, bọn họ có thể biến thành nguyên hình, đặc biệt là da lông dày nặng thú nhân sẽ không sợ, nhưng á thú lại chịu không nổi. Vì thế hảo chút á thú lựa chọn hồi lều ngủ, nhiệt liền không nói, cố tình này đó mới vô khổng bất nhập, bọn họ cũng đều bị cắn thật sự thống khổ. Hôm nay bọn họ bị trộm tới cấp đại tư tế đổi mũi Bọn họ cho rằng chính là cấp đại tư tế đánh đánh môi, như thế nào cũng chưa nghĩ vậy chuyện lại là như vậy khó làm, đuổi môi không thể làm ra chút nào thanh âm, cũng chính là không thể động tác quá lớn, không thể đánh chết môi, cố tình còn không thể phóng bất luận cái gì một con môi đến đại tư tế bên người, thật sự là khó xử người a. Chắc không được mấy ngày hôm trước những cái đó cấp đại tư tế đuổi môi thu nhân cùng á thú đều đã chịu trừng phạt, chuyện này là thật sự không hảo làm. Mấy cái á thú cánh tay đều toan đến không được. Nhìn những người khác không tiếng động dò hỏi còn có bao nhiêu lâu, nhưng ai cũng không biết, loan thoáng chung suy đoán bọn họ nên sẽ không muốn ở chỗ này vì đại tư tế đuổi cả đêm mới đi. Lúc này, bên ngoài vang lên trầm trọng tiếng bước chân, tiếng bước chân ngừng ở lều bên ngoài, một cái hồn hậu thanh âm vang lên, đại tư tế, phát hiện mấy ngày hôm trước chạy trốn ở kia phê thú nhân á thú tung tích. Mấy cái á thú, chạy trốn. Bọn họ chạy nhanh cúi đầu, ở bọn họ trung gian đại tư tế mở mắt, trong mắt hiện lên một tia u quang. Hắn cũng không dậy nổi thân, hỏi, người chảo đã trở lại sao? Bên ngoài người ta nói, đã bắt được, bất quá. Bắt được liền hảo, toàn bộ cho ta giết. Đại tư tế nhắm mắt lại, sát liền không cần riêng tới nói cho ta, lại đến quấy giày ta ngủ, tiếp theo cái chết chính là ngươi. Bên ngoài thú nhân nuốt nuốt nước miếng, cái chán hắn xông ra, nhưng không mở miệng không được nói, đại tư tế, chúng ta còn bắt được mặt khác bộ là người. Bên trong không có thanh âm, thú nhân chỉ có thể tiếp tục nói. Bọn họ nói bọn họ đến từ có đảo bộ lạc, hận nhất chính là thiên hà bộ lạc, không cẩn thận tới rồi nơi này, hy vọng chúng ta có thể thả bọn họ. Hảo sau một lúc lâu bên trong mới sâu kín vang lên thanh âm, nếu tới cũng đừng đi rồi, như vậy chán ghét thiên hà bộ lạc, khiến cho bọn họ thú nhân thượng chiến trường. Thú nhân, đúng vậy. Nay đâu, có đảo bộ lạc thú nhân á thú tụ ở bên nhau nhân tâm hoảng sợ, tán không ngừng đối một cái trông coi bọn họ thú nhân nói, thần điện đại nhân, chúng ta là có đảo bộ lạc. Ta là có đảo bộ lạc vu, chúng ta kính trọng nhất chính là thần điện, ghét nhất chính là thiên hà bộ lạc, chúng ta chỉ là không cẩn thận đi tới nơi này, cầu ngươi thả chúng ta đi. Thần điện thú nhân không dao động, tán nước miếng đều phải nói làm, thâm đem tán kéo trở về nói, vu, đừng nói nữa. Hắn nhìn chung quanh, bọn họ giờ phút này chính ở vào một cái tứ phía đều không có che đậy vật giản dị lều, chung quanh một vòng đều là thần điện thú nhân, chạy là khẳng định chạy không ra được. Nói đến cũng là bọn họ xui xẻo. Vốn dĩ tính toán đi Thiên Hà Bộ Lạc cấp vô cùng bộ lạc những người khác trị liệu, vì thế bọn họ đi rồi mấy ngày, mắt thấy khoảng cách Thiên Hà Bộ Lạc không tính xa. Lúc này bọn họ phát hiện chung quanh Đại Lượng thú nhân Á thu hoạt động dấu vết. Nói thật, ở chỗ này không tính xa địa phương chính là Thiên Hà Bộ Lạc cái này đại bộ lạc. Xuất hiện cái này dấu vết hết sức bình thường, nhưng vô luận là thâm vẫn là tán đều biết Thiên Hà Bộ Lạc đồ an đại bộ phận đều là dựa vào trong bộ lạc gieo trồng cùng nuôi dưỡng. Tuy rằng cũng sẽ ra tới đi săn, nhưng thật đúng là không tính nhiều. mà trước mắt này đó dấu vết hiển nhiên là đại lượng đi săn lúc sau mới có thể tạo thành nếu không phải sự tình quan trong bộ lạc người sinh mệnh thâm lúc này liền sẽ dẫn dắt bộ lạc đi trở về nhưng cố tình bọn họ yêu cầu đi thiên hà bộ lạc tìm thầy trị bệnh cho nên chỉ có thể đi phía trước này một đi phía trước liền vừa lúc đụng phải một đội thú nhân này đó thú nhân khí thế bất phẳng bên hông có thần điện thú nhân mới có thần bình trong nháy mắt kia thâm liền đem bọn họ cấp nhận ra tới đáng tiếc lúc này vô luận nói cái gì đều đã muộn Bọn họ bị bắt bỏ vào thần điện. Nghe được chung quanh những cái đó thú nhân Á Thú Đức quăng nói chuyện với nhau thành, thâm xem như đem tình huống trải vớt rõ ràng, này đó đích xác đều là thần điện người, bọn họ tới nơi này là vì tiêu diệt thiên hà bộ lạc. Phóng nhãn nhìn lại, thần điện thú nhân cùng Á Thú căn bản nhìn không tới cuối, thâm chỉ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, này rốt cuộc tới bao nhiêu người, thiên hà bộ lạc có thể chống đỡ được sao? Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Một người cao lớn thú nhân triệu bọn họ đã đi tới, thâm nhớ rõ cái này, thú nhân chính là bắt lấy bọn họ kia đội thú nhân đội trưởng, hắn mắt lộ ra chờ đợi, đây là thần điện cùng thiên hà bộ lạc chi gian chiến đấu, hoàn toàn không phải hiện giờ chỉ có mấy trăm người có đảo bộ lạc có thể chạm đến chiến đấu, thậm chí liền tính là trước kia có đảo bộ lạc tại đây hai cái bộ lạc chi gian cũng chỉ có thể trở thành nâng giờ tay đã bị diệt kết cục, cho nên hắn thập phần chờ đợi bọn họ có thể rời đi nơi này. Thú nhân đi tới bọn họ trước mặt, thâm nói: Đại nhân, chúng ta có đảo bộ lạc là tuyệt đối chung với thần điện, chúng ta không có bất luận cái gì ác ý, chỉ cần ngươi thả chúng ta, chúng ta lập tức liền đi, đi được rất xa. Thú nhân nhìn hắn nói, chung với thần điện. Thực hảo, ta nhớ rõ các ngươi không phải còn nói các ngươi ghét nhất thiên hà bộ lạc. Thâm cùng tán liếp nhau, tán lập tức nói, đúng đúng. Trước kia chúng ta có đảo bộ lạc cũng là cái đại bộ lạc, nhưng bởi vì thiên hà bộ lạc xuất hiện, chúng ta bộ lạc thú nhân á thú đều bị bọn họ cấp quà chạy. hiện tại chúng ta liền biến thành một cái chỉ có mấy trăm người tiểu bộ lạc chúng ta toàn bộ bộ lạc từ trên xuống dưới đều hận chết thiên hà bộ lạc thật tốt quá thú nhân vỗ tay nếu các ngươi như vậy chán ghét thiên hà bộ lạc nghĩ đến khẳng định là hận không thể diệt thiên hà bộ lạc đại tư tế cho các ngươi một cái cơ hội cho các ngươi thượng chiến trường cho các ngươi thân thủ tiêu diệt thiên hà bộ lạc cơ hội có đảo bộ là người tiêu diệt thiên hà bộ lạc bọn họ là điên rồi sao bọn họ liền tính không phải thực thích thiên hà bộ lạc nhưng cũng không tới trình độ này a quan trọng nhất chính là thiên hà bộ lạc là bọn họ có thể tiêu diệt sao thân điện hai vạn thú nhân đều bị đánh bại bọn họ mấy trăm cá nhân có thể khởi cái gì tác dụng thâm xác mặt cực độ khó coi lắp bắp hỏi đại đại nhân ngươi đang nói đùa đi thú nhân lắc đầu không phải nga tiếp theo khai chiến liền ở ba ngày sau này ba ngày các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi thân thủ giết chết các ngươi kẻ thù cơ hội liền phải tới có đào bộ lạc mọi người cái quỷ gì kẻ thù a Bọn họ còn muốn đi thiên hà bộ lạc tìm thầy trị bệnh đâu Đột nhiên nghĩ đến cái gì Thâm một phen giữ chặt thú nhân tay háo nói Đại nhân, chúng ta không thể lưu tại thần điện Thú nhân nhữ mày nhìn hắn, Nga, vì cái gì Thâm chỉ vào một cái phát bệnh lúc sau cả người phát run thú nhân nói Ngươi xem, chúng ta bộ lạc hảo những người này đều bị tà linh quấn thân Hơn nữa là rất nghiêm trọng tà linh quấn thân Ở đại trời nóng đều sẽ phát run, còn sẽ phát sốt cao Chúng ta lưu lại nơi này sẽ đem tà linh mang cho của các ngươi, sẽ hại thần điện các đại nhân. Thú nhân ha hả cười, ném ra thâm tay nói, ngươi đã quên sao? Nơi này nhưng đều là thần điện người, thần điện liền đại biểu thiên thần, bị thiên thần phù hộ, liền tính các ngươi là bị tà linh cuốn thân, ở tiến vào nơi này lúc sau, hẳn là bọn họ trên người tà linh cảm thấy sợ hãi, mà không phải chúng ta, đại tư tế còn ở đâu? Vô luận cái gì tà linh ở đại tư tế trước mặt đều chỉ có chạy trốn hoặc là bị tiêu diệt này hai cái kết cục Có đảo bộ lạc người. Chờ đến thú nhân rời đi, một cái á thú mới nhỏ giọng nói, thứ gì? Muốn thật là như vậy, vì cái gì tiến vào nơi này lúc sau chúng ta bộ lạc người còn không có hảo, muốn ta nói cái gì thần điện, cái gì đại tư tế đều là kẻ lừa đảo, bọn họ căn bản sẽ không đuổi đi tà linh. Hư, thâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Trung quanh đều là thần địa người, ngươi nói loại này lời nói là muốn chết sao. Hắn nhìn về phía Tán, vu, ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tán nói, nếu chúng ta đi không được thiên hà bộ lạc, vừa lúc đại tư tế lại ở chỗ này, không bằng chúng ta trực tiếp cầu đại tư tế cho chúng ta đuổi đi tà linh đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, giống như tạm thời cũng, cũng chỉ có này một cái biện pháp, vì thế Tán bắt đầu cầu chung quanh thú nhân giúp bọn hắn thỉnh đại tư tế, thỉnh đại tư tế tới vì bọn họ đuổi đi tà linh. Thủ bọn họ thú nhân khinh thường tỏ vẻ, liền các ngươi cũng xứng làm đại tư tế vì các ngươi đổi đi tà linh. Ta xem các ngươi vẫn là tắm rửa ngủ đi, ở trong mộng còn kém không nhiều lắm. Vô luận có đào bộ lạc người như thế nào cầu xin, đều không có người nguyện ý giúp bọn hắn. Không chỉ có như thế, bọn họ vất vả hơn nửa năm mới đổi về tới đồ ăn cùng quần áo toàn bộ bị thần điện người cấp thu đi rồi. Mà bọn họ có thể ăn cũng chỉ có một ít khổ sở sắp thực vật dễ cây, nhưng bọn họ đồ vật bên trong rõ ràng có thật nhiều hơn thì ta. kia đều là bọn họ đổ vỡ, nghỉ ngơi hoàn cảnh càng là không xong, bọn họ liền ngủ ở cái này tứ phía thông suốt liệu, con môi khắp nơi phi, ban ngày che không được quá nhiều thái dương, buổi tối cũng chắn không được cái gì phong, tán trở vốn là bị tà linh quấn thân người tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, bọn họ thậm chí chỉ có thể nằm trên mặt đất, cả người nhôn ra, mặt khác cái gì đều làm không được. tại đây loại sinh lý cùng tâm lý song trọng đả kích dưới, có đào bộ lạc những người khác tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện đồng dạng đánh dùng mình bệnh trạng. mấy trăm người nằm ở lều mặt trời chói trang hạ đánh dùng mình thật là làm thủ bọn họ thú nhân đều cảm thấy trong lòng phát mau, cái này tà linh nên sẽ không thật sự sẽ lây bệnh đi thực mau liền có thú nhân đem có đảo bộ lạc tình huống đăng báo vì thế ngày hôm sau buổi tối khai chiến thời điểm thiên hạ bộ lạc lần thứ hai đánh chạy thần điện đoàn người lúc sau liền phát hiện chính mình cửa thành hạ thế nhưng có mấy trăm người hoặc nằm hoặc ngồi cho dù có đứng cũng là một bộ thực suy yếu bộ dáng cửa thành thượng một cái vốn có đảo bộ lạc thú nhân nhìn kỹ xem nhận ra tới trong nháy mắt kia quát, là thủ lĩnh, là vu. Không không, là có đảo bộ lạc thủ lĩnh, là có đảo bộ lạc vu, là có đảo bộ lạc người. Chương 133 chương 133 Có đảo bộ lạc người ở ngoài thành, hơn nữa nhìn dáng vẻ tình huống còn thật không tốt. Tin tức truyền quay lại tới thời điểm, cố lưu cùng giác, a nhã vài người hai mặt nhìn nhau, ở thân điện tới thiên hà bộ lạc lúc sau gần một tháng thời gian, thân điện phát động cực kỳ dày đặc công kích. Liền tính là thiên hạ bộ lạc có kiên cố tường thành, chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, nhưng đối phương nhân số quá nhiều, một tổ hồng sông lên thời điểm, cấp thiên hạ bộ lạc thú nhân chiến sĩ tạo thành cực đại áp lực tâm lý. Càng đừng nói loại này tính áp đảo số lượng chiến sĩ tập thể hành động, liền tính là sở hữu may bắn đá cùng nhau lên sân khấu cũng không có biện pháp ngăn trở mọi người. Mấy ngày này, thủ thành chiến sĩ số lượng gia tăng rồi mấy chục lần, tam ban đảo, tùy thời tùy chỗ bảo trì độ cao đề phòng. Trước mắt xem ra bọn họ còn có thể thủ đi xuống, nhưng nếu là hơi có vô ý, một hồi huyết chiến không thể tránh được, hơn nữa đại khái suất là thiên hà bộ lạc bại. Cho nên trong khoảng thời gian này, thiên hà bộ lạc từ trên xuống dưới đều căng thẳng huyền, sự tình quan bộ lạc tồn vong, không chấp nhận được chút nào bại lộ cùng sơ sẩy, trong bộ lạc tuần tra cấp bậc cũng là bay lên vài cái trình độ, sợ chính là trong thành xuất hiện phản đồ, cũng hoặc là có thần điện đã sớm phái tiến vào nằm vùng. Về 5 vùng điểm này, Thật không phải cố lưu cùng giác không có để ở trong lòng, nhưng nơi này rốt cuộc chỉ là một cái nguyên thủy đại lục, căn bản vô pháp làm được giống hiện đại Hoa Quốc giống nhau thông qua Internet đối một cái ngọn nguồn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, thậm chí còn có người mặt phân biệt, ở chỗ này nhiều nhất dựa người khác chứng minh, nhiều cũng đã không có, cho nên muốn muốn phát hiện một cái nằm vùng, đặc biệt là ở nằm vùng còn không có làm ra cái gì không thích hợp sự. Tình thời điểm, đó là tuyệt đối rất khó. Bất quá trong khoảng thời gian này, bài cha cũng không phải không thu hoạch được gì. Thật đúng là làm cho bọn họ phát hiện mấy cái hành tung quỷ dị thú nhân cùng á thú, này mấy cái thế nhưng là đến từ cùng cái bộ lạc. Ở cùng thời gian tiến vào thiên hà bộ lạc, một trào trụ bọn họ liền đưa bọn họ toàn bộ bộ lạc một lưới bắt hết, toàn bộ cấp nốt lại. Tin tức truyền đến thời điểm, cố lưu cùng giác bọn họ cũng nghe a nhã nói trong thành tựa hồ lại phát hiện khả nghi người, chỉ là tạm thời còn không thể xác định. Giác đối a nhã nói, tiếp theo quan sát bọn họ. Một khi phát hiện bọn họ ý đồ cùng bên ngoài người liên hệ, toàn bộ bắt lại. A nhã, đúng vậy. Cấp cái này để tài thu đôi, giác mới hỏi tới báo tin tức thú nhân, có đào bộ lạc như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phía trước không phải nói bọn họ đi ra ngoài. Hơn nửa năm trước, gia nhập thiên hà bộ lạc vốn có đào bộ lạc thú nhân trở về thăm chính mình bằng hữu, loại chuyện này thiên hà bộ lạc từ trước đến nay là sẽ không ngăn cản, lại nói làm bộ lạc người hồi chính mình nguyên bộ lạc. Là nguyên bộ lạc người nhìn đến bọn họ hiện giờ thay đổi, còn có so cái này càng tốt hấp dẫn thú nhân á thú phương thức sao. Mấy năm nay, có đảo bộ lạc đại bộ phận thú nhân á thú đều gia nhập thiên hà bộ lạc, như vậy thăm thật sự là lại thường xuyên bất quá, chỉ là không nghĩ tới lần này đi ra ngoài người thực mau trở về tới, còn mang về tới có đảo bộ lạc đã rời đi tin tức. Thiên hà trong bộ lạc vốn có đảo bộ lạc người đều còn rất thương tâm, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, chính là không nghĩ tới khi cách hơn nửa năm. có đảo bộ lạc người thế nhưng lại lần nữa xuất hiện vẫn là xuất hiện ở bọn họ chiến trường chung cửa thanh hạ truyền báo tin tức thú nhân nói bọn họ là đi theo thần điện công kích đội ngũ cùng nhau xông lên thần điện thú nhân bị chúng ta đánh chạy lại đem bọn họ giữ lại hơn nữa bọn họ giữa còn có á thú cùng hải tử a nhã xem ra là thần điện cố ý đem bọn họ lưu lại thần điện đây là có ý tứ gì Liên tính là bọn họ cùng có đảo bộ lạc liên hợp ở cùng nhau như vậy trói lọi mà đem người đặt ở cửa thanh hạ Thật sự cảm thấy chúng ta sẽ làm bọn họ vào thành sao? Rắc, kỳ quái. Đúng rồi, ngoài thành có bao nhiêu có đảo bộ lạc người? Thú nhân, mấy trăm. Cũng mới mấy trăm, nay liền càng kỳ quái, mấy trăm người có thể cho bọn họ tạo thành cái gì uy hiếp? Liên tính là mở ra cửa thành, những người này có đảo bộ lạc người lập tức đề đao cũng không phải là thiên hà bộ lạc đối thủ, trừ bỏ kéo dài một chút thời gian ở ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng. A nhã! Có lẽ chính là vì kéo dài thời gian, chỉ cần chúng ta vì bọn họ mở ra cửa thành, thần điện liền sẽ lập tức phát động công kích, ở đóng cửa cửa thành phía trước vọt tới bên trong thành, là có thể nhẹ nhàng mà đánh hạ thiên hà bộ lạc. Cố Lưu Trầm Ngâm nói, ở chỗ này nói lại nhiều cũng không có gì ý tứ, chúng ta cùng đi trên tường thành nhìn xem, xem tình huống đến tuột cùng như thế nào, dù sao cũng là chúng ta hàng xóm, lại là trong bộ lạc gần vạn thú người Á thú nguyên bộ lạc, nếu có thể cứu chúng ta vẫn là tận khả năng cứu hảo. Vì thế đoàn người tới rồi ngoại tường thành, cố lưu túi đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến tường thành hạ hoặc nằm hoặc ngồi mấy trăm người, riêng là như vậy nhìn liền có thể nhìn ra bọn họ tinh thần trạng thái không tốt, một đám người đều héo héo, bất quá này cũng thực bình thường, mặc cho ai tại đây loại thời điểm đều không thể tinh thần lên. Lúc này rác hỏi thủ tại chỗ này liệt, tình huống như thế nào? Liệt nói, bọn họ nói bọn họ vốn là tính toán tới tìm thầy trị bệnh cùng chữa bệnh đội cho bọn hắn trị liệu, bọn họ bộ lạc hảo những người này nhìn qua thật không tốt chính là đi đến khoảng cách Thiên Hà Bộ Lạc không xa địa phương đã bị thần điện cấp bắt được, thần điện làm cho bọn họ tới tấn công Thiên Hà Bộ Lạc, bọn họ bị buộc lại đây, chính là bọn họ cũng không biết vì cái gì sẽ bị lưu lại nơi này. Vài người. Lời này chợt vừa nghe không có vấn đề, nhưng tưởng tượng nơi nào đều có vấn đề, tỉ như bọn họ vì cái gì hiện tại tới tìm thầy trị bệnh, phía trước đi nơi nào? Tỉ như bọn họ giữa có á thú cùng hài tử, muốn đem bọn họ đưa tới cửa thành hạ, thần điện thú nhân tuyệt đối phải tốn không ít sức lực. Không biết muốn chết nhiều ít thần điện người, nếu mưu đồ không lớn, thần điện người căn bản không có khả năng như vậy làm. Lúc này phía dưới vang lên thanh âm, vài người cúi đầu, một cái thú nhân lớn tiếng nói, thiên hà bộ lạc ý thề, cầu ngươi cứu cứu chúng ta đi, chúng ta bộ lạc người là thật sự không hảo. Ở như vậy nóng bức thời tiết bên trong bọn họ thật nhiều người đều ở phát run, thậm chí còn có người ở nóng lên, mấy ngày hôm trước còn chỉ có vài người, ngày hôm qua trong bộ lạc những người khác đột nhiên cũng khởi xứng run. Chúng ta đều bị tà linh quân thân, là thật sự tới tìm thầy trị bệnh. Thú nhân tiếp tục la lớn, chúng ta thật sự không biết thần điện vì cái gì sẽ đem chúng ta lưu lại nơi này, nhưng ta đoán là bọn họ sợ hãi, sợ hãi chúng ta bộ lạc người bị tà linh quân thân, khả năng còn nghĩ làm chúng ta bộ lạc người tới hại các ngươi đi. Chúng ta không nghĩ hại người, nhưng chúng ta cũng không muốn chết, ý đi Ngươi là chúng ta biết đến duy nhất có thể cứu chúng ta người, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta, cho chúng ta bộ lạc người đuổi đi tà linh. vì thế ngươi muốn chúng ta làm cái gì chúng ta đều nguyện ý thú nhân kêu đến khàn cả giọng hắn nhìn xem chính mình chung quanh tộc nhân càng là khổ sở lúc này thủ lĩnh thâm đứng lên hắn cả người đổ mồ hôi lao lực nhi mà nhắc tới thanh âm đều thiên hà bộ lạc thủ lĩnh ý, ý ấy, ta là có đảo bộ lạc thủ lĩnh ta hướng các ngươi bảo đảm chúng ta không phải thần địa người trừ bỏ chúng ta trên người vô pháp khống chế tà linh ở ngoài chúng ta sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn thiên hà bộ lạc sự tình nếu các ngươi có thể cứu chúng ta chỉ cần chúng ta có không không chỉ cần các ngươi nói vô luận điều kiện gì vô luận các ngươi muốn cái gì chúng ta đều sẽ nỗ lực đi làm thú nhân nhìn thâm hút hút cái múi thủ lĩnh tương thanh phía trên một cái vốn có đảo bộ lạc thú nhân muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là nhịn không được cầu xin nói yì thủ lĩnh cứu cứu bọn họ đi bọn họ không phải cái gì người xấu nếu bọn họ phải làm ra cái gì thường tổn thiên hà bộ lạc sự tình Chúng ta này đó từ có đảo bộ lạc tới cái thứ nhất sẽ không bỏ qua bọn họ, nhưng bọn họ thật là bị tà linh cuốn thân, tìm thầy trị bệnh ngươi cứu cứu bọn họ, chúng ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ xúc phạm tới thiên hà bộ lạc, chúng ta. Dùng sinh mệnh bảo đảm. Ý thể, thủ lĩnh, chúng ta cũng là. Tương thành phía trên vốn có đảo bộ lạc, phi có đảo bộ lạc thú nhân đều nói như vậy, cố lưu nhìn bọn họ, thật lâu sau nói, các ngươi không sợ bọn họ trên người tà linh. mấy cái thú nhân lập tức đem trong túi khẩu trang đào ra tới, mang lên khẩu trang nói, có ý để khẩu trang, chúng ta không sợ. đúng vậy, còn có có thể sát diệt tà linh diệu. cố lưu nhìn về phía giác, giác nói, trước đem người mang vào đi, bất quá không thể đi vào tường thành, tạm thời đến trước đem bọn họ cách ly lên. cái này an bài thực hợp lý, cố lưu nói, ta đi đem bọn họ mang tiến vào. giác gật đầu, hắn đuối liền nói, máy bắn đá chuẩn bị, đề phòng thần điện sấn lúc này công thành. liệt là. hết thể chuẩn bị ổn thỏa cao lớn cửa thành chậm rãi thả xuống dưới nằm ở chung quanh có đảo bộ lạc thú nhân á thú đột nhiên run lên một cái thú nhân kích động nói mở cửa mở cửa thiên hà bộ lạc nguyện ý cứu chúng ta tán đã suy yếu đến không thể đứng dậy hắn mở to mắt hư hư mà nhìn cửa thành khỏe miệng lộ ra một tiếc cười lẩm bẩm lặp lại thiên hà bộ lạc thiên hà bộ lạc hắn đối thần điện tâm tâm nhậm nghiệm không thể quên nhưng cuối cùng nguyện ý cứu bọn họ lại là hắn ghét nhất thiên hà bộ lạc thủ lĩnh đỏ thấm hức mắt Nhìn chính mình trong bộ lạc đổ một mảnh người, hốt hút cái mũi nói, được cứu rồi, đại gia được cứu rồi. Mấy trăm cá nhân, thế nhưng không ai hoài nghi thiên hà bộ lạc mở ra cửa thành là phải làm đối bọn họ bất lợi sự tình. Frank cửa thành hoàn toàn rơi xuống đất, mấy trăm mang khẩu trang hộ thành đội cùng chữa bệnh đội xuất hiện ở có đảo bộ lạc thú nhân á thú trước mặt, cố lưu vung tay lên nói, dẫn bọn hắn đi vào. Hiện tại cũng không phải là cọ tới cọ lui cứu người thời điểm. Có đảo bộ lạc thú nhân á thú cực kỳ phối hợp nên chói tay chói tay nên xuyên chân xuyên chân còn có thể động chạy nhanh bỏ dậy đi theo thiên hà bộ lạc người đi vào trong thành không thể động cực kỳ phối hợp thiên hà bộ lạc hộ thành đội cùng chữa bệnh đội động tác sợ chính mình một cái không cẩn thận đã bị ném xuống không thể tiến vào thiên hà bộ lạc vì thế bất quá ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian mấy trăm người thế nhưng liền toàn bộ tiến vào trong thành cửa thành lần thứ hai dâng lên quá chết xa xa nhìn một màn này hai cái hồng vũ tộc thú nhân xoay người bay trở về đối đại tư tế nói Đại tư tế, có đào bộ lạc người đã đi vào. Đại tư tế nheo lại đôi mắt, khỏe miệng hơi hơi một câu, hảo, thực hảo. Hắn đứng lên, đẩy ra cho chính mình quạt gió á thú, cười to nói, không có sai, có đào bộ lạc những cái đó thú nhân á thú trên người nhất định là sẽ lây bệnh tà linh, một cái bộ lạc chỉ cần một người hoạn, toàn bộ bộ lạc người đều sẽ bị loại này tà linh quấn lên, thiên hà bộ lạc cái gì y quả nhiên so bình thường vu ngu xuẩn nhiều, biết rõ tà linh quấn thân thế nhưng còn muốn thả bọn họ đi vào. Xuân Thành dáng vẻ này, thiên hà bộ lạc không vong ai vong. Ha ha ha ha. Kế tiếp chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, kiên quyết không cho bất luận cái gì thiên hà bộ lạc người chạy ra, ra tới một cái sát một cái, như vậy đi xuống, không ra một tháng, toàn bộ thiên hà bộ lạc người liền sẽ chết đi hơn phân nửa, thậm chí toàn bộ chết hết, lúc ấy, chúng ta liền thắng. Nghĩ đến cái gì, đại tư tế trên mặt ý cười hơi hơi vừa thu lại, đúng rồi, những cái đó cũng có đảo bộ lạc thú nhân á thú tiếp xúc quá người đuổi đi sao? Hồng vũ thú nhân, đã đuổi đi, chúng ta tận mắt nhìn thấy bọn họ rời xa nơi này. Đại tư tế gật gật đầu, hắn lẩm bẩm nói, vẫn là giết hảo, nhưng cố tình nơi này có cái địa vị không thấp, tính, đuổi đi cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Hắn nói, nhớ rõ đem có đảo bộ lạc dừng lại quá địa phương dùng lửa lớn thiêu, tuyệt đối không cần lưu lại chút nào sẽ làm chúng ta người nhiễm tả linh cơ hội. Là, bên này, thiên hạ bộ lạc tạm thời đem có đảo bộ lạc người an trí ở mấy cái liền thành một loạt trong viện. Nhìn này đó rắn chắc mát mẻ nhà ở, có đào bộ lạc thủ lĩnh thâm rất là bất an, vội nói, ý không cần tốt như vậy địa phương, ngươi có thể cho chúng ta trị liệu, chúng ta cũng đã thực cảm tạ, chúng ta đều là tà linh quân thân người, không xứng trụ tốt như vậy địa phương, làm chúng ta trụ như vậy tốt địa phương chính là lãng phí. Cố lưu không khỏi phân trần đưa bọn họ chia làm mấy chục người một cái sân, mỗi cái sân mỗi gian trong phòng an trí 10 đến 20 cá nhân, còn làm người cho bọn hắn đưa tới sạch sẽ để giường chiếu. thậm chí còn có đồ ăn. Nay đó cùng thần điện bắt lấy bọn họ lúc sau đãi ngộ so sánh với tới quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, cái này không chỉ là thâm, mặt khác thú nhân á thú đều khẩn trương lên, tâm bất an lý không được, liền nghĩ muốn đi ra ngoài, cảm thấy bọn họ cái gì đều không có, không xứng với tốt như vậy nhà ở cùng đồ vật. Nhìn thấy mấy cái thú nhân đi ra, cố lưu quát, còn có nghĩ chúng ta cho các ngươi trị liệu, cho các ngươi hảo hảo đãi ở trong phòng liền cho ta hảo hảo đợi, Nếu không toàn bộ cho ta rời đi thiên hà bộ lạc, mấy cái thú nhân im như ve sầu mùa đông, chỉ có thể quay đầu trở về, cố lưu cầm cực mỏng màu trắng vải bông cùng hồ rán, đối chữa bệnh đội cùng hộ thành đội người ta nói, đêm này mấy gian nhà ở cửa sổ, thậm chí bất luận cái gì một cái móng tay cái lớn nhỏ động đều cho ta phong lên. Tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái gì một cái khẩu tử. a hà có chút kinh ngạc, ý liền tính bọn họ trên người tà linh sẽ lây bệnh. Phía trước chúng ta cũng trải qua quá bệnh bạch hầu cùng tinh hồng nhiệt, cũng đều không có làm như vậy quá, lần này yêu cầu làm được trình độ này sao? Cố Lưu gật đầu, yêu cầu. Nói hắn một phen gỡ xuống chính mình khẩu trang, á hà cả kinh nói, ý, ý Cố Lưu lắc lắc trong tay vải bố trắng, chỉ cần cái này là đủ rồi. Có đào bộ lạc những người này hoạn thượng bệnh cũng không thể thông qua phi mặt truyền bá. Chương 134, chương 134. ý, ý ấy, sở hữu cửa sổ đều phong đi lên. cố lưu cũng phong hảo một phiến cửa sổ đối A nhã nói đi nói cho rác làm hắn thông chi vũ tộc thú nhân đi nội thành đưa tin từ giờ trở đi từng nhà hơn ngải thảo sau đó cùng chúng ta hiện tại giống nhau phong cửa sổ bế hộ không có sự tình không cần ra cửa liền tính là ra cửa cũng muốn xuyên trường tụ quần dài đem thân thể che nghiêm tuyệt không có thể bị mũi cắn được nghe vậy ai nhã cả kinh nhớ tới có đảo bộ lạc người bệnh trạng kinh hô y bọn họ hoàn chính là bệnh sốt rét cố lưu gật đầu thuận tiện cấp nơi này hộ thành đội cùng chữa bệnh đội đưa chút trường tụ quần áo lại đây lại nhiều lấy một ít ngải thảo bạc hà chờ thảo dược lần này mỗi là chúng ta uy hiếp lớn nhất dứt lời cố lưu cầm trương đơn tử mặt trên là hắn vừa rồi viết phải dùng đến dược liệu cho a nhã a nhã tiếp nhận ý nghĩa, ta lập tức liền đi làm a nhã rời khỏi sau cố lưu vào phòng đi đến một cái phát bệnh người bệnh trước ngồi sổm xuống nói ta cho ngươi xem xem thú nhân không có phản kháng phát ra run nói cứu cứu ta cứu cứu ta. Cố Lưu Trấn An cười, ôn thanh nói, ta chính là tới giúp ngươi. Hắn bắt đầu kiểm tra thú nhân tình huống, thú nhân tứ chi lạnh lẽo, móng tay cùng môi phát tím, sắc mặt trắng bệnh, hàm răng run lên, toàn thân phát run, liền tính là bọc lên hơi mỏng chăn, cũng là lãnh cực kỳ bộ dáng, nhưng sự thật là hiện giờ nhiệt độ không khí cao tới hơn 30 độ, là căn bản không có khả năng lãnh. Lại cấp thú nhân bắt mạch, lúc sau Cố Lưu Trấn An thú nhân nói mấy câu, Nói cho hắn chờ dược vật tới là có thể vì bọn họ đuổi đi tà linh, Dứt lời đứng dậy đi một cái khác thú nhân bên người, cái kia thú nhân phát ra suốt cao, sắc mặt đỏ lên, môi cùng móng tay đều nhưng thật ra không có phát tím, nhìn thấy cô lưu đi tới, hắn che lại đầu nói, y hề, ta đau đầu, ta đầu đau quá à, ta tưởng uống nước, có thủy sao. Bên cạnh chiếu cô hắn chữa bệnh đội nói, ngươi vừa mới mới uống thủy, như thế nào lại khác. Thú nhân muốn nói cái gì, miệng vừa mới mở ra, lập tức nôn một tiếng. Chữa bệnh đội vội vàng cho hắn rửa sạch, cố lưu vẫn là móc ra khẩu trang mang lên, rốt cuộc hắn còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi không ngắn thời gian. Hắn đứng dậy lại đi đến một cái á thú, cái này á thú không có phát run cũng không có nóng lên, nhìn qua còn tính bình thường, nhưng nàng mồ hôi đầy đầu, cố lưu mở ra tay nàng tâm, lòng bàn tay thấm ướp, sờ nữa sờ cái chán của nàng, nhiệt độ cơ thể thiên thấp, á thú có chút mệt mỏi, nhìn cố lưu còn cười cười nói, y tiến vào thiên hà bộ lạc lúc sau ta liền cảm thấy khá hơn nhiều Ta có phải hay không liền phải hảo? Cố lưu chỉ nói. Chúng ta sẽ tận lực cứu trị các ngươi. Phía trước hai cái thú nhân rõ ràng ở vào bệnh sốt rét dùng mình kỳ cùng nóng lên kỳ, mà cái này á thú còn lại là ở vào da mồ hôi kỳ, là ở sốt cao lúc sau. Vô luận là nhìn qua, vẫn là người bệnh bản thân đều cảm thấy chính mình bệnh trạng giảm bớt, sẽ khá lên, nhưng trên thực tế này bất quá là một vòng phát bệnh mà thôi. Bệnh sốt rét hiện ra phát bệnh, gián đoạn, phát bệnh quy luật, mỗi lần phát bệnh đều là dùng mình. Nóng lên, ra mồ hôi, cuối cùng tiến vào gián đoạn, rồi sau đó lần thứ hai phát bệnh, mấy lần lúc sau nhân thể nội tạng bị hao tổn, nghiêm trọng thiếu máu từ từ tình huống xuất hiện, người bệnh liền sẽ nên đón tử vong. Lúc này một cái chữa bệnh đội đội viên đi đến hắn bên người, trong tay cầm tràn ngập văn tự quyển sách nói, ý điề, chúng ta phân biệt dò hỏi, bị bệnh tổng cộng có 203 người, trong đó đại bộ phận là hôm qua mới phát bệnh, nhưng có 70 người đã phát bệnh 7 tám thiên. Theo bọn họ nói bọn họ phát bệnh khoảng cách không có gì quy luật, có đôi khi là hai ngày, có đôi khi là ba ngày. Chữa bệnh đội đội viên nói, hơn nữa kia 70 cái tình huống thật không tốt, vài cái đã lâm vào hôn mê, ý, ý chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Lưu nói, chờ, chờ dự tới. Vẻ mặt của hắn thực nghiêm trọng, ở mở ra cửa thành mới gặp đã có đảo bộ lạc những người này bệnh chẳng khi, Cố Lưu trong lòng liền có một cái cơ bản phán đoán, lúc sau ở nâng bệnh hoạn thời điểm, hắn nhân cơ hội đem mạch. Càng là xác định bọn họ hoạn thượng chính là bệnh sốt Z, nhưng cụ thể là cái gì bệnh sốt Z, còn không có phán đoán. Hiện giờ lại lần nữa tinh tế trần bệnh, hơn nữa chữa bệnh đội thống kê kết quả tới xem, tình huống chỉ sợ là tệ nhất một loại, có đảo bộ lạc người hoạn. Thượng chính là ác tính ngược. Bệnh sốt Z tổng cộng bị chia làm 4 loại, phân biệt là sốt cách nhật, trứng hình ngược, 3 ngày ngược cùng ác tính ngược, trong đó sốt cách nhật cùng ác tính ngược nhất thường thấy, nhưng vô luận là sốt cách nhật. chứng hình ngược cùng ba ngày ngược cùng ác tính ngược so sánh với bệnh trạng đều tương đối nhẹ bệnh chết xuất hấp đặc biệt là chứng hình ngược cùng ba ngày ngược ở lam tinh suốt cách nhật là chính yếu bệnh tật loại hình đáng giận tính ngược bị bệnh nhân số cũng không ít hơn nữa ác tính ngược bệnh trạng trọng bệnh tình nguy hiểm nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện đại lượng huyết sắc tố nước tiểu dẫn tới thận tổn hại thậm chí khiến cho cấp tính thận suy kiệt nguy hiểm cho sinh mệnh bệnh chết xuất cao một không hề nghi ngờ ác tính ngược là bệnh sốt rét chúng đáng sợ nhất mà có đào bộ lạc người Cố Tình hoạn thượng chính là ác tính ngược. Bệnh sốt Z là một loại trùng môi bệnh truyền nhiễm, là thông qua muỗi Anopheles truyền bá, đem vi trùng sốt Z đưa vào nhân loại thân thể, nhân thể cảm nhiễm vi trùng sốt Z, vi trùng sốt Z tiến vào nhân thể hồng cầu mà xuất hiện một loạt bệnh trạng. Ở gần hiện đại, Lo khuê một lần là trị liệu bệnh sốt Z đặc hiệu dược, nhưng sau lại bởi vì thường xuyên sử dụng, vi trùng sốt Z đối Lo khuê sinh ra chịu được thuốc, ở trị liệu bệnh sốt rét thượng, Lo khoê liền mất đi ưu thế. ở cái này dị thế đại lục nơi này vi trùng sốt rét tự nhiên là sẽ không tồn tại chịu được thuốc nhưng hệ thống thương thành đóng cửa cố lưu liền tính là muốn clo khuê cũng không từ đạt được huống chi hắn cũng không tính toán dùng clo khuê vì này đó bệnh hoạn trị liệu hắn phải dùng một loại đồng dạng hữu hiệu thả thấp chịu được thuốc dược vật một loại hoa quốc trung ý ghi lại vô số dược liệu cây thanh hao ở hiện đại hoa quốc có nhà khoa học dốc lòng nghiên cứu thành công từ cây thanh hao chung lấy ra ra có thể trị liệu bệnh sốt rét đặc hiệu dược thanh hao tố Ả hệ Mỹ xin nhìn, cứu trị thế giới trong phạm vi không đếm được nhân loại. Mà vị này nhà khoa học Linh Quang vừa hiện đúng là nơi phát ra với hoa quốc cổ trung y liề. tay hậu bị cấp phương trung ghi lại, cây thanh hao nắm chặt, lấy thủy nhị thăng tí, rào lấy nước, tẫn phúc chi. Không đơn giản nơi này, Thái Bình Thánh Huệ phương trung có cây thanh hao tán, thanh thế tổng lục trung có cây thanh hao canh, đan khê tâm pháp trung cũng có tiệt ngược cây thanh hao hoàn. này đó đều là hoa quốc cổ đại trung y ở cùng bệnh sốt z trong chiến đấu sờ soạn ra tới phương thuốc ở hiện đại hoa quốc trị liệu bệnh sốt z không hề nghi ngờ đầu tuyển thanh hao tố ạ hệ mỹ xin và hợp chất diễn sinh nhưng cố lưu thân ở dị thế đại lục cây thanh hao có thể làm tới tay thanh hao tố ạ hệ mỹ xin và hợp chất diễn sinh chế thành dược vật liền bất lực cho nên trị liệu có đảo bộ lạc những người này trên người bệnh sốt z cố lưu tự nhiên muốn chọn dùng trung y hay biện pháp trung y chú ý biện chứng trị liệu Đem bệnh sốt Z chứng chờ chia làm, tà úc thiếu dương, nắng nóng nội úc, thử ước nội chứa, dịch độc xâm nhập cùng chính hư tà luyên chứng chờ năm chủng loại hình hay Lại có chính ngược, thử ngược, ước ngược, hà ngược, lao ngược chi phân, là dựa theo bệnh sốt Z phát bệnh bất đồng giai đoạn mà phân, nhằm vào bất đồng giai đoạn áp dụng bất đồng dược liệu, nhưng cây thanh hao không thể thiếu, bởi vì cây thanh hao mới có thể ước chế rét chết vì trùng sốt Z, mà trị liệu bệnh sốt Z mấu chốt cũng tại đây Thức mau. A Nhã mang theo chấp pháp đội cùng chữa bệnh đội đưa tới đại lượng dược liệu, Cố Lưu cùng chữa bệnh đội từng cái từng cái cấp bị bệnh người trần bệnh, phán định bọn họ cụ thể bệnh trạng, căn cứ mỗi người bất đồng bệnh trạng tiến hành dược vật thêm giảm. Ở ngao dược thời điểm, Cố Lưu riêng làm người trước đem nước giếng nấu phí làm lạnh, lại đến lấy cây thanh hao trùng chất lỏng. A Nhã hỏi: "Irie, cây thanh hao không bỏ làm thuốc chung cùng ngao nấu sao?" Cố Lưu lắc đầu: "Cây thanh hao trùng có thể trị liệu bệnh sốt rét thanh hao tố, Aemicinin, đối nhiệt không ổn định." sẽ ở cực nóng hạ phân giải a nhã cực nóng phân giải thứ gì hảo đi cố lưu giải thích nấu cây thanh hao liền không dược hiệu a nhã gật gật đầu lúc này mới minh bạch thiên hà bộ lạc nội thành tường trong vòng chấp pháp đội chữa bệnh đội phố lớn ngõ nhỏ nhắc nhở dân chúng phong bế cửa sổ huân ngải thảo xuyên áo dài quần dài ở trên người đổ bạc hà chờ thủ đoạn phòng ngừa con mũi đốt nói thẳng không cô kỵ nói cho bọn họ có tà linh xâm lấn thiên hà bộ lạc chung quanh mũi nếu bị mũi cắn tà linh liền sẽ tiến vào nhân thể đại đa số người đang nghe chữa bệnh đội cùng chấp pháp đội nói lúc sau đều luôn cuống tay chân mà đem áo dài quần dài tìm ra mặc vào rồi sau đó bắt đầu hơn mũi phong cửa sổ có thú nhân đơn giản biến thành nguyên hình toàn phương vị thâm hậu lông tóc có thể ngăn trở bất luận cái gì một con môi đốt nữ thú nhân hoa biến thành một đầu cao lớn lộc chạy chậm hướng trong nhà đi nàng thực cam hiểu dệt vải cùng khâu vá quần áo cho nên là ở dệt vải đội công tác vừa mới được đến mũi mang theo tà linh tin tức Mặc kệ là nàng vẫn là dệt vải đội những người khác đều không có tâm tư công tác, nhà bọn họ đều có á thu cùng hài tử, muốn lập tức về đến nhà đem cửa sổ phong hảo, bảo đảm trong nhà không có một con muỗi. Thấy bọn họ như vậy, dệt vải đội đội trưởng Hách liền cùng cho bọn hắn thả nửa ngày giả, làm cho bọn họ lập tức trở về. Hoa không ngừng chạy vội, bởi vì là ở trong thành, bởi vì quanh mình còn có những người khác, nàng tốc độ không thể quá nhanh, nhưng nàng trong lòng vội vàng cực kỳ. Muỗi, kia chính là không chỗ không ở muỗi. Liền ở đêm qua ngủ thời điểm nàng cùng nàng á thú hải tử đều còn đang nói năm nay mỗi tựa hồ phá lệ nhiều, ai có thể nghĩ đến hôm nay liền nghe được như vậy tin tức, nếu trong nhà những cái đó môi thật sự mang theo tà linh, vậy thật là đáng sợ. Hoa, hoa, hoa tốc độ chậm lại, nàng xoay đầu đi, nhìn thấy một cái thú nhân chiều chính mình chạy tới, nàng nghi hoặc nói, phí, ngươi như thế nào ở chỗ này. Thú nhân chạy tới nàng trước mặt, hắn có một đầu hơi cuốn màu nâu đầu tóc, cười nói. Ta nghe nói mỗi có tả linh tin tức, cho nên muốn tới hỏi một chút người này có phải hay không thật sự. Hoa mong trước giấm giấm màu xanh lá mặt đất, phát ra lộc cục thanh âm, nàng nói, đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ các ngươi nơi đó tin tức không phải chấp pháp đội cùng chữa bệnh đội công bố sao. Phí, là bọn họ nói, nhưng chúng ta rốt cuộc mới gia nhập thiên hà bộ lạc, hiện tại còn ở tại bên ngoài, luôn là sợ chúng ta được đến tin tức có chút không toàn diện sao. Hoa nhìn mắt liếc mắt một cái, nói, người như thế nào sẽ như vậy tưởng. Tại đây loại sự tình thượng, liền tính các ngươi không có gia nhập thiên hà bộ lạc, bộ lạc cũng sẽ không không nói cho các ngươi toàn bộ sự tình, càng đừng nói các ngươi hiện tại đã là thiên hà bộ lạc người, ngươi vẫn là nhanh lên trở về giữ cửa cửa sổ phong đứng lên đi, chấp pháp đội cùng chữa bệnh đội là sẽ không gạt người, mỗi nhất định có tà linh. Từ từ, Hoa. Phí nhìn lần thứ hai quay đầu tới Hoa, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy này thực buồn cười sao? Chúng ta trước kia cũng không phải không có bị mỗi căn quá. Sự tình gì đều không có, hơn nữa mỗi như vậy tiểu, liền tính nó trong thân thể có tà linh, thật sự có thể xúc phạm tới chúng ta sao? Mặt mèo sắc nghiêm túc, phí, ta cuối cùng nói một lần, không có người so y cùng chữa bệnh đội càng hiểu biết tà linh, bọn họ sẽ không hại chúng ta, ngươi hiện tại yêu cầu làm chính là trở về phong cửa sổ, sau đó bảo đảm chính mình đừng bị mũi cắn, ta không thể lại cùng ngươi nói chuyện, ta phải đi về phong cửa sổ. Nói xong hoa quay đầu chạy, ở nàng phía sau thú nhân phí hơi hơi hít mắt. Trung quy cái gì cũng chưa nói về tới bên ngoài trong phòng, hắn vừa đi đi vào, liền có thú nhân nên ra tới hỏi, thế nào? Tin tức là thật hay giả? Phí, nhìn dáng vẻ là thật sự, ít nhất thiên hà bộ lạc người đều cho rằng là thật sự, bọn họ hiện tại đều vội vàng phong cửa sổ đâu. Thú nhân, cái này bộ lạc người đều là ngốc từ sao? Phí nhún nhún bay, ai biết được? Ta cảm thấy bọn họ đều bị thiên hà bộ lạc cấp lửa đến xoay quanh, biến thành một đám chỉ biết ăn uống, sẽ không tự hỏi sâu. Thú nhân thở phào nhẹ nhõm, không phải phát hiện chúng ta liền hảo. Bọn họ là hơn nửa năm trước phía trước tiến vào thiên hà bộ lạc, mới thành công gia nhập thiên hà bộ lạc không lâu. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là phải vì thần điện truyền lại tin tức, tất yếu thời điểm ở trong thành nhất lên rối loạn, vì thần điện chế tạo cơ hội. Vừa rồi bọn họ nghe nói cái gì mỗi cô tà linh, làm cho bọn họ phong cửa sổ đóng cửa. Nói thật lúc ấy bọn họ còn tưởng rằng chính mình bị phát hiện, đây là ở nhằm vào bọn họ, không cho bọn họ ra cửa tìm hiểu tin tức Phong bế cửa sổ lúc sau bọn họ trong phòng cũng vô pháp thấy bên ngoài tình huống, cho nên chạy nhanh phái người đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, hiện tại biết toàn thành đều như vậy, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bọn họ không phải bị phát hiện liền hảo. Nay đầu phí ở ghế tre ngồi xuống dưới, một cái á thú đang chuẩn bị đóng cửa, hắn nói, đường quan, như vậy nhiệt thiên lại đóng cửa nhưng không được nhiệt chết người. Thú nhân cũng nói, đúng vậy, đóng cửa liền một chút phong đều thổi không tiến bảo, quá nhiệt. Á thú có chút khó xử. Chính là bọn họ nói mỗi trên người có tà linh, không đóng cửa, mỗi sẽ tiến vào. Không phải đâu, ngươi thật đúng là tin tưởng A. Phi thiếu chút nữa cười lên tiếng, chúng ta từ sinh hạ đi vào hiện tại, không biết bị nhiều ít mỗi căn quá, không đều không có việc gì. A thu những mày, chính là mọi người đều nói chữa bệnh đội là rất lợi hại, chữa bệnh đội sẽ không gạt người, bọn họ nói rất có thể là thật sự. Không có khả năng. Phi nói chính là chém đinh chặt sắt, cái gì chữa bệnh đội, căn bản chính là kẻ lừa đảo. Ở đuổi đi tà linh thượng chỉ có thần điện mới là lợi hại nhất. Á thú trên mặt một chút đều không tán đồng, từ tiến vào bộ lạc lúc sau, ngươi trước nay cũng chưa đi qua chữa bệnh đội, ngươi như thế nào biết thần điện liền so chữa bệnh đội lợi hại? Phí, này không phải rõ ràng sao. Được rồi, hồi chính mình nhà ở đi, nếu là thật như vậy sợ, liền đem chính ngươi nhà ở cấp phong hảo, đến lúc đó nhiệt đã chết cũng đừng trách chúng ta. Á thú mắt trợn trắng, nói, thần điện thần điện, các ngươi liền chờ thần điện cho các ngươi ra nhập đi.